không được, tướng quân nói, cấm các ngươi xuất nhập khu biệt thự. cái kia binh lính thực nghiêm túc đối lại bọn họ. dựa vào cái gì? tần hiểu đông đã muốn chạy tới phía trước, hắn tùy thời chuẩn bị đánh người. tướng quân nói, cấm các ngươi xuất nhập, còn thỉnh các ngươi tôn trọng chúng ta nơi này quy củ cái này, binh lính còn không có nói xong, tần hiểu đông một quyền liền tấu tới rồi hắn trên cằm, đem hắn cấp tấu bay. lúc này, bên cạnh binh lính đột nhiên bung lên thương đều chỉ hướng về phía bọn họ. tần hiểu nguyệt cùng đại gia một đưa mắt ra hiệu. Thực mau đủ loại kiểu dáng dị năng liền bay đến chúng quanh này đó binh, này đó binh ít nhất thừa nhận dị năng đều là ba loại trở lên, trực tiếp biến thành cho bụi, vị kia bị tấu bay ra đi binh lính trực tiếp vựng ở đường trường. Tiêu thần bọn họ một đường đi tới căn cứ cổng lớn, thủ vệ tướng Lãnh vẫn như cũ là Phan Nhạc, Tiêu thần đem bên ngoài tình huống đại khái nói với hắn một chút, sau đó lại nói bọn họ nghĩ ra đi chiến đấu. Phan Nhạc cau mày nói, "Tiêu đoàn Trường, ta cảm thấy các ngươi trực tiếp đến bên ngoài có chút quá nguy hiểm." Tiêu thần dơ dơ lên mi nói, ta như thế nào cảm thấy ở trong căn cứ mặt mới kêu nguy hiểm đâu. Phan nhạc không lên tiếng, tướng quân nhà mình ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn cho này nhóm người lưu tại nơi này, nếu tồn tại không thể lưu, liền tính là lưu thi thể cũng đúng. Nhưng là phan nhạc đối này đó đã từng kể vai chiến đấu chiến hữu làm không được như vậy nhẫn tâm, vậy các ngươi chú ý an toàn, nếu có yêu cầu, cứ việc lui về tới là được. Tiêu thần vỗ vỗ bở vai của hắn, chúng ta liền ở khoảng cách nơi này hai giả ngoại địa phương tác chiến. Nếu các ngươi ở bên trong đại không được, có thể tới tìm chúng ta, ta có thể bảo đảm cho các ngươi tìm một cái an toàn nơi đi. Phan nhạc cười cười, vậy cảm ơn tiêu đoàn trưởng, lời này ta chính là thật sự nhớ kỹ. Ân, ta nói chuyện giữ lời. Tiêu thần gật gật đầu. Phan nhạc làm người mở cửa thả bọn họ đi ra ngoài, chờ bọn họ đi ra ngoài về sau. Phan nhạc đột nhiên nhớ tới một vấn đề, bọn họ tới thời điểm giống như có 400 người tới đâu, như thế nào hiện tại thoạt nhìn thiếu một nửa nhi đâu. Hơn nữa những người này dị năng cấp bậc thoạt nhìn phổ biến đều là tam cấp trở lên A. Phan nhạc nhớ tới tiêu thần nói, những cái đó tang thi thực mau liền sẽ đánh lại đây. Hơn nữa cấp bậc phổ biến rất cao, cái này làm cho Phan nhạc có chút lo lắng lên. Hắn cảm thấy tiêu thần sẽ không tại đây chuyện thượng lừa hắn. Hơn nữa hắn nhớ tới chính mình nhìn đến nhân số, lập tức liền phái người đi biệt thự dò xét. Thực mau, hắn phái đi người liền đem cái kia ngất xỉu binh lính bối trở về, đem cái này cứu trở về tới về sau. Cái này nhân mã thượng liền đem chính mình nhìn đến tình huống nói, bất quá hắn cũng không biết giữ lại những người đó đi địa phương nào, dù sao khu biệt thự hiện tại là cái gì cũng đã không có. Phan nhạc trường thở ra một hơi, hắn tưởng may mắn chính mình chưa bao giờ từng nghĩ ngăn cản bọn họ, nếu chính mình cản trở bọn họ, bọn họ có phải hay không cũng nháy mắt đem chính mình biến thành cho bụi đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 254 Chương 254 Chương 271 Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đoàn người rời đi Lạc Thiên căn cứ về sau, liền đi phía trước đi rồi không sai biệt lắm 2 km bộ dáng dừng lại xuống dưới, sau đó đại gia liền bắt đầu chuẩn bị. Muốn nói lên, tới nhóm người này người phải kể tới Thượng Quan Vân có chút nhẹn quất, hắn hiện tại hoàn toàn có thể lên tới dị năng lục cấp, nhưng là bởi vì không có lục cấp tinh hoạch, cứ như vậy vẫn luôn tạm ở ngũ cấp đỉnh. Đang ở hắn cảm thấy khó chịu thời điểm, Tần Hiểu Đông đi tới hắn trước mặt, sau đó đưa cho hắn một cái đồ vật. Thượng Quan Vân tiếp nhận thứ này, lập tức liền hưng phấn lên đây là một viên lục cấp tinh hạch ra cảm ơn người coi như thành đây là ngươi lưu lại nên được đồ vật tần hiểu đông cười cười nói thượng quan vân cười cười mà lúc này tần hiểu nguyệt đã đem cây huệ già phóng ra không chỉ có đem hắn phóng ra đem tiểu quýt thụ cũng phóng ra hai cây nháy mắt lớn lên rất cao rất lớn lên tần hiểu nguyệt mở miệng nhắc nhở đại gia nhớ rõ nếu duy trì không được lại đây ôm này cây cây huệ già nếu cảm thấy chính mình trên người dị năng tiêu hao quá nhanh Có thể đến mặt khác một thân cây thượng trích quả cam ăn. Bọn lính vui vẻ, kỳ thật hiện tại bọn họ liền có chút đói bụng, nhìn những cái đó hoàng cam cam quả cam đều mau chảy nước miếng. Bọn họ có người đang định đi trích thời điểm, tiểu quýt thụ đột nhiên ở hắn chúng quanh vứt ra tới 10 tới viên cây ăn quả, sau đó mở miệng hô lớn, nếu các ngươi đòi nói, có thể trực tiếp ăn này đó trái cây. Phải biết rằng kinh đô căn cứ người chính là đều biết đến, căn cứ chung quanh kia phiến trong rừng cây có cây ăn quả. Nhưng là những cái đó cây ăn quả nhưng tất cả đều là tiểu người lùn biến, tuy rằng có người ngẫu nhiên đi chích trái cây ăn, nhưng là bọn họ không dám thương tổn hào chút cây ăn quả. Tiểu quyết thụ một e đại gia lập tức liền hướng về phía chung quanh cây ăn quả ăn khởi chính mình thích trái cây tới, trong lúc nhất thời đại gia hô to đã quyển. Tần hiểu nguyện tắc hướng về phía thượng quan vân nói, ngươi hiện tại về trước kinh đô căn cứ thăng cấp đi thôi, thăng song cấp lại qua đây đi. Thượng quan vân ngẩng đầu hỏi, những cái đó tăng thi hiện tại đến nơi nào? Khoảng cách chúng ta đại khái còn có 10 dặm địa. Tần Hiểu Nguyệt nhìn lướt qua mở miệng nói, ta chiến đấu mệt mỏi về sau lại trở về đi, đến lúc đó ta thuận tiện thăng cấp về sau lại qua đây. Thượng Quan Vân thực mau liền làm quyết định. Hảo. Tần Hiểu Nguyệt lúc này tắc bắt đầu thiết kế trận pháp. Đối với này đó tam cấp tả hữu tăng thi là không có cách nào thiết kế mê trận, bởi vì chúng nó không có gì tư tưởng. Này đó mê trận là vây không được chúng nó. Tần Hiểu Nguyệt lộng một cái giản dị phòng ngự trận pháp sau đó lại lập tức làm thổ hệ dị năng giả dọc theo thụ chung quanh lộng mấy cái chiến hào mà tần hiểu nguyện bọn họ thì tại này đó chiến hào cái đáy lộng băng trụy gì đó khi bọn hắn mới vừa lộng xong hai điều hạnh chiến hào thời điểm đã có tang thi đàn hướng tới bọn họ bên này nhi vây quanh lại đây bất quá cũng có tang thi như cũ thẳng tắp mà hướng tới căn cứ bên kia nhi vây đi qua chiến đấu khai hỏa tần hiểu nguyện bọn họ bên này nhi các hệ dị năng tựa như không cần tiền dường như bay về phía đối diện những cái đó tang thi thể cây huệ già cành cũng không phải ăn chay những cái đó ngã xuống đất tang thi căn bản không có phản ứng cơ hội đã bị cây huệ già cành cấp cuốn đi bên kia tiểu quý thụ cũng không chế được chung quanh mấy cây cây ăn quả cành cũng cuốn bên cạnh những cái đó tang thi thi thể thực mau hắn liền góp nhặt một đống tinh hạch cây huệ già không sai biệt lắm nuốt một nửa nhi tinh hạch thừa một nửa tinh hạch này đó tinh hạch hắn đều ném đến không gian đi tiểu quý thụ ăn khởi tinh hạch tới nhưng không có cây huệ già như vậy lợi hại hắn đem tinh hạch đều thu thập lên cũng phóng tới không gian đi Lại nói tiếp tiểu quyết thụ bắt được còn xem như tương đối nhiều, bởi vì chung quanh 10 cây cây ăn quả cũng ở giúp hắn thu thập. Mọi người thực mau liền thích ứng hiện tại chiến đấu, phải biết rằng bởi vì chiến hào thêm cây hòe già tồn tại, này đó tang thi là không thể tới gần bọn họ, bọn họ hiện tại chỉ cần cho chính mình làm tốt phòng ngự, sau đó nỗ lực mà công kích tới chiến hào ngoại tang thi là được. Đương nhiên cũng không phải không có người nghĩ tới thu thập tinh hoạch vấn đề, bất quá tần hiểu nguyệt nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ nỗ lực chiến đấu. Trở trở lại kinh đô căn cứ về sau, sẽ khen thưởng áp dụng với bọn họ dị năng cấp bậc tinh hoạch, cái này làm cho đại gia đã không có nỗi lo về sau, càng là hưng phấn mà chiến đấu. L E O S I N G. Phần 255. Chương 255. Chương 272. Tân Hiểu nguyện bọn họ nơi này chiến đấu khí thế ngất trời, mà rơi thiên căn cứ hiện tại tắc lâm vào khốn cục, bởi vì bên ngoài tăng thi tất cả đều là tam cấp trở lên. Mà bọn họ nơi này thủ thành người dị năng tam cấp trở lên đều không có mấy cái, bọn họ căn bản không có biện pháp chống cự này đó tăng thi cường đại hỏa lực. Tăng thi vô dụng nửa giờ thời gian, liền đem tường thành phá một góc, tuy rằng Phan Nhạc thỉnh cầu cứu viện, nhưng là lạc tướng quân cũng không có hướng hắn bên này nhì phái người tới. Phải biết rằng lạc tướng quân từ nghe được Phan Nhạc sở báo cáo bên ngoài tất cả đều là tam cấp trở lên tăng thi về sau, hắn liền chuẩn bị chạy trốn, lạc chạy không chỉ có hắn, còn có giáng trần. Giang Trần hiện tại tuy rằng đã khôi phục nhưng là hắn trải qua lần trước chiến đấu đã sợ hãi, hắn hiện tại sợ hai đối mặt cái kia lục cấp tăng thi. Lạc người nhà chuẩn bị tốt về sau, liền trực tiếp đánh xe từ cửa sau rời đi, Đương Phan Nhạc lại phái người thỉnh cầu chi viện thời điểm, thấy được chính là người đi nhà chống một màn, toàn bộ căn cứ người bị bỏ xuống. Phan Nhạc hiện tại khóc không ra nước mắt, hắn bên người thân binh mở miệng nói, đội trưởng, chúng ta vẫn là đi thỉnh tiêu đoàn trưởng bọn họ trở về chủ trì đại cục đi hiện tại lạc gia người đã chạy trốn căn cứ nhiều người như vậy tánh mạng chúng ta không thể vứt bỏ đi hảo ngươi lập tức phái người đi tìm bọn họ bọn họ liền ở bên kia nhi ngươi nhìn đến cây đại thụ kia không có bọn họ hẳn là liền ở nơi đó phan nhạc lập tức liền chỉ vào đại cây huệ phương hướng nói ta phỏng chừng người khác chạy không đến nơi đó ta đi thôi phan nhạc thân binh trực tiếp liền hướng tới bên kia nhi chạy tới tuy rằng trung quanh có không ít tăng thi nhưng là hắn là tốc độ hình Này đó tang thi vẫn là ngăn không được hắn. Chờ hắn chạy đến tần hiểu nguyệt bọn họ bên người nhi thời điểm, đã là 10 phút về sau, tần hiểu nguyệt bọn họ vẫn là có thể nhận ra người này tới. đương người này đem lạc thiên căn cứ tình huống nói về sau, tần hiểu nguyệt bọn họ như mày, hiện tại căn cứ toàn bộ một ít người thường, nếu làm cho bọn họ đến nơi đây tới có chút không hiện thực. Tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần bọn họ bắt đầu thương lượng thẳng lên, muốn nói bọn họ hiện tại chiến đấu tương đối mà nói vẫn là tương đối ổn định, nếu đột nhiên di động nói rất có khả năng sẽ phát sinh tử vong sự kiện. Muốn nói nơi này mỗi người bọn họ đều không nghĩ mất đi, đặc biệt là hiện tại kinh đô căn cứ bên kia Nhi đã đưa lại đây hai nhóm người, không sai biệt lắm tới một trăm nhiều người. Tần Hiểu Nguyệt suy xét một chút, sau đó nàng đơn độc mang theo tiểu quyết thụ tới rồi lạc thiên căn cứ. Lúc này, rách nát tường thành đã có tang thi lưu tới rồi căn cứ bên trong, Tần Hiểu Nguyệt nhanh chóng mà dùng thổ hệ dị năng đem tường thành đổ hảo về sau, làm tiểu quyết thụ ở cửa thành bên này Nhi ăn ra. Sau đó lại đem tiểu quyết thụ bình thường làm ra tới những cái đó cây ăn quả tiểu người lùn đều lộng ra tới, tuy rằng này đó cây ăn quả cũng là 3-4 cấp bộ dáng nhưng là giúp đỡ những người này bảo vệ cho tường thành hẳn là không có vấn đề. Tần hiểu nguyệt đem này một ít chuẩn bị cho tốt về sau, toàn bộ tường thành có vẻ rắn chắc rất nhiều, nàng lại đem Tần Ngọc Phong bọn họ mấy tiểu tử kia chiêu lại đây, làm cho bọn họ xử lý chạy tiến trong căn cứ tăng thi. Bọn họ nơi này nỗ lực mà chiến đấu, nhưng là toàn bộ căn cứ nhân tâm đã rối loạn bởi vì Lạc Gia mang theo quân đội rời đi một màn đã bị người thấy được. Toàn bộ căn cứ nơi nơi ở tản một tin tức, đó chính là Lạc tướng quân đã từ bỏ căn cứ này, hắn đã mang theo người nhà của hắn cùng quân đội rời đi nơi này. Đặc biệt là đại gia chú ý tới Lạc Gia đã không, thậm chí quân đội dư lại cũng là một ít linh tinh dịu gia dắt trẻ người, chỉ trừ bỏ canh dư ở trên tường thành phan nhạc kia chi quân đội. Tần hiểu nguyệt đêm này đó cây ăn quả làm ra tới về sau, nay tường thành người chung quanh đã bắt đầu chảy nước miếng. Bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ăn một cơm, hơn nữa liền một cái màn đầu, trái cây càng là thấy đều không có gặp qua, hiện tại vừa thấy đến trái cây, tức khắc đều điên rồi. Căn bản không màng quan binh nói này đó cây ăn quả ở giúp bọn hắn thủ vệ tường thành, bọn họ liền bắt đầu ngắt lấy này đó cây ăn quả. Muốn nói lên người đáng thương tất có trô đáng giận, bọn họ căn bản không hiểu đến quý trọng này đó thụ, có chút người trực tiếp chết một đại chi trái cây liền chạy. Cũng may tiểu quýt thụ mắt sắc, ở nhìn đến này đó điên cùng thời điểm. Hắn trực tiếp hồi không gian đi, nhưng là giữ lại những cái đó cây ăn quả liền xong đời, chờ những người này lui lại thời điểm, này đó cây ăn quả đã biến trọc, Phan Nhạc nhìn đến đều khóc, làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta lại kháng không được. L E O S I N G. Phần 256. Chương 256. Chương 273. Tân Hiểu Nguyệt chờ thu được tiểu Quý thụ tin tức khi, trở về vừa thấy này đó cây ăn quả, nàng đều cảm thấy đau lòng không được, làm sao bây giờ? Tần Hiểu Nguyệt cũng không có cách nào, muốn nói lên này đó cây ăn quả vẫn là tiểu quýt thụ trộm dưỡng ra tới đồng bọn, đêm này đó thụ thu hồi chính mình không gian về sau. Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu suy tư nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, tiểu quýt thụ lại chạy ra, hắn đã đem chính mình trên người quả cam toàn bộ trích đến kho hàng đi, Nguyệt lao đại, ta nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tần Hiểu Nguyệt hiện tại đã vô lực thêm tam cấp, cái này lạc thiên căn cứ không chỉ có lãnh đạo nhóm vô sỉ. Liền này đó dân chúng cũng sẽ không lấy đại cục làm trọng, nàng cảm thấy sắp dữ không nổi. Chúng ta không phải có dâu tây sao? Tiểu quyết thụ chớp đôi mắt nói. Kia thì thế nào? Tân hiểu nguyệt khoe miệng run rẩy lại lộn ăn ra tới làm người đoạt sao. Ta có thể khống chế được những cái đó dâu tây, làm tăng thi tới gần chúng nó thời điểm phát sinh nổ mạnh. Tiểu quyết thụ hiện tại chính là hạ nhân tâm, nếu ở cây hỏe già bên cạnh nói, hắn còn có thể an ổn mà thu tinh hoạch, hiện tại hắn đều thiếu thu thật nhiều tinh hoạch, hắn cấp A. Hắn còn tưởng đem vừa rồi những cái đó bị thương cây ăn quả chạy nhanh dưỡng trở về đâu. Hảo, người tới lộng đi. Tần hiểu nguyệt đem chuyện này giao cho hắn, dù sao đối với không gian sự tình, tiểu quýt thụ cùng thực vật nhóm cấu kết lên vẫn là rất đơn giản. Thực Mau liền thấy tưởng thành bên ngoài dài quá từng hàng dâu tây cùng dưa hấu, đặc biệt là dưa hấu đẳng lớn lên tốc độ chính là thực Mau. Không một lát sau liền mọc ra hai cái nắm tay đại dưa hấu tới, chờ đã có tang thi trong lúc vô ý tới gần chúng nó thời điểm chúng nó lập tức liền nổ mạnh không thể không nói này uy lực vẫn là rất đại cũng không biết tiểu quýt thụ là như thế nào làm ra tới này nổ mạnh uy lực thế nhưng có thể đem tam cấp tang thi nổ chết đương tần Hiểu nguyệt nhìn đến tiểu quýt thụ hưng phấn mà rơi xuống tường thành hạ thổi quét những cái đó tang thi thi thể thời điểm nàng sáng tỏ người này cũng chính là tham tài mà thôi trách không được có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới hơn nữa trên tường thành những cái đó dị năng giả công kích thực mau cổng lớn bên này nhi thế cục ổn định xuống dưới tiểu quýt thụ hưng phấn Bởi vì trên tường thành những người này nhưng không có theo chân bọn họ ra kéo hiệp nghị, này đó tinh hạch về sau đã có thể tất cả đều là bọn họ. Mà lúc này, từ cửa sau đảo tẩu lạc ra quân, bởi vì giáng trần vẫn luôn mang theo cái kia cục đá, hắn đều không có nghĩ đến. Khi bọn hắn vừa ra căn cứ thời điểm, cái kia lục cấp tăng thi cũng đã cảm ứng được cục đá tồn tại, sau đó hướng tới bọn họ phương hướng đuổi theo. Phải biết rằng lục cấp tăng thi cũng không phải là quang nó chính mình, nó còn mang theo mười mấy vạn giúp đỡ. Ở Lạc Gia quân hấp dẫn đi này một đám tang thi về sau, toàn bộ căn cứ áp lực cùng tần hiểu nguyện bọn họ nơi đó áp lực tức khắc giảm bớt. Gì? tang thi số lượng như thế nào giảm bớt? Cây mẹ già buồn bực, hắn còn không có ăn đủ đâu được không? Muốn nói lên, bọn họ chiến đấu đại khái ba cái giờ thời gian, từ kinh đô căn cứ chuyển tống lại đây không sai biệt lắm có 500 người, từ bọn họ nơi này chuyển tống rời đi mới không đến 100, này 100 vẫn là bởi vì bị thương mới không thể không rời đi, đến nổi những người khác. Mệt mỏi liền trực tiếp gặp một viên trái cây, trái cây đều bị Tần Hiểu Nguyệt đặt ở cây hoè già phía dưới. Phải biết rằng đối với 3 4 cấp dị năng giả tới nói, chỉ cần ăn thượng một 2 viên trái cây bọn họ dị năng thực mau là có thể khôi phục, liền có thể tiếp theo chiến đấu. Thượng Quan Vân Trung gian rời đi quá một lần chiến đấu, bất quá hắn trở lại kinh đô căn cứ không đến nửa giờ công phu liền lại về rồi, bởi vì hắn thuận lợi mà tăng lên tới lục cấp, cái này làm cho Thượng Quan Vân đối Tần Hiểu đồng chính là thực cảm kích, tuy rằng hai người trước kia có thù oán, có thể nói trải qua lần này sự kiện về sau bọn họ hai người chi gian đã không có gì đó khúc mắc chiến đấu như cũ ở liên tục tuy rằng tang thi số lượng thiếu rất nhiều nhưng là hai mươi vạn tang thi như cũ đem bọn họ vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng tần ra những cái đó tiểu gia hỏa nhóm đều ở lạc thiên trong căn cứ mặt hỗ trợ có chạy đi vào tang thi đều bị bọn họ giải quyết tần hiểu nguyện cũng không lo lắng bọn họ rốt cuộc bọn họ có thể trực tiếp hồi không gian lý tiểu linh lần này cũng chạy ra Nàng ở không gian thật sự là sắp nghẹn điên rồi, đặc biệt là nàng hiện tại cùng tần hiểu đồng cảm tình chính là thức tốt. Hai người rất có tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu cảm giác. Thượng quan vân thấy được Lý Tiểu Linh, nhưng là cũng không có nói cái gì. Hắn hiện tại đã mở một con mắt nhắm một con mắt. L-E-O-S-I-N-G Phần 257 chương 257 chương 274 Mà lúc này lạc ra quân liền có chút bi thôi, kia tăng thi đàn đuổi theo bọn họ tốc độ chính là thức mau lạc tướng quân vì chạy trốn để lại một chi đội ngũ nên địch hắn tác mang theo mặt khác binh tiếp tục trốn chính là lệnh lạc tướng quân không nghĩ tới tình huống là này một chi đội ngũ hấp dẫn tang thi cũng không nhiều bởi vì tang thi đầu mục nguyên nhân mặt khác tang thi như cũ đuổi theo bọn họ mà kia chi bị lưu lại tang thi bởi vì thế lực quá yếu đoàn người trực tiếp lại trở về bỏ chạy đi không nghĩ tới làm như vậy bọn họ thế nhưng tránh được một kiếp lạc tướng quân mang theo chính mình người đi tới một chỗ chân núi bọn họ phát hiện phía trước không có lộ Đoàn người cứ như vậy lên núi, mà Tang Thi đại quân cũng đi theo bọn họ lên núi. Giang Trần từ lúc bắt đầu lên núi liền dẫn đầu hướng tới mặt trên chạy tới, muốn nói hắn tốc độ chính là thực mau, hơn nữa hắn còn ôm hảo cái cục đá, cái này làm cho Lạc tướng quân cũng rất có câu oán hận, bởi vì mọi người đều biết kia Tang Thi là hướng về phía cục đá tới. Hắn này ôm cục đá, này không phải hấp dẫn Tang Thi đầu mục minh bia ngắm sao? Cũng may Giang Trần chạy đi rồi, bằng không mọi người đều muốn cho hắn ném xuống cục đá bọn họ nhóm người này người lên núi tốc độ nơi nào có tang thi mau thực mau hai bên liền đã xảy ra chiến đấu cũng may lạc tướng quân bên này nhi vũ khí vẫn là có không ít đảo cũng không có làm tang thi chiếm cái gì tiện nghi đoàn người bên cạnh sơn biên đánh vốn dị bốn năm ngàn người đội ngũ tới rồi trên đỉnh núi thời điểm chỉ còn lại có hai ngàn nhiều lạc tướng quân nhìn quanh bốn phía này trên núi trùi lùi căn bản không có một cái đặt chân địa phương hơn nữa hắn hiện tại cũng tìm không thấy dáng trần tung tích cái này làm cho lạc tướng quân rất là sinh khí Muốn nói lên toàn bộ lạc thiên căn cứ liền số con của hắn dị năng cao, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, số con của hắn chạy nhanh. Mà lúc này, lạc tướng quân cũng không biết, giáng trần tuy rằng chạy nhanh, nhưng là cái kia tang thi đầu mục lại là như cũ đuổi theo hắn. Bất quá bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, mặt khác tang thi đuổi không kịp, cho nên mặt khác tang thi mới đuổi theo lạc tướng quân bọn họ. Tới rồi trên đỉnh núi chính thức chiến đấu mới khai hỏa, lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, bởi vì lạc ra bên này nhi thương pháo cấp lực Bọn họ vẫn là đối kháng ở tang thi tiến công, nhưng là tang thi chính là sẽ không cảm giác được mệnh cùng đau, liền tính là bị đánh tiếp những cái đó tang thi, không có một lát sau liền lại bỏ lên tới. Chiến đấu tới rồi một giờ về sau, lạc ra bên này nhi chống đỡ không được, bởi vì bọn họ trong tay thương pháo viên đạn đã không có, đây chính là song đời, bọn họ dị năng giả cũng không tính quá nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng không tính quá cao, lạc tướng quân có chút hối hận, bọn họ lúc ấy đi quá vội vàng cũng không có kêu lên phan nhạc bọn họ, muốn nói lên. Phan nhạc dẫn dắt những cái đó thủ vệ binh lính nhưng toàn bộ là dị năng giả. Những người đó chính là có 500 đâu, cũng chính là chiếm lạc. Thiên căn cứ gần một nửa nhi dị năng giả. Tướng quân, lui lại đi, mau chịu đựng không nổi. Lạc tướng quân thị vệ nhỏ giọng mà nói. Hướng chỗ nào triệt. Hiện tại nơi nơi đều là sơn, chúng ta muốn chạy cũng chạy bất động. Lạc tướng quân thực bất đắc dĩ mà nói. Tướng quân, thừa dịp bọn họ ở chỗ này chiến đấu, chúng ta trộm chạy đi vài người những cái đó tang thi cũng sẽ không chú ý tới thị vệ gia chủ ý không thể không nói bọn họ đều là ích kỷ người lạc tướng quân nghĩ nghĩ hắn trực tiếp điểm một trăm danh dị năng giả sau đó theo một cái đường nhỏ đi rồi mà trong chiến đấu các binh lính cũng không có phát hiện những việc này rốt cuộc bọn họ có hai ngàn nhiều người lạc tướng quân bọn họ vốn dĩ liền ở đội ngũ mặt sau cùng hơn nữa bọn họ đi thời điểm cũng y mắng cũng không có quá nhiều người chú ý tới cũng chính là vài người chú ý tới Nhìn lạc tướng quân bọn họ đi xa, chú ý tới kia mấy cái nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cũng mang theo chính mình tiểu đội chọn một phương hướng cũng đi rồi. Nếu tướng quân đều chạy, bọn họ này đó tiểu tốt đại ở chỗ này cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Thức mau, đang ở chiến đấu đội ngũ phát hiện đứng ở mặt sau người càng ngày càng ít, thậm chí các tướng lĩnh cũng đều không thấy tung tích. Các huynh đệ, tướng quân chạy. Có người nhịn không được hô một câu. Nay một câu, tức khác làm cho cả chiến đấu đội ngũ quân tâm cấp tan. Một đội một đội người đều công chính mình vũ khí bắt đầu hướng đối diện dưới chân núi chạy tới, nơi này nhưng tất cả đều là núi sâu rừng, giả, tránh ở bên trong không chuẩn còn có thể mạng sống. Cứ như vậy, lạc gia quân tan, lạc tướng quân trừ bỏ mang đi 100 danh dị năng, giả, những người khác đều điểu thu tan, rồi sau đó mặt đuổi sát tang thi bắt đầu rồi bắt giết bọn họ. Này hai ngàn nhiều binh lính có dư lại nhiều ít, phòng trừng cũng thành không biết bao nhiêu, bởi vì hiện tại nhưng không ai có thể đuổi tới trong núi, xem bọn họ tử vong nhân số. L E O S I N G phần 258 chương 258 chương 275 đến nỗi giáng trần bị cái kia tang thi đầu mục đuổi tới núi sâu, sau đó không còn có tin tức. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nơi này chiến đấu chính là thực gian khổ, cũng may có kinh đô căn cứ cái này hậu cần, nhưng thật ra làm Tần Hiểu Nguyệt bọn họ vẫn luôn kiên trì xuống dưới chiến đấu rằng có một ngày về sau, toàn bộ tang thi đại quân không sai biệt lắm bị Tần Hiểu Nguyệt bọn họ tiêu diệt một nửa nhi. Muốn nói khởi thu hoạch lớn nhất chính là cây hoại già, hắn hiện tại đã thấp cấp, chẳng qua hắn chờ mong phi thăng cũng không có đã đến, nhưng thật ra nghênh đón kiếp lôi, cây hoại già buồn bực, hắn là thụ A, ghét nhất chính là kiếp lôi. Nguyệt Nhi, có kiếp lôi, cứu mạng A. Kiếp lôi còn không có xuống dưới, cây hoại già cũng đã kêu thảm thiết thượng. Thần, mau tới giúp cây hoại già. Thần hiểu Nguyệt đã thả người nhảy tới cây hoại già ngọn cây thượng. Tiêu thần cũng bay nhanh bay đến ngọn cây thượng, lúc này kiếp lôi xuống dưới lúc ban đầu bắt đầu kiếp lôi cũng không cường đại, hai người vẫn là thực dễ dàng hấp thu này đó kiếp lôi lực lượng. bất quá tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần thực mau phát hiện, này kiếp lôi phạm vi muốn tăng lớn, tần hiểu nguyệt chạy nhanh hô, cây hoại già, nhanh lên nhi hướng tăng thi trong đàn chạy, ngươi muốn đại ở chỗ này, kiếp lôi cũng sẽ hoành đến người khác. đại cây hoại vừa nghe vui vẻ, hắn còn có thể nhân cơ hội lại nhiều lộng điểm nhi tinh hạch. cứ như vậy, tần hiểu nguyệt bọn họ ở ngọn cây thượng giúp hắn ngăn cản kiếp lôi, hắn tắc nhảy ra dị năng giả phòng lưỡi vòng. Bắt đầu ở tang thi trong đàn nhảy bắn chạy loạn, tuy rằng hiện tại sắc trời đã có chút đen, nhưng là đại gia vẫn là có thể chú ý tới một cây đang ở trốn chạy đại thụ, trên đỉnh đầu đỉnh lôi quang, dưới chân tắc giấm tang thi ở đằng kia chạy vội. Chạy vội đại thụ, ngàn năm khó gặp một lần A. Tần hiểu đông nhịn không được mở miệng nói. Nếu không phải mạt thế tới, phỏng trừng đời này đều không thể nhìn thấy. Tần nhiên ở bên cạnh tiếp lời nói, thừa dịp cây hỏe già đem sức chiến đấu dẫn đi, chúng ta chạy nhanh đem phụ cận tang thi xử lý một chút Hiện tại tăng thi thiếu, đại gia có thể chính mình nhặt tinh hạch. Tần nhiên nói âm rơi xuống, chung quanh dị năng giả lập tức liền xông ra ngoài, hiện tại bọn họ đối mặt có chút hoảng loạn tăng thi, cũng dễ đối phó nhiều, đại gia bắt đầu điên cuồng mà đánh tăng thi nhặt tinh hạch. Bất quá bọn họ chính là thực thông minh, căn bản không dám tới gần cây hoại giả, chỉ ở hắn chạy tới địa phương đánh dư lại tăng thi. Tăng thi tiếng kêu thảm thiết từ kiếp lôi tới về sau đều không có đỉnh chỉ quá, nơi này phân loạn không chỉ có ảnh hưởng tới rồi chung quanh tăng Thậm chí liền căn cứ bên kia nhi cũng ảnh hưởng tới rồi, toàn bộ Tang thi đàn đã đại loạn, phải biết rằng Tang thi sợ nhất chính là lôi, vốn dĩ tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần dông tố thuật đã đủ bọn họ sợ hãi, huống chi là to bằng miệng chén kiếp lôi. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không bởi vì cây hoè già cái đầu quá lớn nguyên nhân, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, kia thiên thượng kiếp lôi đều là mấy trăm bình mễ đi xuống lạc, kia từng đạo chén khẩu đại lôi, trực tiếp liền đem cây hoè già phụ cận Tang thi chém thành hôi. Cứ như vậy, suốt một giờ thời gian Cây hỏe già chạy biến chiến trường, thậm chí còn ở căn cứ cửa dạo qua một vòng, trận này kiếp lôi bảo thủ phòng trừng tiêu diệt tám chín vạn tăng thi, dư lại tăng thi trừ bỏ bị kinh đô căn cứ người rửa sạch một bộ phận, dư lại cũng đều điều thú tan. Đương kiếp lôi kết thúc về sau, tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần lúc này cũng thu công, bọn họ hai cái hấp thu này đó kiếp lôi về sau, cảm giác chính mình trong cơ thể dị năng có dị biến, hai người đều khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất. Tần hiểu đông cùng tần nhiên bọn họ tắt vội vàng lại đây thủ vệ ở bọn họ bên người Nhi. Mọi người đều ở suy đoán, cũng không biết tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần hấp thu không ít kiếp lôi lực lượng, bọn họ hai cái có thể hay không tiếp tục thăng cựu cấp. Đúng lúc này, cây hỏe già nơi đó cũng đã xảy ra dị biến, chỉ thấy chỉnh cây cây hỏe già ở nháy mắt công phu, bị một đạo cột sáng bao lại, nó cảnh lá thế nhưng biến thành màu tím, không chỉ có như thế, hắn cái đầu so trước kia lớn mấy chục lần, toàn bộ thân thể đem chiến trường đều bao trùm ở trên chiến trường tang thi thi thể cũng toàn bộ biến thành hắn phân bón thậm chí liền chưa kịp chạy trốn tang thi cũng trực tiếp biến thành nó phân hóa học leosing phần 259 chương 259 chương 276 cây hoại già dị biến làm đại gia chấn kinh rồi đặc biệt là trong căn cứ những cái đó người thường nhìn đến bên ngoài cao túng trong mây màu tím cây hoại già tức khắc đều quỳ xuống bọn họ bắt đầu nhắc mãi thụ thần vân vân mà tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần tắc vẫn luôn ở vào tu luyện trạng thái hai cái đang ở hấp thu chứa đựng ở trong cơ thể kiếp lôi năng lượng căn bản không biết cây huệ già phát sinh biến hóa bất quá cây huệ già hiện tại buồn bực, bởi vì hắn hiện tại tiến không đến trong không gian mặt đi hắn nhịn không được tìm tiểu quýt thụ khóc lóc kể lể đi tiểu quýt ta hiện tại tiến không đến trong không gian đi chuyện gì xảy ra có phải hay không bởi vì nguyệt nhi ở tu luyện nguyên nhân đâu tiểu quýt thụ hoài nghi hỏi ta không biết nếu không ngươi thử xem Cây mẹ già nhìn tiểu Quý thụ nói, chỉ thấy tiểu Quý thụ nháy mắt công phu liền mất đi tung tích, cây mẹ già nước mắt đều phải chảy ra, hắn thật sự bị không gian cự chi ngoài cửa. Tiểu Quý thụ lắc mình ra tới về sau, liền nhìn cây mẹ già nói, ngươi đừng nội, chờ Nguyệt Nhi tỉnh lại, liền biết là chuyện như thế nào. Cây mẹ già chỉ có thể chờ mong Nguyệt Nhi tỉnh lại về sau, có thể giải quyết vấn đề, bằng không hắn cũng chỉ có thể sống ở bên ngoài trong thế giới, hắn quá không thích bên ngoài thế giới. Nhìn xem lúc trước những cái đó cây ăn quả sẽ biết, xem bọn hắn kết cục có bao nhiêu thảm. Một giờ về sau, Tân Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần đều tỉnh, bọn họ hai người thực vui vẻ, bởi vì bọn họ dị năng lên tới cửu cấp, không chỉ có như thế, bọn họ lôi dị năng còn biến đến dị, hiện tại bọn họ hoành đi ra ngoài lôi đều là màu tím, hơn nữa huy lực gia tăng rồi gấp đôi. Tân Hiểu Nguyệt bọn họ vừa tỉnh tới, liền thấy được thật lớn màu tím cây hoại già. Tân Hiểu Nguyệt chấn kinh rồi, cây hoại già, người tạp biến sắc. Nguyệt nhi Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta hiện tại thậm chí liền không gian cũng vào không được. Cây mẹ già buồn bực mà nói. Nga! tân hiểu nguyện chạy nhanh cảm ứng một chút chính mình không gian, nàng cảm ứng một phen về sau, liền mở miệng cười nói. Ngươi kiên nhẫn chờ xem, chờ ta khi nào tu luyện tới rồi 15 cấp thời điểm, ngươi liền có thể vào được, ngươi hiện tại sở dĩ vào không được, là không gian đối ta bảo hộ tác dụng. Cây mẹ già buồn bực, sớm biết rằng thăng 15 cấp sẽ không phi thăng, hắn cũng liền không đề cập tới thăng nhanh như vậy. Hiện tại làm đến đem chính mình xuyên tới rồi bên ngoài, thật sự quá không thú vị. Bất quá hiện tại Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng không rảnh lo an ủi hắn, bởi vì hiện tại toàn bộ Lạc Thiên căn cứ chờ bọn họ tiếp thu. Phan Nhạc hiện tại chính là nhận chuẩn Tiêu Thần cùng Tần Hiểu Nguyệt, chết sống đều phải bọn họ tiếp thu Lạc Thiên căn cứ. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần không có cách nào chối từ dưới tình huống, chỉ có thể đem Lạc Thiên căn cứ tiếp thu, rốt cuộc nơi này người không có khả năng trực tiếp từ bỏ bọn họ, hơn nữa cây mọe già rơi xuống nơi này, Theo hắn theo như lời muốn chuyển nhà rất khó, bởi vì hắn căn hiện tại chắc quá sâu, nếu vừa động, có khả năng toàn bộ căn cứ đều sẽ sụp rớt. Cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt đầu đại không được. Lạc Thiên căn cứ sửa tên, ở đại gia nhất trí ý kiến hạ, trực tiếp đổi thành nguyệt tiêu căn cứ. Tuy rằng kinh đô căn cứ tân tướng quân không nghĩ Tần Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần rời đi kinh đô căn cứ, nhưng là hắn cũng biết bằng vào hai vị này dị năng cấp bậc là không có khả năng lâu ở người hạ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Chính yếu chính là hiện tại Kinh Đô Căn Cứ cùng Nguyệt Tiêu Căn Cứ có thể cho nhau truyền tống. Ở Kinh Đô Căn Cứ quảng trường Trung ương đứng thẳng một cây cây hoại nhỏ, này cây cây hoại nhỏ là cây hoại già phân thân, chỉ cần có giấy thông hành người ôm lấy nó liền có thể trực tiếp truyền tống đến Nguyệt Tiêu Căn Cứ. Tân tướng quân đối với cái này an bài vẫn là thực vừa lòng, bộ dáng này mặc kệ nào một phương có vấn đề, bọn họ đều sẽ cho nhau chiếu cố đến. Tân hiểu Nguyệt bọn họ cũng, cũng không có đem Nguyệt Tiêu dòng binh đoàn lực lượng toàn bộ mang đi. Bọn họ chỉ dẫn theo một nửa nhi. Bất quá lệnh tân tướng quân ngoại ý muốn chính là, Thượng quan Vân mang theo một nửa lực lượng đầu phục Nguyệt Tiêu căn cứ. Đến nỗi Tần gia người tắc toàn bộ dọn tới rồi Nguyệt Tiêu căn cứ, phải biết rằng Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần đã tính toán hảo, bọn họ muốn đem nơi này xây dựng thành một cái thuộc về chính mình gia viên. L E O S I N G. Phần 260. Chương 260. Chương 277. Nguyệt Tiêu căn cứ thành lập, toàn bộ căn cứ xây dựng thành hiện tại hàng đầu vấn đề. Bên ngoài tang thi số lượng còn không ít, đầu tiên chính là trận pháp vấn đề, trận pháp sự tỉnh chỉ có thể giao cho Tần Hiểu Nguyệt tới làm, cho nên làm Tần Hiểu Nguyệt hôm nay làm một cái báo cáo, nàng đem căn cứ trận pháp xây dựng phương diện này nói một chút. Kỳ thật Tần Hiểu Nguyệt tính toán đem dùng thụ tới làm thành bên ngoài trận pháp, trận pháp rất đơn giản chính là vây trận, trận kỳ toàn bộ là từ cây côi cấu thành, mà mắt trận còn lại là cây ngoại già. Bộ dáng này nói, toàn bộ trận pháp chính là sống. Bởi vì này đó làm trận kỳ cây cối tất cả đều là từ có thể hoạt động thụ tạo thành. Nguyệt Nhi, cái này trận pháp sẽ không đem chúng ta người một nhà vây khốn đi. Tiêu thần mở miệng hỏi. Cái này liền yêu cầu trước tiên thông chi một chút, cây ăn quả ta sẽ đặt ở trận pháp bên trong, cho nên đại gia chỉ cần không thâm nhập rừng cây liền sẽ không bị nhốt trụ. Tần hiểu suy tư một chút nói chuyện, nếu đều đã thông chi bọn họ, bọn họ vẫn như cũ còn bị nhốt trụ nói, vậy xứng đáng. Bất quá bên trong thụ là sống. Hẳn là sẽ không vây chết bọn họ đi Tân hiểu nguyệt cảm thấy chỉ không cần vây người chết liền thành Ta sẽ nói cho cây mẹ già bọn họ Nếu có người xông vào nói Vậy vây thượng 2 ngày lại ném ra tới Tân hiểu nguyệt chấp trước mắt Cái này hẳn là không xem như làm khó bọn họ đi Ngươi chỉ cần trước tiên nói chuyện Đừng làm cho bọn họ xông vào trận pháp là được Muốn nói lên Trận pháp chính là chuyên môn Vì dự phòng bên ngoài tang thi làm cho Nếu bọn họ không quý trọng nói Như vậy còn không bằng không lộng Không lộng sao được Ít nhất trận pháp đến có báo động trước tác dụng gì đó. Thượng Quan Vân như mày, không có quy củ sao thành được phép tắc, yêu cầu định quy củ cần thiết muốn định, tại đây chuyện thượng không thể dung túng bọn họ. Thượng Quan Vân đến cậy nhờ nguyệt tiêu căn cứ về sau, hiện tại cũng coi như là căn cứ quản lý nhân viên. Thật là, chuyện này thượng đích sắc không thể dung túng, nên có quy củ cần thiết có, tuy rằng chúng ta là tưởng thành lập một cái mặt thế nhạc viên, nhưng là không có quy củ nhạc viên tồn tại không được mấy ngày. Thần nhiên tán đồng thượng Quan Vân quyết định. Hảo, ta đây liền lộng trận pháp đi, đúng rồi, ta tính toán đem trận pháp bên trong lộng thượng mấy bài cây ăn quả, sau đó toàn bộ bên trong căn cứ đạo lý hai bên đều loại thượng dâu tây. Tân hiểu nguyệt nhìn về phía đại gia, các ngươi có cái gì yêu cầu bổ sung sao? Những cái đó dâu tây cùng trái cây có thể tùy tiện trích sao? Phan nhạc mở miệng hỏi chuyện, phải biết rằng ở lạc gia thống trị hạ, toàn bộ căn cứ người chính là ăn không đủ no. Dâu tây có thể tùy tiện ăn, trái cây cũng có thể tùy tiện ăn. Nhưng là trái cây ngắt lấy cần thiết muốn cùng cây ăn quả muốn mới được, không cho phép tự hành ngắt lấy. Ngày đó tình huống, phan đội trưởng nói vậy cũng thấy được, đối cây ăn quả thương tổn quá lớn, bọn họ cũng là có sinh mệnh, bọn họ cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Tân hiểu nguyệt vẫn là có chút đau lòng những cái đó cây ăn quả, hiện tại chúng nó còn không có hoán lại đây đâu. Mấy ngày nay tiểu quyết thụ chính là thực chiếu cố những cái đó ra hỏa. Dâu tây đâu? Có thể tùy tiện ngắt lấy. Phan nhạc nhớ tới nổ mạnh dâu tây, hắn có chút sợ hãi kia đổ vật sẽ không nổ mạnh đi, cái kia có thể tùy ngắt lấy, đừng hư hao chúng nó lá cây là được. Tần Hiểu Nguyệt cười cười, không cần lo lắng, Tiểu Quyết Thụ không khống chế chúng nó thời điểm, chúng nó là sẽ không nổ mạnh. kia thật sự là quá tốt. Phan Nhạc ngày đó nhìn những cái đó trái cây chính là cảm giác quá đáng tiếc, như vậy mới mẹ dâu tây cùng dưa hấu liền như vậy đương bom dùng. bất quá ngay lúc đó tình huống cũng không cho phép bọn họ có khác ý tưởng, rốt cuộc sinh mệnh đều có nguy hiểm, đói khát liền có thể phóng một bên nhi đi. Ta bên này nhi tình huống liền đại khái là như thế này, các ngươi thương lượng một chút tưởng thành hẳn là như thế nào kiến đi. Ta kiến nghị là đem cây hòe già vòng ở chính giữa, chúng ta thành chủ phủ quan viên phủ á gì đó đều kiến đến cây hòe già phía dưới. Tân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, cây hòe già trở thành chính trị trung tâm. Tiêu Thần Minh bạch tần Hiểu Nguyệt tắc pháp. L E O S I N G. Phần 261. Chương 261. Chương 278. Tân Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Cây mõẹ già phía dưới có thể nói là an toàn nhất địa phương, cho nên làm chính trị trung tâm là tốt nhất địa phương. "Hảo." Tiêu Thần gật gật đầu, hắn cũng đồng ý đem an toàn nhất địa phương trở thành chính trị trung tâm. "Các ngươi bắt đầu thương lượng toàn bộ căn cứ chế độ, ta đi lộng trận pháp đi, sớm một chút nhi lộng thượng sớm một chút nhi an tâm." Tân Hiểu Nguyệt nói xong liền trực tiếp chạy lấy người. Tân Hiểu Nguyệt tới rồi cây mõẹ già phía dưới thời điểm, phát hiện có rất nhiều người đều ở chỗ này bận rộn truyền tống, bọn họ đều muốn đi kinh đô căn cứ. Tần Hiểu Nguyệt cũng, cũng không có ngăn đón bọn họ, đối với bọn họ tới nói, đi người càng nhiều, nơi này càng tốt quản lý. Ở kinh đô căn cứ bên kia, cây mẹ già thả chính mình một cái phân thân qua đi. Tần Hiểu Nguyệt nhìn cây mẹ già nói, lại phóng một cái phân thân đến bên này Nhi quảng trường, về sau truyền tống khiến cho bọn họ đến quảng trường truyền tống đi. Cây mẹ già thực mau liền chuẩn bị cho tốt, truyền tống người cũng đều chạy đến quảng trường đi, đối với những người này cứ như vậy cấp rời đi, những người khác cũng không có quản bọn họ. Tùy tiện bọn họ rời đi, về sau bọn họ tưởng lại đến liền không có dễ dàng như vậy. Tân hiểu nguyệt đem tiểu quýt thủ kêu ra tới hỗ trợ, đối với nàng tới nói cái này vây trận đơn giản nhất. Ở tiểu quýt thủ dưới sự trợ giúp, gần dùng một ngày công phu, liền chuẩn bị cho tốt trận pháp. Bọn họ hai cái còn dùng một ngày công phu đem toàn bộ trận pháp bên trong loại ba hàng trái cây thụ, đủ loại kiểu dáng trái cây đều có. Sau đó hai người lại bắt đầu gieo trồng dâu tây, có tiểu người lùn hỗ trợ, không đến một giờ công phu liền lộng nổi lên. Tần hiểu nguyệt nơi này đem đồ vật gieo trồng hảo về sau, tiêu thần bọn họ cũng đã đem thành chủ phủ cùng tường thành đều kiến hảo. Thụ trận kiến phạm vi vẫn là rất lớn, tường thành còn lại là rửa gần thụ ngoài trận mặt kiến. Liền cây ăn quả cũng bị chắn tới rồi ngoài thành, bất quá bởi vì tường thành không tính quá cao. Đại gia muốn ăn trái cây, có thể ở trên tường thành tới lấy, đảo cũng rất phương tiện. Ở đi rồi một số lớn người về sau, toàn bộ nguyệt tiêu trong căn cứ để lại tam vạn tả hữu người. Đối với tần gia người tới nói những người này nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít. Chờ sở hữu xây dựng toàn bộ xây dựng hảo, đã là 4 ngày về sau, nguyệt tiêu căn cứ cũng bắt đầu tích phân chế độ, bất quá hiện tại nguyệt tiêu căn cứ diện tích thực quảng, muốn kiếm lấy tích phân vẫn là thực dễ dàng, liền tính là ở trong thành làm việc nhi cũng có thể kiếm lấy không ít tích phân. Ở tân hiểu nguyệt đề nghị hạ, trong căn cứ cũng không có khách sạn gì đó, nhưng là lại có một cái đại nhà ăn, chỉ cần có tích phân đều có thể ở chỗ này múc cơm. Nơi này chính là cái gì cũng có, đủ loại kiểu dáng rau dưa cái gì đều có. Lưu lại người hiện tại chính là hạnh phúc, bọn họ ở trong thành tuần tra, chiếu cố dâu tây gì đó, liền có thể kiếm lấy phong phú tích phân. Hơn nữa tiêu thần còn tuyên bố một cái thông chi, chỉ cần ở căn cứ biểu hiện người tốt, kiếm đủ rồi nhất định tích phân liền có thể đổi lấy một lọ thí dịch. Những cái đó người thường nghe được cái này thông chi, lập tức liền bắt đầu sôi trào, có một ít người thường còn xin đến trên tường thành tuần tra bởi vì ở nơi đó phát tuần tra tích phân càng nhiều. Còn có một ít ra ngoài làm nhiệm vụ tích phân cũng là rất cao, toàn bộ căn cứ người bắt đầu điên cuồng kiếm lấy tích phân, bởi vì có dị năng người chính là nghe nói, dùng thí dịch còn có khả năng thức tỉnh khác dị năng. Thượng quan vân ở căn cứ kiến hảo về sau, liền lấy thượng thí dịch đi thức tỉnh rồi chính mình năm hệ dị năng, đây chính là làm hắn sảng hỏng rồi, sau đó cổ động chính mình một chúng thuộc hạ chạy nhanh kiếm lấy tích phân đi. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản vây ở chỗ này, những cái đó thuộc hạ bọn họ đại bộ phận đều là người thường. Trịnh Giang phu thê ở Tần Gia dọn đến nơi đây thời điểm, lại về rồi nơi này, tuy rằng nói nguyên lai like ký ức không tốt, nhưng là hiện tại có Tần Gia ở, Trịnh Giang cũng ở căn cứ đương một cái tiểu lãnh đạo. Có Trịnh Giang ở, Tần Hiểu Đông nhưng thật ra vui sướng không ít, hắn hiện tại có việc không việc liền đi tìm Trịnh Giang đi chơi. Trịnh Giang ở biết Tần Hiểu Đông có ba cái hải tử về sau, hâm mộ đến không được. Chẳng qua từ mặt thế về sau, mang thai đã rất khó rất khó. Tần hiểu đông đêm này tuổi tắc tình cũng nói cho trịnh Giang. Trịnh Giang chỉ có thể thở dài an ủi chính mình lão bà. L-E-O-S-I-N-G Phần 262 chương 262 chương 279 Nguyệt tiêu căn cứ hết thể ổn định xuống dưới. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người đến kinh đô căn cứ đi đổi mua một ít đồ vật. Đặc biệt là bọn họ cầm chính là trái cây. Này đó trái cây chính là miễn phí. Kinh đô căn cứ người hâm mộ. Nhưng là bọn họ muốn từ kinh đô căn cứ truyền tống lại đây chính là khó khăn rất nhiều, bọn họ yêu cầu hướng Nguyệt Tiêu dòng binh đoàn chỉnh xin thư, bị phê chuẩn về sau, mới có thể lại đây. Đến nỗi Nguyệt Tiêu căn cứ chung quanh tăng thi, ở tần hiểu Nguyệt bọn họ điên cuồng càn quét hạng, chỉ còn lại có linh tinh lưu lạc lại đây tăng thi. Như thế làm cho cả căn cứ an toàn không được, có người thậm chí bắt đầu thử ở căn cứ bên ngoài gieo trồng lương thực. Nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện không thể thực hiện được. Bởi vì toàn bộ thế giới thời tiết thế nhưng âm trầm xuống dưới, tần hiểu nguyện bọn họ phát hiện độ ấm hàng thực mau bên trong căn cứ dâu tây đều bị đông lạnh sắp chết mất. Tiểu quyết thụ đau lòng mấy thứ này, liền lấy thượng tinh hạch trực tiếp đút cho chúng nó. Bên ngoài những cái đó trận pháp cây cối cùng cây ăn quả cũng đều bị uy tinh hạch, tuy rằng nói độ ấm hạ thấp, nhưng là này đó cây cối cùng thực vật vẫn là huyễn phát ra sinh cơ. Nguyện Nhi, có biện pháp nào không làm cho cả căn cứ ấm áp lên? Căn cứ người quần áo không đủ dùng a Tiêu Thần có chút sốt ruột. Ta đi tìm cây hoè già nghiên cứu một chút đi. Tân Hiểu Nguyệt đi liền lập tức tìm cây hoè già thương lượng, kỳ thật cây hoè già bọn họ có chính mình giữ ấm phương pháp. "Hảo, vậy ngươi đi thôi, ta còn phải đi xử lý công vụ." Tiêu Thần cảm thấy chính mình không có tự do, từ đương căn cứ này chủ nhân, hắn cả người đều trở nên không hảo. Tân Hiểu Nguyệt trừng hắn một cái, "Ngu ngốc, nhân gia khác căn cứ lãnh đạo bí thư đều có một đống, ngươi bí thư ở đâu?" "Ta như thế nào quên này cha nhi." Tiêu thần mắt sáng rực lên, chạy nhanh đi thôi. Tần Hiểu Nguyệt nói xong liền chạy lấy người, nàng còn cần tìm cây hoẹ già sửa một chút trận pháp. Đúng rồi, Tiểu Long bọn họ đem trận pháp thư bổ toàn, có thể lấy tới nghiên cứu một chút. Chẳng qua Tần Hiểu Nguyệt hồi trong không gian tìm Tần Ngọc Long, lại không có tìm được. Chờ nàng nhìn đến cái này Tiểu Gia hỏa thời điểm, phát hiện cái này Tiểu Gia hỏa chính cây ở một cây tiểu cây thấp thượng ở trên đường cái chạy vội. Cùng hắn ở bên nhau còn có Tần Ngọc Kiệt bọn họ ba con. Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp chạy tới bọn họ phía trước chặn bọn họ đường đi, các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa sao lại thế này. Nơi này trong thành mặt, như thế nào có thể cưỡi tiểu cây thấp chạy vội. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt trong lòng tắc nghĩ này đó tiểu cây thấp tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, nếu về sau tổ kiến kỵ binh gì đó, nhưng thật ra có thể dùng biện pháp này. Mụ mụ, tìm chúng ta có việc nhi. Tần Ngọc Long căn bản không cảm thấy chính mình làm sai, muốn nói này đường cái cũng đủ khoan, hắn là ở xe hành đạo thượng. Lại không phải ở lối đi bộ thượng chạy Trận pháp thư đâu Các ngươi không phải bổ tề sao Có hay không giữ ấm trận pháp Tân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi Tân Ngọc Long suy tư một chút nói Ta hình như là thấy được Kia chạy nhanh tìm xem đi Ta hữu dụng Hiện tại nhiệt độ không khí giảm xuống Đại gia quần áo cũng không phải như vậy cũng đủ Tân Hiểu Nguyệt mở miệng giải thích nói Đối với trong nhà tiểu bao tử nhóm thông minh Đó là không thể nghi ngờ Nói lên này đó tiểu bao tử nhóm tới Tân Hiểu Nguyệt vẫn là th Phải biết rằng nhà bọn họ tiểu bao tử nhóm dị năng cấp bậc chính là so với kia chút bình thường dị năng giả cao nhiều. Tần Ngọc Long đi tìm trận pháp thư, Tần Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng nói: Ta thấy đến sinh ta nữ nhân kia. Ngươi tưởng nhận hồi nàng sao? Tần Hiểu Nguyệt biết Tần Tuyết Nhi từ nhỏ đều có ký ức, cho nên cũng cũng không có lo lắng cái gì, mà là nghiêm túc mà mở miệng hỏi nàng. Ta tạm thời không nghĩ lý nàng, nàng hiện tại dựa vào một dị năng giả sinh tồn. Tần Tuyết Nhi lắc lắc đầu. Chính ngươi làm quyết định là được. Nếu tưởng nhận nàng, nhận cũng không có gì. Ngươi cũng có thể làm theo quá chính ngươi sinh hoạt. Tần Hiểu Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng nữ nhân kia sẽ an vạ bọn họ, phải biết rằng căn cứ này đều là nhà bọn họ, liền tính là vì Tuyết Nhi, nhiều dưỡng một nữ nhân thì thế nào? ân ta đã biết. Tần Tuyết Nhi gật gật đầu, kỳ thật nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở suy tư nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong Tần Hiểu Nguyệt nói, nàng đảo không vội mà nhận nữ nhân kia, nàng muốn nhìn một chút nữ nhân kia nhân phẩm rốt cuộc thế nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 263 Chương 263 Chương 280 Tần Ngọc Long đem trận pháp thư giao cho Tần Hiểu Nguyệt Mẹ, này trận pháp thư chính là sửa chữa không biết bao nhiêu lần Bên trong vây trận cũng thay đổi rất nhiều Ta kiến nghị ngươi có thể xem một chút Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu Liền cầm thư chạy lấy người Bất quá nàng vẫn là nhắc nhở bọn họ một chút Các ngươi ở trong thành chạy vội thời điểm chú ý một chút Đừng bị thương người Đem thụ đương kỵ sủng cũng liền bọn họ có thể nghĩ ra được. mụ mụ, chúng ta ở suy xét lộng cái kỵ binh đoàn ra tới đâu, hiện tại ngậm tỉ cười tỉ bọn họ cũng ở quảng trường cưỡi thử đâu. Tần Ngọc Long lặng lẽ cười nói. tùy tiện các ngươi, chú ý an toàn là được. Tần Hiểu Nguyệt không cảm thấy căn cứ này có người nào dám làm khó bọn họ, hơn nữa bọn họ tùy thời có thể hồi không gian đi, an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. ân. Tần Ngọc Long bọn họ lập tức liền cưỡi tiểu cây thấp chạy đi rồi. Tần Hiểu Nguyệt cầm trận pháp thư đi tìm cây hoại giả. Thực mau hai người liền tìm tới rồi có thể gánh thăng căn cứ độ ấm phương pháp. Hiểu Xuân trận, Tần Hiểu Nguyệt đem cái này trận pháp cẩn thận mà nghiên cứu một chút, sau đó liền thông chi cây hoệ ra bắt đầu điều binh khiển tướng. Cái này trận pháp có thể cùng vây trận kết hợp đến cùng nhau, Tần Hiểu Nguyệt cũng đem trận pháp trong sách vây trận nhìn một lần, phát hiện cái này vây trận có thể có mấy chục loại biến hóa. Nàng làm cây hoệ già nếm thử một chút, cây hoệ già lập tức liền phân thân ra tới, hắn cầm trận pháp thư cẩn thận mà nghiên cứu lên. Cuốn sách này cho ta nghiên cứu một chút đi. Hắn nhưng thật ra chơi ra lạc thú tới. Hành, ngươi chỉ cần đem hiểu Xuân trận lộng thượng là được, thời tiết đột nhiên biến lạnh, đại gia có chút chịu không nổi. Tần Hiểu Nguyệt Dương đầu nhìn nhìn thiên, ấm như vậy trầm, nàng có chút lo lắng, có thể hay không hạ mưa đá đâu. Ân, yên tâm đi, ta cảm thấy cái kia phòng ngự trận cũng không tồi, có thể cho toàn bộ căn cứ ở một cái thật lớn bảo khí, liền tính là hạ giao nhỏ đều không sợ. Cây mẹ già cười tủm tỉm mà nói, Hảo, vậy ngươi nghiên cứu đi thôi, chuyện này giao cho ngươi. Ta đi tiêu thần nơi đó nhìn xem. Tần hiểu nguyệt cười hì hì chạy lấy người, dù sao nàng tin tưởng cây hòe già sẽ đem hết thẻ chuẩn bị cho tốt. Tần hiểu nguyệt bay thẳng đến tiêu thần xử lý chính vụ văn phòng đi. Lúc này, tiêu thần đang ở thông báo tuyển dụng chính mình bí thư, hắn tính toán thông báo tuyển dụng tam nam tam nữ, nam nữ phối hợp làm việc nhi không mệt sao. Thông báo tuyển dụng bí thư tin tức vừa ra đi, liền có mấy trăm người tới nhận lời mời. Dù sao cũng là cấp tướng quân đương bí thư, như vậy quang vinh sự tình ai không vui. Tân Hiểu nguyện quá khứ thời điểm đã tiếp cận kết thúc, hiện tại chỉ còn lại có mười hai người, tám nam bốn nữ, không thể không nói mà thế thảm trạng làm cho cả thế giới nữ nhân so nam nhân thiếu một nửa trở lên. Tiêu Thần bắt đầu đơn độc phỏng vấn những người này, thực mo hắn liền lấy ra bốn trai hai gái, tuy rằng hắn có nghị thẩm chọn tam nữ, nhưng là mặt khác hai nữ nhân quá không thích hợp, liền ở dư lại hai nữ nhân tính toán đi thời điểm, lưu lại hai cái nữ bí thư một trong số đó trực tiếp nhào hướng tiêu thần thần ca ca ta liền biết ngươi lấy nhận ra ta tới tiêu thần đột nhiên đẩy ra nữ nhân này ngươi là ai tránh ở một bên nhi tần hiệu nguyệt cũng trợn tròn mắt không nghĩ tới nhìn đến như vậy kính bạo một màn không biết tiêu thần sẽ giải quyết như thế nào đây muốn nói lên cái kia nhào hướng hắn nữ nhân lớn lên vẫn là man xinh đẹp thần ca ca ta là milan a milan có chút vội vàng xinh đẹp ánh mắt đã chứa đầy nước mắt milan tiêu thần có chút mê hoặc Hắn cẩn thận mà quan sát đến, nhưng là cũng không cảm thấy cái này. Milan Lan hắn nhận thức, thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi à? Ngươi không quen biết ta? Ngươi chẳng lẽ không biết tiêu bá bá đồng ý chúng ta đính hôn sao? Milan Lan phẫn nộ mà nói. Tiêu bá bá? Ngươi nói tiêu bá bá là ai? Ai đồng ý ngươi tìm ai đi, đừng tới tìm ta là được. Tiêu thần hư lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía mặt khác hai nữ sinh nói, các ngươi hai cái lưu lại, Milan, Lan, ngươi có thể rời đi. Thân ca ca. Ngươi sao lại có thể như vậy nhi? Nếu không phải vì tìm ngươi, ta cũng sẽ không vây đến nơi đây, ta ít nhất còn có thể ở cha mẹ ta bên người nhi. My Lan rơi lệ càng hoan. Ta nói rồi, ai đồng ý cùng ngươi đính hôn, ngươi liền tìm ai đi, ta hiện tại có lao bà, hai tử đều có bốn cái, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Tiêu thần hư lệnh một tiếng, sau đó hướng tới văn phòng ngoài cửa đi đến. L -E -O -S -I -N g Phần 264 Chương 264 mươi 281. Tiêu thần hướng ngoài cửa đi thời điểm, mỹ Lan hướng về hắn vọt qua đi, mắt thấy liền phải từ phía sau nhào hướng hắn thời điểm, hắn vọt đến một bên nhi, vừa lúc đem tránh ở bên cạnh tần hiểu nguyệt xả ra tới. Lão bà, tránh ở nơi này chơi cái gì? Văn phòng bắt gian sao? Tiêu thần có chút bất đắc dĩ, hắn đã sớm nhìn đến chính mình lão bà, chẳng qua không nghĩ chọc thủng nàng mà thôi, nhưng là nàng thế nhưng trốn nghệ rồi, hắn đều tính toán đi rồi, nàng còn không ra, cũng dám tùy ý người khác phát hắn. Loại này thói quen nhưng không tốt. Thần. Tân hiểu nguyệt thẻ lưới, nàng này không phải sợ ảnh hưởng đến hắn công tác sao. Đi thôi, về nhà đi, quá hai ngày ta tính toán lộng một cái trường học, bọn nhỏ không thể mỗi ngày ở trên đường cái điên chạy, nên làm cho bọn họ đi học. Tiêu thần suy tư hắn hôm nay nhìn thấy những người này bên trong, có vài cái đã từng đều là lao sư, chẳng qua hiện tại nên học tập cái gì làm tiêu thần có chút phát sầu. Tổ chức trường học. Tân hiểu nguyệt nhíu mày. Hiện tại tổ chức trường học có phải hay không có chút quá sớm, vẫn là rồi nói sau, chúng ta trong khoảng thời gian này yêu cầu thương lượng một chút, nếu muốn lộng trường học nói, lộng cái dạng gì nhi trường học, trước kia những cái đó tri thức đã không thích hợp hiện tại dùng. Ân, hiện tại chỉ có thể hướng tới dị năng cái này phương hướng tới kiến học viện. Tiêu thần vừa đi vừa nói chuyện, đến nôi cái kia đã té lăn trên đất Milan, cũng không có một người chú ý nàng, bất quá nàng hiện tại đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiêu thần, ngươi lại là như vậy đối ta. Ta sẽ không buông tha ngươi. Tần Hiểu Nguyệt, ngươi ghê tầm hơn, cũng dám xem ta chê cười. Muốn nói My Lan sao có thể không biết tiêu thần đã có lao bà Tần Hiểu Nguyệt sự tình. Nàng chẳng qua là ở giả ngu mà thôi. Hơn nữa tiêu thần phụ thân kỳ thật cũng không có đồng ý quá nàng cùng tiêu thần hôn sự. Nàng chẳng qua là tưởng ăn vạ tiêu thần mà thôi. Cứ như vậy, tiêu thần hiện tại có 7 cái bí thư. Hắn cũng hoàn toàn làm chính trị vụ chung giải thoát rồi ra tới. Trên quảng trường, Tần Ngọc Long bọn họ đang ở điên chơi. Trung quanh có rất nhiều người quan khán bọn họ, cho bọn hắn thêm du, này đó tiểu gia hỏa nhóm thế nhưng cưới tiểu cây thấp ở đá cầu. Tần hiểu nguyệt nhìn bọn họ nói, thần, có hay không hứng thú kiến một cái kỵ binh đâu. Ta cảm thấy cưới loại này tiểu cây thấp khá tốt. Ân, không tồi, này đó tiểu gia hỏa nhóm còn rất có sáng ý. Tiêu thần cười nói, làm tiểu quyết thụ giúp ta tìm một cái kỵ sủng thụ. Tần hiểu nguyệt đem tiểu quyết thụ kêu lên, hiện tại trong không gian thụ, liền số hắn tu vi tối cao. Này đó tiểu cây thấp khẳng định đều là hắn làm ra tới. Nguyệt Nhi, có chuyện gì? Tiểu quýt thụ thực vui vẻ mà nhìn Tần Ngọc Long bọn họ chơi. Tìm một ít đại nhân có thể kỵ tiểu cây thấp đi, có lẽ tương lai chúng ta có thể kiến một chi kỵ binh. Tần hiểu Nguyệt nhìn về phía tiểu quýt thụ. Tiểu quýt thụ gật gật đầu nói, cái này có thể, kỳ thật này đó tiểu cây thấp chạy lên, tốc độ chính là thực mau So các ngươi ô tô tốc độ cũng chậm không đến chỗ nào đi, hơn nữa bọn họ căn bản không cần phân địa vực. Địa phương nào đều có thể chạy. Tần hiểu nguyệt vui vẻ, không sai nhi, những việc này không làm khó được bọn họ. Tiêu thần càng là hưng phấn, hắn lập tức liền bắt đầu kêu đại gia tập trung đến quảng trường tới. Không có một lát sau, tần hiểu đông, thượng quan vân bọn họ toàn bộ đều tụ tập tới rồi quảng trường. Một đám người nhìn tiểu gia hỏa nhóm cưới tiểu cây thấp điên chạy, tức khắc hâm mộ ghen tị hận lên. Tiểu quýt, cho ta lộng một cây tiểu cây thấp ra tới. Tần hiểu đông lập tức liền mở miệng hướng về phía Tiểu ph Ta hiện tại đang ở suy xét loại cây, loại này tiểu cây thấp chỉ thích hợp hải tử, đại nhân thụ yêu cầu đổi một loại, ta đang ở suy xét dùng loại nào đâu. Tiểu quyết thụ suy tư, thức mau, hắn liền lắc mình về tới không gian thần. Chờ hắn lại lần nữa ra tới thời điểm, hắn trước mặt đứng một loạt so tiểu cây thấp cao một chút thụ, cho các ngươi, ta cảm thấy loại này thụ nhất thích hợp các ngươi dùng, mặc kệ là hành quân vẫn là đánh giặc đều có thể, này đó thụ phòng ngự cũng tương đối cao, lại còn có có thể giúp các ngươi chiến đấu. Tần hiểu nguyệt khẽ miệng run rẩy, này không phải cây tùng sao. Đúng vậy, này đó là thông, chúng nó nhưng khẩn xạ kích địch nhân. Tiểu quýt thụ mở miệng giới thiệu, hơn nữa tùng quả bên trong hạt thông còn có thể dùng ăn. L-E-O-S-I-N-G Phần 265 chương 265 chương 282 Tần hiểu đông thực mau liền chọn một cây cây tùng nhảy đi lên, này cây về ta. Mỗi cây ngọn cây thượng đều có một khối có thể ngồi địa phương, không chỉ có như thế. Liên Tính là bọn họ tưởng ở trên cây ngủ một lát cũng là có thể, bởi vì mặt trên san bằng kia một khối vẫn là rất lớn. Thứ này không tồi, có thể lấy đương kỵ sủng lại có thể đưa ra." Tần Hiểu Đông hưng phấn mà nói. Thượng Quan Vân cùng Trịnh Giang cũng từng người chọn một cây nhảy đi lên, Tiêu Thần cũng chọn một cây nhảy đi lên, chỉ có Tần Hiểu Nguyệt cũng không có đi lên. "Nguyệt Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì hình dáng thụ?" Tiểu Quý thụ liền biết Tần Hiểu Nguyệt nguyện vọng là khó nhất thỏa mãn. "Cây hoa anh đào." Tần Hiểu Nguyệt chớp đôi mắt nói. Cái này nhưng thật ra có một cây, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Tiểu quýt thụ vui vẻ, thực mau liền làm ra tới một cây cây hoa anh đảo, sau đó làm cây hoa anh đảo cái đầu biến lùn rất nhiều. Cây hoa anh đảo chính là thật xinh đẹp, đặc biệt là trải qua biến dị về sau, trên người hắn hoa anh đảo đều không có lạc quá. Tần hiểu nguyện trực tiếp kỹ tới rồi ngọn cây thượng, lần này nhi, tiêu thần bọn họ hâm mộ, này thụ quá xinh đẹp có hay không? Nguyện nhi, như vậy có phải hay không có chút không công bằng? Tần hiểu đông không vui. Ca ca, ngươi là muốn xinh đẹp, vẫn là muốn thực chiến hình? Tần Hiểu Nguyệt nhìn nhà mình ca ca hỏi. Đương nhiên là thực chiến hình lạc. Tần Hiểu đông cười hắc hắc, sau đó liền mở miệng nói, ngươi lại xinh đẹp ta cũng sẽ không dùng, xinh đẹp ở trên chiến trường có ích lợi gì? Những người khác cũng sôi nổi tán đồng, bất quá Tần Hiểu Mạt lúc này chạy tới, "Tỷ, ta cũng muốn xinh đẹp thụ. Tìm Tiểu Quýt muốn đi. Tần Hiểu Nguyệt nhưng lười đến quản chuyện này. Tần Ngọc Phong lúc này trừng mắt tròn tròn đôi mắt nói, "Tiểu Quýt cho ta một cây ăn ngon thụ. Tần Ngọc Phong chính là biết có một cây trích ngửa quá vài cái chi trái cây thụ đã tăng cấp. Kết quả là, Tần Hiểu Mạt được đến một cây nên xuân thụ, Tần Ngọc Phong được đến kia cây mọc đầy đủ loại kiểu dáng trái cây thụ. Tiêu Thần trợn tròn đôi mắt, tiểu tử này như thế nào liền như vậy thích ăn đâu? Tần Hiểu Đông vui vẻ, nhi tử, có ý tưởng nhi. Phải biết rằng này đàn gia hỏa chính là đều nhớ tới rồi hắn danh nghĩa. Lão ba, kia còn dùng nói. Tần Ngọc Phong hái được hai viên trái cây ném cho Tần Hiểu Đông. Tần Hiểu Đông một cán, tức khắc đôi mắt trợn tròn, "Này trái cây như thế nào ăn ngon như vậy?" Tần Ngọc Phong hắc hắc mà cười, hắn chính là biết ăn ngon tròn nên mới muốn, lao ba ngươi không có nghe được ta nói sao? Cái này kêu ăn ngon thụ." Đoan người bị hắn nói cho cười, bất quá đại gia nghĩ tới một vấn đề, đó chính là nếu bị nhốt ở, kỵ sủng thượng có trái cây cũng sẽ không vây chết bọn họ. Tần Hiểu Đông nhịn không được mở miệng hỏi, kêu "Cây tùng thượng có thể hay không tiếp thượng cây ăn quả cảnh?" Tiểu Quýt thụ lắc lắc đầu, "Không có khả năng." Tiêu kết ra tới trái cây là khổ. Tần hiểu đông nghĩ nghĩ cũng là, lúc này tiêu thần mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đến ngoài thành tuần tra đi. Hắn nói âm rơi xuống, đoàn người liền chiều chạm cửa thành ngoại chạy đi. Khi bọn hắn vừa ra đại môn, tức khắc cảm giác tới rồi một cổ rét lạnh hơi thở. Bên ngoài như thế nào như vậy lãnh? Tần hiểu mạt kinh hô, như thế nào trong thành không cảm giác được đâu? Trong thành có trận pháp, có thể khống chế được bên trong thành độ ấm, nhưng là bên ngoài liền không được, hiện tại độ ấm đột nhiên biến lãnh. Đại gia cũng không có như vậy nhiều quần áo. Tần hiểu nguyệt nhìn tiêu thần nói, thần, nhớ rõ cho đại gia công bố một chút tin tức này, nếu bọn họ muốn ra khỏi thành nói, tốt nhất vẫn là chú ý giữ ấm, hiện tại độ ấm phỏng trừng rất đến 10 độ dưới. Tiêu thần gật gật đầu, nay độ ấm rất quá lợi hại, ngày hôm qua vẫn là 18-9 độ đâu. Mọi người chạy một vòng, cảm giác này kỵ sủng tốc độ vẫn là rất nhanh, bọn họ đều cảm thấy có thành lập kỵ binh tất yếu. Đoàn người hưng phấn ra tới, vội vàng đi trở về. Bởi vì độ ấm càng ngày càng thấp, thậm chí không trung vân cũng càng ngày càng thấp, làm người dâng lên một loại không tốt lắm cảm rất tới. L.E.O.S.I.N.G. Phần 266 chương 266 chương 283 Trở lại căn cứ về sau, tiêu thần lập tức liền tuyên bố toàn căn cứ thông chi, nói cho đại gia bên ngoài độ ấm hạ thấp, mà căn cứ nội độ ấm không có biến hóa là bởi vì có trận pháp bảo hộ. Mà lệnh đại gia không nghĩ tới tình huống là... Ở vào lúc ban đêm liền hạ mưa đá, cũng may cây hỏe già làm cho phòng ngự trận pháp tại hạ một chút mưa đá về sau rốt cuộc lộng đi lên, toàn bộ căn cứ bị một cái thật lớn bọt khí bảo hộ lên. Thiên A, hảo nguy hiểm. Vừa rồi mưa đá dọa đến ta. Trịnh Giang có chút hoảng sợ mà nhìn bầu trời, cũng may hiện tại toàn bộ căn cứ đều ở phòng ngự trận dưới sự bảo vệ, bọn họ không cần lại lo lắng mưa đá. Tần hiểu nguyệt bọn họ nhìn không được vì Trịnh Giang chơi bảo vui vẻ, tần hiểu nguyệt vô vô bờ vai của hắn. Chúng ta nguyệt tiêu căn cứ có cây hỏe già bảo hộ, an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Tân hiểu nguyệt bọn họ lúc này nghĩ tới kinh đô căn cứ tình huống, bọn họ nơi này hạ mưa đá, như vậy kinh đô căn cứ thế nào? Cây hỏe già lúc này nói chuyện, yên tâm đi, kinh đô căn cứ hiện tại cũng không có hạ mưa đá, bất quá nhiệt độ không khí biến thấp, hiện tại mọi người đều không dám ra cửa. Nga! Có bao nhiêu thấp? Tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm đã linh độ dưới, phòng chừng nhất muộn sáng mai sẽ hạ tuyết cây huệ già cau mày nói nơi đó cây cối cấp bậc không thích hợp kiến hiện tại trận pháp bọn họ chống đỡ không đứng dậy tân hiểu nguyệt nhữ nhíu mày kia chúng ta liền không giúp được bọn họ quá nhiều bất quá đồ ăn nhưng thật ra có thể cho bọn hắn đưa điểm nhi phải biết rằng có cây huệ già bọn họ tồn tại bọn họ lương thực hoàn toàn sẽ không thiếu hụt chuyện này ta sẽ cùng tân tướng quân liên hệ tân hiểu đông phụ trách lương thực này một khối thượng quan vân mở miệng nói chúng ta trước đem kỵ binh thành lập đứng lên đi ta quyết định nếu tuyết hạ đến quá lớn Phòng chừng không có kỵ sủng, chúng ta đều già không được môn. Mọi người nghĩ nghĩ cũng là, hiện tại nếu căn cứ có điều kiện này, khẳng định đến trước đem kỵ sủng thành lập lên. Tân Hiểu Nguyệt làm tiểu quyết thụ chuẩn bị kỵ sủng đi, hơn nữa tốt nhất tìm một ít mùa đông có thể hoạt động thụ, giống cây tùng gì đó, mùa đông hoạt động lên căn bản không chịu ảnh hưởng, mà chính mình kỵ sủng hoa anh đào liền bất động, tuy rằng nói hắn dị năng cấp bậc cao, mùa đông cũng có thể hoạt động, nhưng là rốt cuộc vẫn là đã chịu nhiệt độ không khí ảnh hưởng. Tốc độ rõ ràng không bằng cây tùng. Tần Hiểu Mạt trở về về sau, liền đem chính mình kỵ sủng đổi thành cây tùng, bởi vì nên xuân thụ tốc độ quá thấp. Thượng Quan Vân tắc nhìn Tần Hiểu Mạt vài mắt, hắn kỳ thật đã nhận ra tới cái này, nữ hài là gia hỏa kia nữ nhi, hắn giống như ở căn cứ còn gặp qua gia hỏa kia, chẳng qua hắn hiện tại đã không còn dối rắm mặt thế sự tình trước kia, cho nên cũng không có tính toán tìm bọn họ phiền toái. Chẳng qua Thượng Quan Vân có chút tò mò, vì cái gì bọn họ lớn lên nhanh như vậy đâu? Đặc biệt là mặt khác mấy cái hài tử, theo lý thuyết bọn họ rõ ràng hẳn là 4 năm tuổi đâu, như thế nào trong nháy mắt liền mười mấy tuổi đâu. Những việc này hắn tuy rằng tò mò, nhưng là hắn cũng không có khai hỏi, tuy rằng đại gia hiện tại đã là bằng hữu nhưng là mỗi người đáy lòng đều có chính mình bí mật, cho nên hắn không tính toán hỏi, chỉ tính toán đem cái này nghi vấn vĩnh viễn lưu tại đáy lòng. Tân hiểu mặt ở dọn đến nơi này về sau, liền khắc phục đối thượng quan vân sợ hãi, nàng hiện tại cũng đã có thể nhìn thẳng vào thượng quan vân như thế làm tần hiểu nguyệt hơi chút thả một chút âm phải biết rằng tần hiểu mạt ý tưởng quá nhiều có đôi khi làm nàng có chút lo lắng mấy ngày kế tiếp bên ngoài hạ bạo tuyết ngắn ngủn mấy ngày công phu tuyết liền tích một mét hậu liền như trên quan vân theo như lời không có kỵ sủng căn bản đều không có biện pháp ra khỏi thành cũng may trong thành mặt độ ấm đủ cao ăn không thiếu liền tính là kiếm không đến tích phân cũng đói không bọn họ hơn nữa hiện tại căn cứ nhà ăn còn có thể cho chịu thay lời khác tới nói tích phân có thể thành phụ Bất quá nhất phát không cần vượt qua một tháng. Liên ma thế trước thẻ tín dụng giống nhau, đến lúc đó yêu cầu còn khoản. L e o s i n g phần 267 chương 267 chương 284 Đại Tuyết cũng không có ảnh hưởng đến nguyệt tiêu căn cứ sinh hoạt, nhưng là kinh đô căn cứ tắc hoàn toàn bất động. Đại Tuyết đem mọi người toàn bộ vây khốn, bên ngoài kia một vòng phòng hộ cây ăn quả đông lạnh cũng không nhẹ. Tuy rằng Tiểu Quyết Thụ đã từng còn cho bọn hắn thêm quá dinh dưỡng. Nhưng là thời tiết vẫn là có chút quá lạnh. Thằng đến cây hòe già dạy cho bọn họ một ít chính mình giữ ấm phương pháp, mới cải thiện bọn họ tình huống, bằng không toàn bộ kinh đô căn cứ liền nguy hiểm. Tiêu thần bọn họ tắt sân cái này không thể ra cửa thời gian, thành lập một cái siêu có thể học viện. Siêu có thể trong học viện tạm thời chỉ tuyển nhận hài tử, nơi này giáo bọn nhỏ một ít mặt thế sinh hoạt kỹ xảo, còn có chính là đối mặt thế sau một ít thực vật giải thích lại nói tiếp đối thực vật biến dị có nghiên cứu chính là kinh đô căn cứ vài vị nghiên cứu nhân viên tiêu thần nhân cơ hội thỉnh một vị lại đây làm hắn tới nơi này dạy học tân tướng quân cũng đem hắn hai đứa nhỏ đưa đến nguyệt tiêu căn cứ hắn cũng nhân cơ hội tháng sau tiêu căn cứ tham quan một phen nhìn đến nơi này duyên dáng hoàn cảnh làm hắn đều không nghĩ rời đi nhưng là ngẫm lại kinh đô căn cứ hết thảy đều là hắn nỗ lực đua xuống dưới sự nghiệp muốn vứt bỏ là rất khó bất quá hắn nhưng thật ra thực mau đem chính mình phu nhân cũng đưa tới Còn cùng Tiêu thần bọn họ xin một bộ phòng ở, hắn đã quyết định, có thời gian liền tới trụ trụ, dù sao Tiêu thần bọn họ cũng không hạn chế hắn. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, không sai biệt lắm tới rồi một mét hai bộ dáng mới ngừng lại được, toàn bộ thế giới phảng phất là lâm vào giam cầm chung giống nhau, tàng thi cũng đã không có động tĩnh, nhân loại cũng đã không có động tĩnh, mọi người đều bị đại tuyết vây khốn, chỉ Nguyệt Tiêu căn cứ. Toàn bộ Nguyệt Tiêu căn cứ hiện tại ở vào một mảnh náo nhiệt giữa, căn cứ nội sở hữu hài tử đều là miễn phí giáo dục. Lại còn có miễn phí cung cấp tăng cơm, cái này làm cho toàn bộ căn cứ hải tử ấm no cũng có bảo đảm, muốn nói lên này đó kiên cường sống sót hải tử, kỳ thật đại bộ phận đều đã không có cha mẹ. Đến nỗi những cái đó có cha mẹ hải tử, đã sớm dọn đến kinh đô căn cứ, ai sẽ nghĩ đến nguyện tiêu căn cứ sẽ biến thành hiện tại tốt như vậy. Bọn họ liền tính là hối hận cũng không chỗ ngồi khóc đi, kỳ thật chủ yếu vẫn là lạc gia đem bọn họ hố khổ. Bằng không đại gia cũng không thể nhanh như vậy mà chạy đến kinh đô căn cứ đi. Liên ở đại tuyết phong lộ ngày thứ ba, ngày này thời tiết không tồi, tuy rằng độ ấm rất thấp, nhưng là đã không giống mấy ngày hôm trước như vậy. Nguyệt tiêu căn cứ ngoài thành tới một người nam nhân, người nam nhân này làn ra không sai biệt lắm nơi nơi đều có bị thương dấu vết. Bất quá Phan Nhạc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Giáng Trần. Biết là ta còn không chạy nhanh mở cửa. Giáng Trần thái độ vẫn là thực tiêu ngạo. Phan Nhạc khẽ cười nói, ta tưởng ngươi phỏng trừng còn không biết đi, hiện tại nơi này là Nguyệt tiêu căn cứ. Đã không phải trước kia lạc thiên căn cứ, ngươi nếu tưởng tiến bảo nói, ta yêu cầu đuổi kịp mặt xin một chút, ngươi vẫn là chờ một lát đi. Phan nhạc thực mau liền đi tìm tiêu thần, đem Giáng trần xuất hiện tin tức nói cho hắn. Phóng hắn bảo đi, hắn một người cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Tiêu thần đảo cảm thấy không sao cả. Kêu hảo, ta lập tức đi phóng hắn tiến bảo. Phan nhạc vừa nghe nếu tướng quân đều nói như vậy, như vậy liền phóng hắn bảo được, kỳ thật phan nhạc cũng không tưởng phóng hắn tiến bảo. Rốt cuộc nơi này nguyên lai like là lạc gia địa bàn, ai biết có hay không tử chung với lạc gia người. Phan nhạc suy nghĩ một cái chủ ý, Giáng Trần tuy rằng bị bỏ vào tới, nhưng là toàn bộ căn cứ cũng đều nghe được Giáng Trần trở về tin tức. Mọi người đều biết hắn là Giáng Trần, hắn làm chuyện gì liền không khả năng không có cố kỵ, bởi vì toàn bộ căn cứ người đều là nhãn tuyến. Tiêu thần đối Phan nhạc động tác nhỏ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, bất quá hắn vẫn là thấy vậy vui mừng. Muốn nói lên Giáng Trần còn xem như Nguyệt Nhi đã từng thích quá nam nhân. Tuy rằng tiêu thần thực xác định tần hiểu nguyệt hiện tại đã không thích giáng trần, nhưng là nói trong lòng không thèm để ý đó là không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng thấy được giáng trần hiện tại tình trạng thực thảm, hắn sợ nguyệt nhi sẽ đáng thương hắn, hắn không nghĩ là nguyệt nhi đáng thương hắn một chút. Chẳng qua tần hiểu nguyệt cũng không biết tiêu thần ý tưởng nhi, đối với giáng trần trở về tin tức nàng cũng là biết đến, nhưng là nàng lười đến đi xem, đối với nàng tới nói, nam nhân kia căn bản cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, là không cần nàng tới quan tâm. Leosing phần 268 chương 268 chương 285 Giáng Trần xuất hiện khiến cho Milan chú ý bởi vì nàng chính là điều tra quá tần Hiểu Nguyệt cái này tinh địch hơn nữa cũng biết tần Hiểu Nguyệt trước kia chính là ái mộ này Giáng Trần nàng đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp nếu cái này Giáng Trần khôi phục nguyên lai bộ dáng kia tần Hiểu Nguyệt có thể hay không đối hắn khôi phục cái mộ đâu Giáng Trần tuy rằng đến bệnh viện đi tiếp thu cứu trị. Nhưng là hắn ở nguyệt tiêu căn cứ vẫn là không có ra. Mới vừa tiến căn cứ thời điểm, hắn chính là đã thấy được, toàn bộ căn cứ xây dựng thật tốt quá, so trước kia lạc thiên căn cứ hảo mấy chục lần. Hơn nữa hiện tại ở nơi này người quần áo cũng so trước kia trước lượng nhiều, căn bản không phải lạc thiên căn cứ có thể so sánh. Hơn nữa con đường hai bên dâu tây, làm hắn cảm thấy mỹ vị ngon miệng. Hắn đã nghe bệnh viện hộ sĩ nói, kia dâu tây là có thể tùy ý ngắt lấy dùng ăn. Giang Trần nằm ở trên giường bệnh, Hắn không biết chính mình đã đói bụng đã bao lâu. Dù sao hắn cảm thấy chính mình bụng trống trơn. Hắn muốn đi trích dâu tây, nhưng là lại cảm thấy xa không dưới cái kia mà đi. Đang lúc hắn thế khó xử thời điểm, Milan đột nhiên đi vào phòng bệnh. Nàng mang theo một đại túi trái cây cùng dâu tây. Dù sao dùng miễn phí đồ vật tới xem người, nàng là thực tự tại. Ngươi là? Giang Trần tin tưởng hắn trước kia không có gặp qua nữ nhân này. Ngươi hảo, ta là Milan, ta vẫn luôn ở Lạc Thiên căn cứ. Trước kia nghe nói qua ngươi. Nghe được ngươi đã trở lại, cho nên liền hái được chút trái cây cho ngươi đưa tới. Mi Lan mỉm cười nói, nàng phát hiện người nam nhân này mặt phỏng trừng là rất khó khôi phục, bởi vì bị thương tình huống quá nghiêm trọng một chút. Cảm ơn ngươi. Giang Trần nhìn đến này đó trái cây, có muốn ăn, lập tức liền ăn lên, cũng không rảnh lo nói cái gì. Mi Lan nhìn hắn nói, ngươi đói bụng thật lâu. Giang Trần gật gật đầu, ơn, ta cũng không nhớ rõ đói bụng đã bao lâu. Giang Trần không chỉ có trên người bị thương. Hắn dị năng cũng rất tới rồi tứ cấp, cái này làm cho hắn phi thường mà thương tâm, dị năng rớt, cũng đại biểu cho hắn về sau địa vị không có khả năng quá cao. Phảng phất biết dáng trần tưởng cái gì dường như, My Lan mở miệng nói, tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt dị năng đều đã bắt cấp. Tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần cũng không có đem lên tới cửu cấp tin tức thả ra đi, bắt cấp cũng đã đủ nghe rợn cả người, huống chi là cửu cấp. Hai người chính là tính toán muốn giả heo ăn thịt hổ, cho nên nhất trí quyết định muốn giấu dếm đi xuống. Dù sao mặt khác biết đến người cũng không có khả năng tùy tiện nói ra đi. Bác cấp. Giáng Trần trầm mặc, liền tính là chính mình dị năng khôi phục, cũng vẫn như cũ yêu cầu nhìn lên bọn họ, trước kia đều là tần hiểu nguyệt đuổi theo chính mình, nhìn lên chính mình, hiện tại đến phiên chính mình nhìn lên nàng. My Lan cảm giác Giáng Trần có chút tiêu cực, nàng mở miệng nói, ngươi cũng thực ưu tú, hiện tại điều kiện tốt như vậy, chỉ cần ngươi nỗ lực, thực mau là có thể đuổi theo bọn họ. Giáng Trần không có hẹ răng, cũng đã bị cái kia tăng thi đoạt đi rồi hắn cũng bị cái kia tang thi hơi kém hủy hoại nếu không phải hắn nhạy bén tránh thoát một kiếp phỏng chừng hiện tại đã sớm chết ở cái kia tang thi trong tay hiện tại lạc thiên căn cứ đã không có cũng không biết phụ thân thế nào giáng trần đột nhiên suy nghĩ nếu phụ thân không có mang binh chạy trốn nếu vẫn luôn kiên trì đi xuống tình huống hiện tại sẽ là thế nào giáng trần nhíu môi nếu phụ thân lưu lại hiện tại lạc thiên phỏng chừng cùng trước kia lạc thiên không kém bao nhiêu nơi nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này Milan Lan nhìn đến dáng trần lâm vào trầm tư giữa, nàng chậm lén lút rời đi, nàng hôm nào còn sẽ lại đến, lần sau nàng tưởng thám thính một chút dáng trần đối tần hiểu nguyệt còn có hay không cái gì ý tưởng, dù sao nàng là sẽ không từ bỏ tiêu thần, tiêu thần như vậy anh Tuấn, như vậy lợi hại, hắn là chính mình nam nhân, nàng tuyệt đối muốn từ tần hiểu nguyệt trong tay cướp đi. Tần hiểu nguyệt đột nhiên đánh một cái hắt xì, nàng nhịn không được nói thầm một câu, có ai ở nhớ thương ta, hay là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tân Hiểu Đông vừa lúc đứng ở nàng bên người Nhi, nghe được nàng nói thầm liền mở miệng nói. Mấy ngày hôm trước gặp được một cái kêu Milan, nàng nói nàng là tiêu thần vị hôn thê. Tân Hiểu Nguyệt Trường thở ra một hơi, việc này làm đến, nàng như thế nào liền đều nhớ thương chuyện này đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 269 chương 269 chương 286 Nga Tân Hiểu Đông híp lại một chút đôi mắt, chuyện này ta sẽ phái người đi tra. Tân Hiểu Nguyệt gật gật đầu có người giúp nàng nhớ thương, nàng liền an tâm rất nhiều. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này tần hiểu đông cùng tiểu quýt thụ ở bên nhau thời gian nhiều nhất, rốt cuộc hắn là phụ trách lương thực trận này nơi, cho nên hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng tiểu quýt thụ thương lượng như thế nào gia tăng căn cứ lương thực, hắn đã từ nhỏ quýt thụ những cái đó được đến một tin tức, chỉ cần trong căn cứ có dâu tây, tiểu quýt thụ là có thể từ dâu tây nơi đó được đến chính mình muốn tin tức. Tần hiểu đông thực mau liền đi tìm tiểu quýt thụ nói chuyện này đi. Hắn muốn cho tiểu quyết thụ giám thị cái kia Milan, tốt nhất đem cái kia dáng Trần cũng giám thị thượng, hai người kia cho hắn cảm giác đều không phải kia an toàn. Tần Hiểu Đông đi rồi, Tần Hiểu Nguyệt xoa xoa cái mũi, nàng suy nghĩ, không phải là ảo giác đi, muốn nói lên nàng hiện tại chính là dị năng cựu cấp, đối rất nhiều chuyện đều là thực mẫn cảm. Nguyệt Nhi, đây là Lý Tiểu Linh ở kêu nàng. Tẩu tử, có việc nhi. Tần Hiểu Nguyệt mỉm cười đón đi lên, kỳ thật hiện tại Lý Tiểu Linh đã sớm khôi phục ký ức. Chẳng qua nàng hiện tại đã thích hứng nơi này sinh hoạt, hơn nữa cũng thực cái nàng hài tử, đã luyến tiếc rời đi tần hiểu đông bên người Nhi. Hơn nữa tần hiểu đông là thật sự thực sùng ái nàng, nàng từ nhỏ chính là ở sát thủ tổ chức trưởng thành, đối loại này sùng ái chính là thực mê luyến. Ta tính toán mang tiểu Bắc cũng đi ra ngoài, không phải nói gần nhất học viện muốn xây lên sao. Lý Tiểu Linh mở miệng do hỏi. Ân, cái kia không có vấn đề, chúng ta hiện tại đã đuổi kịp quan vân thương lượng hảo, ngươi cũng không cần để ý hắn hắn sẽ không lại quấy rầy của các ngươi. Tân hiểu nguyệt mỉm cười nói. Thật sự, Lý Tiểu Linh hưng phấn, nàng cũng có chút nhi kích động, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ ra đi, chẳng qua sợ đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hiểu đông bình thường sinh sống. tẩu tử, nhập tâm đi, hiện tại Thượng Quan Vân cũng là căn cứ một vị tướng quân, hắn không có khả năng lại lộng cái gì sát thủ tổ chức, hiện tại tùy tiện xả ra một dị năng giả tới cũng so với bọn hắn nguyên bản những cái đó sát thủ nhóm mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng không biết lưu tại lạc thiên căn cứ những cái đó sát thủ nhóm có bao nhiêu thê thảm. Tân hiểu nguyệt nhớ tới chính mình sớm nhất nhìn đến thời gian liền nhịn không được có chút thổn thức. Ta thấy hiểu đông nói, thật không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy thảm. Lý Tiểu Linh lắc lắc đầu nói. Tẩu tử ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi hiện tại cũng đã là dị năng lục cấp, ở chúng ta căn cứ cũng coi như là ít có cao thủ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Tân hiểu nguyệt cười cười nói. Ta đây liền an tâm rồi. Lý Tiểu Linh cười cười. Nàng cảm thấy hiện tại có tin tưởng nhiều Lý Tiểu Linh thực mau liền mang theo Tần Ngọc Bác đi ra ngoài Tần Hiểu Đông ở bên ngoài cũng là có phòng ở Lý Ngọc Linh đã sớm biết là chỗ nào rồi Chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội trụ Bất quá hiện tại bất đồng Bọn họ nương hai nhi đi ra ngoài trụ Cũng có thể minh chính ngôn thuận mà đuổi đi Tưởng ở chỗ này lắc lư nữ nhân Muốn nói lên Tần Hiểu Đông đuổi kịp quan vân đều là căn cứ nổi tiếng nhất Hoàng Kim người đàn ông độc thân Bởi vì chuyện này Lý Tiểu Linh chính là sớm đã có điểm nhi xuất ruột hiện tại rốt cuộc có cơ hội đi ra ngoài. Tân hiểu nguyệt nhìn Lý Tiểu Linh hưng phấn rời đi về sau, nhịn không được lắc lắc đầu, lại nói tiếp, giống như tiêu thần ba vị nữ bí thư bên trong liền có hai cái thích ca ca nga. Toàn bộ căn cứ tuy rằng nam nhân nhiều nữ nhân thiếu, nhưng cũng đúng là loại tình huống này làm mạt thế sau nữ nhân tâm cao khí ngạo rất nhiều, tuy rằng cũng có làm cái loại này giao dịch nữ nhân, nhưng là trung quy là số ít, đại bộ phận nữ nhân vẫn là gả một cái tu vi cao nam nhân đương chỗ dựa đang ở Tần Hiểu Nguyệt ở trong không gian nhìn nơi xa xôi thần thời điểm Tần Tuyết Nhi chạy tiến vào mụ mụ ô Tuyết Nhi làm sao vậy Tần Hiểu Nguyệt vừa thấy Tần Tuyết Nhi khóc lập tức liền nóng nảy tuy rằng nói Tần Tuyết Nhi không phải nàng thân sinh nhưng là cũng là nàng từ nhỏ nãi đại nhìn đến nàng khóc chính là đau lòng đến không được lúc này Tần Như Nhi cũng đuổi theo tiến vào nhìn đến mụ mụ ở nàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi L E O S I N G phần 270 chương 270 Chương hai trăm tám mươi bảy. Nhưng Nhi, xảy ra chuyện gì? Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy từ Tần Tuyết Nhi trong miệng là hỏi không ra nói cái gì tới, liền mở miệng hỏi Tần Nhưng Nhi. Tần Nhưng Nhi bĩu môi nói, mụ mụ. Hôm nay mụ mụ là thấy nữ nhân kia. Tần Hiểu Nguyệt biết Tần Nhưng Nhi nói chính là Tần Tuyết Nhi nguyên bản mẫu thân. Sau đó đâu? Nữ nhân kia không thừa nhận nàng đã từng sinh quá hải tử. Tần Nhưng Nhi lắc lắc đầu nói, phải biết rằng bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới sự thật. Cũng không biết nữ nhân kia tưởng giấu giếm cái gì. Tuyết Nhi, ngươi đã nói với nàng ngươi trước kia kêu ô lạp lạp sao? Nàng phản ứng là cái gì? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Ta nói, chính là nàng nói nàng căn bản không biết ai là ô lạp lạp. Tần Tuyết Nhi hiện tại đã khôi phục lại đây. Ta cảm giác được nàng nói lời này thời điểm là trái lương tâm. Ta cảm giác được nàng cảm xúc dao động. Ta cảm thấy nàng có thể là không nghĩ làm hiện tại nam nhân kia ghét bỏ nàng. Tần Nhưng Nhi lắc lắc đầu nói, muốn nói nàng là tinh thần hệ. Cho nên đối người biểu tình gì đó đặc biệt mà mẫn cảm. Tuyết Nhi, nàng không nhận ngươi liền tính, đó là nàng tổn thất, còn có mụ mụ ở đâu, mụ mụ khi nào cũng sẽ nhận ngươi. Tần Hiểu Nguyệt ra nủi Tần Tuyết Nhi. Tần Tuyết Nhi ôm Tần Hiểu Nguyệt không hề răng, nữ nhân kia chỉ là sinh nàng mà thôi, nếu nàng không nghĩ nhận nàng, vậy quên đi, chính mình về sau cũng làm bộ không quen biết nàng là được. Tần Tuyết Nhi bọn họ hiện tại là 4 tuổi bộ dáng, hiện tại huyện khi tháp đã không cụ bị làm người trưởng thành trạng thái cho nên bọn họ hiện tại đã không có thời gian gian lận khí chỉ có thể chậm rãi trưởng thành tần hiểu nguyện cùng tần nhưng nhi hống tần tuyết nhi không một lát sau liền đem nàng hống đến vui vẻ sau đó hai cái tiểu nữ hài nhi ở trong không gian tìm hai cái xinh đẹp tiểu cây thấp bắt đầu ở trong không gian điên chạy lên chẳng qua hiện tại trong không gian cũng không phải địa phương nào đều có thể chạm chân toàn bộ không gian đều bị tần hiểu đông lợi dụng lên làm tiểu quýt thụ triệu hoán một đám tiểu cây thấp nơi nơi loại thượng hoa màu nhìn các nàng hai cái chạy xa Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, này đó bọn nhỏ nguyên lai like người nhà là một cái phiền vai a, không thể nói khi nào nhảy ra tới một cái, làm nàng có chút đau đầu. Tần Hiểu Mạt ba ba cũng đến Nguyệt Tiêu căn cứ định cư, hắn tới tương đối sớm tại bên này nhi căn cứ một khai thông, hắn liền chạy tới, không thể không nói người nam nhân này sức phán đoán vẫn là rất mạnh. Tần Hiểu Mạt tuy rằng không có nhận hắn, nhưng là hai người vẫn là thường xuyên gặp mặt, Tần Hiểu Nguyệt phát hiện Tần Hiểu Mạt hiện tại cùng nam nhân kia ở chung quan hệ hảo rất nhiều. Đối với bọn họ cha con tưởng nhận, Tần Hiểu Nguyệt vẫn là thực tán đồng, rốt cuộc thêm một cái người sùng ái bọn họ, Tần Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy trên người gánh nặng nhẹ rất nhiều. Đại tuyết phong bế sở hữu lộ, liền các tang thi cũng bị vây khốn, phụ cận mấy cái tiểu căn cứ bắt đầu hướng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ xin giúp đỡ, bởi vì Đại tuyết phong lộ, bọn họ nói chính mình lương thực không đủ, thỉnh cầu viện trợ. Nhưng là Tần Hiểu Nguyệt lại không như vậy cho rằng, nàng cảm thấy những người này khẳng định là nghe nói bọn họ nơi này không thiếu lương thực mới như vậy nói. Rốt cuộc đại tuyết tới mới bất quá một tuần mà thôi, nhanh như vậy đã không có lương thực, ai tin. Bên ngoài một mét bao sâu tuyết động qua mấy ngày công phu, cũng không có một chút hòa tan dấu hiệu, tần hiểu nguyệt kêu một đội hỏa hệ dị năng, giả, thiêu ra một cái đường đi ra ngoài. Đương nhiên thiêu ra tới lộ cũng không tính quá dài, cũng gần đủ bọn họ thu thập một ít bên ngoài thực vật biến dị hàng mẫu mà thôi. Rốt cuộc mau nhập học, bọn nhỏ vẫn là yêu cầu thực vật hàng mẫu. Siêu có thể học viện rốt cuộc nhập học, tổng cộng khai thông một hai cái hệ một cái hệ là thực vật biến dị khoa học hệ một cái là kỵ binh hệ này hai cái hệ kỳ thật đều là đại gia cân nhắc ra tới thực vật khoa học hệ từ vị kia mời đến nghiên cứu nhân viên đương lao sư mà kỵ binh hệ còn lại là cây huệ gia đảm đương lao sư hắn hiện tại nghiên cứu trận pháp nhẹ rồi còn làm ra tới vài loại tổ hợp trận pháp này đó tổ hợp trận pháp vẫn là tương đối thích hợp từ kỵ binh tới hoàn thành cái này kỵ binh hệ tạm thời là từ một ít đại nhân tới tạo thành chủ yếu là vì làm cho bọn họ học một ít tổ hợp trận pháp Này đó trận pháp tức thích hợp nhân loại tác chiến, cũng thích hợp tiểu cây thấp tới tác chiến. L-E-O-S-I-N-G Phần 271 chương 271 chương 288 Đối với cây hỏe giả tôi nói, hán giáo này đó tổ chức trận pháp vẫn là tương đối dễ dàng ra đồ Gần mấy ngày công phu, ở chỗ này học tập người liền học được tổ hợp trận pháp, dư lại chính là bọn họ ma hợp. Trong khoảng thời gian này tổng cộng an bài 100 nhiều người học tập, bọn họ học giỏi về sau đã bị trực tiếp ném ra căn cứ luyện tập đi mà milan cũng lần thứ hai gặp được giáng trần bất quá bởi vì giáng trần thái độ nàng cũng không có được đến chính mình muốn tin tức bất quá nàng tầm tư cũng bị giám thị nàng tiểu quýt thụ xem thấu tiểu quýt thụ đem sự tình nói cho tần hiệu đông tần hiệu đông nhíu mày hắn mở miệng nói quả nhiên vẫn là nguyệt nhi tương đối mẫn cảm tiểu quýt ngươi tiếp tục giám thị bọn họ ta cùng tiêu thần nói một chút nhi nữ nhân này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ tần hiệu đông tìm được tiêu thần về sau Liền đem chuyện này nói một chút. Tiêu thần đều không có nghĩ đến, nữ nhân này thế nhưng đem chủ ý đánh tới dáng trần trên người, hắn như thế nào có thể ngồi xem loại chuyện này phát sinh. Tiêu thần như mày nói, ngươi cảm thấy nữ nhân này nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại kinh đô căn cứ đều bị vây ở tuyết, mặt khác căn cứ giống như cũng không có hoàn toàn địa phương đi. Khoảng cách chúng ta một trăm dặm ngoại có một cái tiểu căn cứ, cái kia căn cứ phạm vi tương đối tiểu, hơn nữa ở vào núi lửa bên cạnh, cũng không có bị đại tuyết phong bế. Tân hiểu đông đã nghiên cứu quá tư liệu. Tiêu thần hiếp lại một chút đôi mắt, kia đem nàng ném qua đi đi. Thích hợp sao? Chúng ta chính là cũng không có trực tiếp làm ra nàng sai tới, tưởng ném nàng quá khứ là yêu cầu lý do. Tân hiểu đông lắc lắc đầu. Tiêu thần hiếp lại một chút đôi mắt, kia làm tiểu quyết tiếp tục giám thị bọn họ. Nếu nàng có thể kéo dáng trần cùng nhau làm chuyện xấu như nói, liền trực tiếp đem bọn họ cùng nhau ném đi. Tân hiểu đông lắc lắc đầu, tiểu quyết nói, phòng trưng dáng trần sẽ không phạm cái này sai lầm. Hắn hiện tại chính là thực dụng công ở tu luyện dị năng. Phải không, thật đúng là làm khó hắn. Tiêu thần đứa môi, chuyện này xem ra là có chút khó làm. Hắn tưởng đêm này hai cái không bất lo ra hỏa đều lộng đi à. Chờ đại tuyết quá mức rồi nói sau. tân hiểu nguyệt dơ dơ lên mi. Tiêu thần cũng chỉ có thể đồng ý kế tiếp nhật tử. Mi Lan an tính rất nhiều, nhưng là liền ở một vòng về sau cam một ngày. Nàng đột nhiên giống như là bệnh tâm thần bùng nổ giống nhau. nội điên dường như vọt tới trên quảng trường. Bắt được. Đang ở trên quảng trường cưới tiểu cây thấp chơi đùa Tần Vũ Nhi, sau đó bắt đầu uy hiếp Tần Hiểu Nguyệt bọn họ. mỹ Lan, ngươi muốn làm gì? Tiêu thần cao mày mở miệng hỏi. Cho ta một cây tiểu cây thấp, ta phải rời khỏi nơi này. mỹ Lan hung ác mà nói. Ngươi muốn tiểu cây thấp, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cần thiết đem Vũ Nhi bông." Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói, nàng sợ cái này điên nữ nhân sẽ thương tới rồi Tần Vũ Nhi, bởi vì nàng trong tay đao chính là quải tới rồi Tần Vũ Nhi trên cổ. Thậm chí đều có máu tươi chảy ra. Hiện tại, lập tức đem tiểu cây thấp cho ta. Mi Lan đau buộc Tần Vũ Nhi càng khẩn. Tần Vũ Nhi tuy rằng không có khóc, nhưng là Tần gia người đã đau lòng mau khóc. Thức mau Tiểu Quyết Thụ liền đem một cây cây tùng ném ra tới. Mi Lan ngồi trên tiểu cây thấp về sau, trực tiếp ra Tần Vũ Nhi, thẳng đến đi ra cửa thành về sau, mới đem Tần Vũ Nhi ném xuống. Sau đó sải bước cơi tiểu cây thấp rời đi căn cứ. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy Mi Lan đột nhiên bùng nổ có chút kỳ quái. Rốt cuộc nàng trước kia chính là là thực thành thật, mặc dù là đã biết tiêu thần cũng không thích nàng, nàng cũng không có kích động như vậy quá, nhưng là hiện tại như thế nào liền kích động như vậy. Milan Lan đi rồi về sau, bệnh viện dáng trần híp lại con mắt không biết suy tư cái gì, hắn trong đầu tắc nghĩ, cũng không biết cái kia chán ghét nữ nhân đã đi chưa, nữ nhân kia cũng thật phiền, thế nhưng tưởng cổ động chính mình đi thương tổn tần ra người, đó là sao có thể sự tình. Chứ không nói cánh tay vẫn bất quá đùi, liền tính là có thể. Chính mình cũng sẽ không theo nữ nhân kia hợp tác. Huống chi, hiện tại dáng trần căn bản là không thể trêu vào tần da người, sao có thể phạm loại này sai lầm. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, milan Lan đột nhiên bùng nổ thế nhưng là dáng trần động tay, dáng trần này một chuyến chạy ra đi cũng không phải không có thu hoạch, hắn thế nhưng học được nhi mê hoặc này một cái dị năng. L -E -O -S -I -N g Phần 272 Trưng 272 Trưng 289 Tần Hiểu Nguyệt cảm giác được chuyện này có chút kỳ quái, rốt cuộc Mi Lan thích chính là tiêu thần, liền tính là đột nhiên nổi điên, cũng không nên là cưới tiểu cây thấp chạy đi thôi. Ca, ngươi thấy thế nào? Tần Hiểu Nguyệt chính là biết trong khoảng thời gian này Tần Hiểu Đông vẫn luôn ở giám thị Mi Lan. Nàng nổi điên trước kia chỉ cùng Giáng Trần cùng nhau đãi quá, bất quá theo Tiểu Quýt theo như lời, Giáng Trần thực chán ghét Mi Lan, không phải giống nhau chán ghét. Tần Hiểu Đông dơ dơ lên Mi nói, chuyện này ta còn phải cùng Tiểu Quýt nói một chút nhì. Ta thấy thế nào đều cảm thấy cái này Mi Lan không phải bị thôi miên, chính là bị người cấy vào cái gì không tốt ký ức. Ta nhìn cũng giống, không phải là dáng trần cũng sẽ cùng Hoàng Hân giống nhau dị năng đi. Tân hiểu nguyệt câu mày nói, thế giới này chính là hậu đại nam chủ nữ chủ A, như thế nào loại này dị năng bọn họ liền dễ dàng như vậy biết, phía chính mình nhi như thế nào liền sẽ không đâu. Ta đi xem một chút đi, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, chính là Vũ Nhi đã chịu kinh hách. Tân hiểu đông thở dài một hơi, Mẫu thân đã đi an uổi Vũ Nhi, cũng không biết Vũ Nhi có thể hay không lưu lại cái gì bóng ma. Yên tâm đi, Vũ Nhi không có việc gì. Tần Hiểu Nguyệt có thể thấy được My Lan không chế được tần Vũ Nhi ở tiểu cây thấp thượng thời điểm. Tiểu Vũ Nhi chính là đối kia thụ lại tay chân, phỏng chừng My Lan chạy ra đi một giờ về sau phải đi bộ hành tẩu. Không có việc gì tốt nhất. Tần Hiểu Đông vẫn là thực tin tưởng muội muội. hắn đi tìm tiểu quyết thụ, chuyện này cần thiết đến điều tra rõ, bọn họ quá lo lắng có người bị mê hoặc nếu dáng trần nổi lên cái gì ý xấu như vậy bọn họ căn bản ngăn không được chuyện này làm đại gia trong lòng đều có ý tưởng đặc biệt Milan bùng nổ thương tổn hải tử kia một màn kỳ thật lại nói tiếp Milan dị năng cấp bậc căn bản không bằng Tần Vũ Nhi như thế nào liền bắt lấy Tần Vũ Nhi Tần Hiểu nguyện tìm Tần Ngọc Phong bọn họ hỏi một chút sau đó rốt cuộc đã biết sự tình chân tướng lúc ấy nhìn đến Milan điên cuồng thời điểm bọn họ chung quanh còn có khác hải tử những cái đó hải tử có còn sẽ không dị năng đâu Cho nên tần vũ nhi liền chuyên môn chạy ra đi vì người khác chắn hai. Cái này làm cho tần gia người nhìn này đó hài tử càng yêu thương, bọn họ thật sự thật tốt quá, tuy rằng khi còn nhỏ trải qua quá như vậy không tốt hết thảy nhưng là trưởng thành không có bao lâu, làm tần gia người đặc biệt mà vừa lòng. Tiêu thần tắc đương ở liền ở trên quảng trường phái một con dị năng tiểu có thể, chuyên môn duy trì trật tự cùng bảo hộ ở chỗ này chơi đùa bọn nhỏ. Đại tuyết phong lộ nửa tháng về sau, lại hàng một hồi đại tuyết, lúc này đây đại tuyết càng là hạ đến đặc biệt lợi hại trực tiếp hạ hai mét tới thâm đem kinh đô căn cứ nhà trệt đều mau chôn cũng may có dị năng người nhiều nhưng thật ra đem lộ rửa sạch ra tới nhưng là toàn bộ kinh đô căn cứ lâm vào khốn cục nếu vẫn luôn không thể đi ra ngoài nói bọn họ lương thực thật sự mau xong rồi tân tướng quân chuyên môn chạy tới cùng tần hiểu đông giao thiệp một phen tần hiểu đông nhưng thật ra lấy ra không ít lương thực giúp đỡ bọn họ kỳ thật tân tướng quân cũng là phòng ngừa chú đáo căn cứ lương thực vẫn là có thể kiên trì một tháng Chẳng qua căn cứ mỗi người mỗi ngày trụ như cũ là chỉ có thể miễn phí lánh một cái màn thầu. Căn cứ khách sạn trừ bỏ nguyệt tiêu tự lầu, mặt khác khách sạn đều đóng cửa, bởi vì khách sạn quá lãng phí lương thực, bọn họ không có như vậy nhiều đồ ăn lãng phí. Nguyệt tiêu tự lầu có thể chống đỡ đến bây giờ, chủ yếu vẫn là tần gia trong tay lương thực nhiều, hơn nữa cũng thuận tiện có thể giúp kinh đô căn cứ một phen. Chẳng qua nguyệt tiêu dòng binh đoàn người ở tiêu thần triệu tập hạ, làm mọi người đều tới rồi nguyệt tiêu căn cứ đặc biệt là lục tử tới rồi nguyện tiêu căn cứ về sau hô to hạnh phúc hắn nhịn không được ôm tiêu thần nói đại ca ta hơi kém đều cho rằng các ngươi muốn từ bỏ chúng ta tiêu thần vô vô hắn đầu nói ngươi đã đến rồi vừa lúc toàn bộ căn cứ sự vụ liền giao cho ngươi quản lý nếu có cái gì không hiểu địa phương trực tiếp hỏi bí thư một câu xuống dưới tiêu thần thành hoàn toàn phủi tay trường quay mà lục tử tắc bị trói tới rồi tặc trên thuyền tưởng xuống dưới là không có dễ dàng như vậy lục tử có chút buồn bực Hắn vốn dĩ nghĩ chính mình ở kinh đô căn cứ bận rộn lâu như vậy, nếu chuyển đến nơi này tổng có thể nghỉ ngơi hai ngày đi. Không nghĩ tới lập tức thế, nhưng bị trói càng nhiều sự tình. Toàn bộ căn cứ sự vụ a, ngẫm lại cả người đều không tốt. L e o s i n g phần 273 chương 273 chương 290 thời gian chậm rãi đi qua một tháng, này một tháng tuy rằng bị đại tuyết phong lộ, nhưng là toàn bộ nguyệt tiêu căn cứ lại hiện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Tuyết đã hỏa tan gần một nửa nhi, bất quá tần hiểu nguyện bọn họ đi kinh đô căn cứ xem qua, nơi đó tuyết đã bị kinh đô căn cứ người thành xong rồi, thậm chí kinh đô căn cứ chung quanh tuyết cũng đều bị rửa sạch. Dung tân tướng quân nói tới nói, không có biện pháp, đều là bị đồ ăn cấp áp, đại gia không thể không đi ra ngoài tìm lương thực, cũng may chung quanh thực vật biến dị đã nghiên cứu qua, căn cứ cũng tuyên bố loại nào thực vật có thể ăn, toàn bộ căn cứ người đều mau đem phủ cận những cái đó thực vật biến dị cấp loát xong rồi. Đảo có người ngoài ý muốn ở trong rừng cây phát hiện bị đông cứng biến dị động vật, lần này toàn bộ căn cứ điên cuồng mọi người đều đi ra ngoài tìm biến dị động vật đi. Nhưng thật ra thật sự mỗi ngày đều có người có thể tìm được một ít đông cứng biến dị động vật, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể tìm được đông cứng tăng thi. Này đảo làm những cái đó dị năng giả nhóm cảm thấy hạnh phúc, bởi vì bộ dáng này đánh tăng thi thật sự quá nhẹ nhàng. Kinh đô căn cứ sự tình ở Nguyệt Tiêu một hồi báo, căn cứ dị năng giả nhóm cũng đều chạy ra đi. Mọi người đều yêu cầu tăng thi tinh hoạch thăng cấp A. Thức mau, ở nửa tháng qua đi về sau, tuyết đã không sai biệt lắm hòa tan xong rồi. Mà lúc này, nguyệt tiêu căn cứ phụ cận một cái tiểu căn cứ một ngàn nhiều người lại đây đến cậy nhờ. Những người này quần áo đều là quần áo rách rưới, thoạt nhìn là thật sự không có cách nào mới đến đến cậy nhờ. Khi bọn hắn đứng ở căn cứ cửa thời điểm, hảo chút thủ thành người đều để lại nước mắt, bởi vì những người này đều gầy thành ra bọc xương. Tiêu tương quân, thả bọn họ tiến vào không. Phan nhạc mở miệng hỏi, hắn hiện tại trong lòng thực mâu thuẫn, nếu không bỏ tiến vào trong lòng cảm thấy khó chịu, nếu bỏ vào tới nói, hắn cảm thấy những người này ánh mắt có chút không đúng, thực rõ ràng có một loại là tới đánh cướp cảm giác. Bỏ vào đến đây đi, tiến vào về sau cho bọn hắn giảng một giảng căn cứ quy củ, nếu bọn họ không tiếp thu nói, làm cho bọn họ rời đi, nếu kế tiếp nhật tử bọn họ không phục từ này đó quy củ nói, chúng ta nhưng trực tiếp đuổi bọn hắn đi, sẽ không theo bọn họ nói cái gì tình cảm. Tiêu thần thực nghiêm túc mà nói, tốt, chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ xử lý tốt. Hiện tại Phan Nhạc cũng là một cái tướng quân, tuy rằng cấp bậc không tính quá cao, nhưng là những việc này xử lý lên đối với hắn tới nói, vẫn là rất đơn giản. Phan Nhạc cấp này nhóm người nói căn cứ quý củ, những người này đáp ứng nhưng thật ra khá tốt, bất quá Phan Nhạc luôn là cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn, hắn hiện tại đã là dị năng ngũ cấp, hắn cảm thấy loại cảm giác này không có khả năng là ảo giác, cho nên cùng tiêu thần bọn họ hội báo. Tân hiểu nguyệt cùng tiêu thần chuyên môn ra tới quan sát một phen những người này, nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, chẳng qua bọn họ trong lòng cũng ẩn ẩn có một loại không thoải mái cảm giác. Này nhóm người có chút không đúng à? Tân hiểu nguyệt nhíu mày nói. Đúng vậy, chính là phát hiện không được cái gì à? Tiêu thần cao mày nói, hiện tại đã đáp ứng những người này vào được, tưởng đổi ý cũng không được, lại nói nếu bọn họ hiện tại không đem những người này thu vào tới, những người này rất có khả năng sẽ chết đến bên ngoài. Đây cũng là bọn họ không nghĩ nhìn đến sự tình. Tần Hiểu Nguyệt cẩn thận mà quét một chút này một ngàn người. Thực mau nàng ở này đó người giữa đã xảy ra khoảng thời gian trước chạy đi Milan. Tuy rằng nàng trải qua che lấp, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. Cái kia Milan lại về rồi. Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói. Cảm giác không phải nàng khiến cho tới phiên thoái. Tiêu thần cao mày nói. Tần Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy không giống như là nàng khiến cho tới loại cảm giác này. Ta làm tiểu quýt chú ý nàng một đoạn thời gian đi, miễn cho nàng lại chỉnh ra tới cái gì yêu thiêu thần tới. Tiêu thần gật gật đầu, hắn thở dài một hơi, những người này bỏ vào tới, đảo dẫn tới bọn họ có có chút không thoải mái. Toàn bộ căn cứ bên trong toàn bộ đã trụ mát người, hơn nữa tần hiểu nguyệt bọn họ cũng không vui những người này ở tại căn cứ trung tâm, trải qua thương nghị về sau. Ở căn cứ bên ngoài người này đó tu sửa phong ốc, làm cho bọn họ trụ tới rồi căn cứ bên ngoài. L-E-O-S-I-N-G Phần 274, chương 274, chương 291, tân nhận lấy người đều cư trú tới rồi căn cứ bên ngoài, kỳ thật đây cũng là không có cách nào sự tình, bên trong hoàn cảnh so bên ngoài hảo, tự nhiên là không có người chịu cho bọn hán dịch địa phương. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ đối cư trú địa phương không hài lòng, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, từ những người này tiến vào về sau, toàn bộ căn cứ liền bắt đầu phiền thoái lên, đầu tiên là đánh nhau nháo sự không ngừng. Mỗi ngày căn cứ đều sẽ xử lý mười mấy thứ đánh nhau tranh cãi, toàn bộ đều là mới tới người cùng căn cứ nguyên bản người phát sinh mâu thuẫn. Đại gia cảm thấy phỏng trừng cái này yêu cầu ma hợp một chút, cũng không có quá để ý, nhưng là ngay sau đó xuống dưới, đại gia phát hiện bọn họ căn bản không phục từ căn cứ mệnh lệnh, tuy rằng tiến căn cứ thời điểm, bọn họ đáp ứng hảo hảo, nhưng là tiến vào về sau liền hoàn toàn không phải lần đó chuyện này. Những người này cũng không chịu tiêu phí sức lực đi kiếm lấy tích phân. Mỗi ngày chính là họa họa bên trong căn cứ dâu tây, không chỉ có như thế, bọn họ còn thường xuyên bỏ đến cây ăn quả đi lên thai hỏa những cái đó cây ăn quả, có mấy cây cây ăn quả hơi kém còn bị thai hỏa đã chết. Những người này chỉ ở một tuần sự tình, phát sinh sự tình chính là nguyên lai like hai tháng mấy chục lần. Hiện tại không chỉ có tiêu thần bọn họ chịu không nổi, toàn bộ căn cứ người cũng toàn bộ chịu không nổi, đại gia không cho phép loại này con sâu làm dầu nổi canh tồn tại. Bọn họ hành vi đem toàn bộ căn cứ người cấp chọc giận. Tiêu thần bọn họ thực mau liền mệnh lệnh căn cứ quan binh đem những người này đều tụ tập lên, không chỉ có như thế còn làm cho bọn họ đều mang lên chính mình hành lý. Đêm này nhóm người đều tụ tập lấy quảng trường về sau, tiêu thần mở miệng nói, chúng ta căn cứ hảo ý lưu lại các ngươi, chính là các ngươi nhìn xem cái này cuối tuần các ngươi đều làm chút sự tình gì. Nhớ rõ lúc trước các ngươi tiến vào thời điểm, chúng ta chính là đã nói rõ ràng, nếu các ngươi không nghĩ hảo hảo đợi, như vậy liền thỉnh các ngươi rời đi chúng ta căn cứ đi tiêu thần nói lập tức liền có người kêu gào thượng không được hiện tại bên ngoài như vậy lãnh chúng ta đi ra ngoài về sau không phải bị đông chết chính là đói chết chúng ta chính là không rời đi lúc này tiêu thần phía sau có người cũng không vui các ngươi chính mình nhìn xem các ngươi ở chỗ này một tháng đều làm sự tình gì mỗi ngày đánh nhau ẩu đả không chỉ có như thế còn đem chúng ta căn cứ dâu tây toàn bộ thai hòa hết này đó dâu tây chúng ta căn cứ mấy vạn người cũng không có đem chúng nó đạp hư thành như vậy nhi Cố tình các ngươi một ngàn nhiều người liền biến thành như vậy nhi. Chính là, các ngươi thực rõ ràng chính là tới tìm chúng ta phiền toái. Đuổi bọn hắn đi. Đuổi bọn hắn đi. Nhìn mọi người đều ở phía sau kêu to, tiêu thần vây vây tay, đại gia rừng kêu to, tiêu thần hừ lạnh một tiếng. Phải biết rằng hiện tại tiêu thần đã dị năng cửu cấp thượng giai, hắn tinh thần lực một áp chế xuống dưới, phía trước đứng nhóm người này nhân mã thượng liền chịu không nổi. Tần hiểu đông ở bên cạnh cũng sinh khí mà nói, hiện tại hảo hảo cùng các ngươi nói chuyện. Là cho các ngươi mặt, các ngươi đều ở căn cứ đãi một tuần, nhìn xem các ngươi đều làm điểm nhi sự tình gì. Tựa như vừa rồi người ta nói chúng ta toàn bộ căn cứ đủ mấy vạn người ăn dâu tây, toàn bộ bị các ngươi thai hoạ, thậm chí liền chúng ta nhất chân ái cây ăn quả, đều bị các ngươi cấp bị thương. Các ngươi hôm nay không đi cũng đến đi, chúng ta nguyệt tiêu căn cứ dung không dưới các ngươi này đó bột phấn. Ca, theo chân bọn họ tức giận cái gì? Tần hiểu Nguyệt ta ủi nhà mình ca ca, này nhóm người là đỡ không dậy nổi a đấu vẫn là nhân lúc còn sớm làm cho bọn họ rời đi tương đối hảo, miễn cho đem căn cứ không khí cấp dậy hư. Mặt sau nhân mã thượng liền bắt đầu kêu khai, lan ra chúng ta căn cứ, lan ra chúng ta căn cứ. Lần này nhi, nhóm người này người sắc mặt tức khắc thành màu gan heo, muốn nói lên bọn họ hiện tại mỗi người bối bao bao chính là chứa đầy dâu tây cùng các loại trái cây, bọn họ vốn là tính toán, về sau không cần kiếm tích phân cũng có thể ở cái này căn cứ hôn đi xuống, rốt cuộc trái cây là miễn phi ăn. Kỳ thật cũng đúng là loại này tưởng không làm mà hưởng đến tư tưởng, mới làm cho bọn họ nguyên bản căn cứ diệt vong. L-E-O-S-I-N-G Phần 275 Chương 275 Chương 292 Tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần bọn họ thấp giọng mà thương lượng một chút, nếu làm những người này tự hành rời đi nói, bọn họ khẳng định sẽ không rời đi nguyệt tiêu căn cứ quá xa, cùng với như vậy, chi bằng đem bọn họ tiễn đi. Phải biết rằng ở kinh đô căn cứ phụ cận chính là còn có một ít loại nhỏ căn cứ. Hơn nữa toàn bộ kinh thành hiện tại cơ hồ đã không có tang thi, đem bọn họ đưa đến nơi đó lại thích hợp bất quá. Đem bọn họ đưa đến kinh thành đi, nếu kinh đô căn cứ thu bọn họ nói, bọn họ liền đi, nếu không thu bọn họ, kinh thành tang thi cũng đã sớm thanh xong rồi, bọn họ ở nơi đó định cư cũng không tồi, hơn nữa bọn họ giữa cũng có dị năng giả, liền tính là tang thi đi, bọn họ cũng có thể đối phó. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng để nghị nói. ân Hiểu Nguyệt nói không sai, kinh thành còn có không ít dị năng giả tụ tập chỗ đó. Những người đó không thích đi căn cứ, bọn họ ở những người đó bên trong sinh tồn, hẳn là cũng đơn giản, hơn nữa thời gian dài không chuẩn nơi đó hình người thành tân căn cứ. Thượng quan vân cũng tán đồng tần hiểu nguyệt ý kiến, rốt cuộc bộ dáng này nhân tính hóa một chút. Nói thật, hắn thực chán ghét mỗi ngày không ngừng đánh nhau, xử lý lên thật sự thực phiền thoái, đem những người này tiễn đi về sau, về sau hắn công tác liền ít đi. Ta cũng tán đồng nguyệt nhi nói, tần hiểu đông từ trước đến nay là muội muội tối thượng, muội muội nói đều là đúng. Hắn không sai biệt lắm tất nhiên là muội nô nhất tộc. Những người khác cũng gật gật đầu, mọi người đều tán đồng tần hiểu nguyện biện pháp. Hảo, vậy ấn Nguyệt Nhi nói biện pháp làm, đem bọn họ đưa đến Kinh Thành đi, nơi đó phụ cận đã không có tăng thi, hơn nữa phòng ốc cũng đông đảo, tùy tiện bọn họ tự sinh tự diệt đi. Tiêu thần đồng ý, dù sao bọn người kia cũng bối đi rồi bọn họ căn cứ sở hữu dâu tây, còn có thật nhiều trái cây. Xem mọi người đều gật đầu đồng ý, tần hiểu nguyện thực mau liền liên hệ cây hoài Cây Huệ già hiện tại chỉ có thể truyền tống đến Kinh Đô Căn Cứ, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt không nghĩ làm những người này đi Kinh Đô Căn Cứ thai họa, tốt xấu bọn họ cũng là từ Kinh Đô Căn Cứ ra tới. Cây Huệ già, ngươi có thể hay không hướng Kinh Thành đưa một cái phân thân qua đi đâu? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi, muốn làm sao vậy? Cây Huệ già đang ở nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Tần Hiểu Nguyệt yêu cầu, liền mở miệng hỏi nói. Tần Hiểu Nguyệt đem nơi này sự tình giảng thuật một lần, sau đó nói ra mục đích của chính mình. Cây mẹ già cao mày nói, hảo đi, ta lập tức liền đưa cái phân thân qua đi. Lại nói tiếp cây mẹ già hướng châu đó đưa phân thân nhưng thật ra đơn giản, chỉ cần đem một cái phân thân từ bên này Nhi chuyển tống đến kinh đô căn cứ, sau đó lại chạy tới là được. Thực mau, cây mẹ già liền trực tiếp từ kinh đô căn cứ chạy ra đi, cũng may kinh đô căn cứ người đều biết cây mẹ già phân thân sự tình, đảo cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Cây mẹ già đang ở hướng bên kia Nhi chạy vội thời điểm cũng là tần hiểu nguyệt bọn họ chờ đợi thời gian, đoàn người ngồi ở quảng trường phụ cận chờ đợi, chờ đợi thời gian chính là thực nhảm chán, tần hiểu nguyệt bắt đầu quan sát đến nhóm người này người, nàng đột nhiên phát hiện này nhóm người bên trong thế nhưng không có milan, cũng không biết cái kia milan trốn đến địa phương nào, lão công, cái kia milan không thấy, tần hiểu nguyệt đột nhiên cảm giác trong lòng không hào lên, đây là có chuyện gì nhi, như thế nào đem cái này milan cấp quyến mất, cái gì, nàng có thể chạy đến địa phương nào? Tiêu thần trong lòng đột nhiên có một cẩu nguy cơ cảm, Nguyệt Nhi, ta cảm giác được một cẩu nguy cơ cảm, muốn xảy ra chuyện cảm giác. Tần Hiểu Đông cũng cảm giác được một cổ muốn xảy ra chuyện cảm giác, không chỉ là bọn họ ba người, lúc này An Lâm sắc mặt có chút khó coi, Nguyệt Nhi, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy ngực sẽ không thoải mái. Có chút thở không nổi tới cảm giác. An Lâm nói âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy cây hỏe già phía dưới tướng quân phủ đã xảy ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Toàn bộ căn cứ lập tức vốn nhở vì này tiếng nổ mạnh hỗn loạn lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 276 Chương 276 Chương 293 Thành chủ phủ nổ mạnh. Tần Hiểu Nguyệt lập tức liền hướng về phía bên kia nhi vọt qua đi, nàng chính là biết chính mình ra mấy cái tiểu bao tử, còn có tần ra một đám tiểu bao tử đều ở hậu hoa viên chơi đùa. Không riêng Tần Hiểu Nguyệt, tiêu thần cùng Tần Hiểu Đông bọn họ cũng hướng tới bên kia nhi vọt qua đi. Thượng quan vân bọn họ tắc không chế được hiện trường không khí. Mà lúc này, bị vây quanh kia một đám người giữa có người thầm hận mà nói, làm giàu bất nhân, bao ứng. Hắn nói ôm rơi xuống, liền có một cái bổn căn cứ người tiến lên quăng hắn một cái tát, nói hiệu nói vượng, các ngươi chính là cất chuột, hỏng rồi một nồi hào cháo, hiểu không? Lập tức chung quanh căn cứ người liền bắt đầu lên án công khai người này, thượng quan vân bọn họ tắc lập tức chỉ huy quân đội đem những người này tách ra. Nguyên lai liền ở tần hiểu nguyệt bọn họ bận rộn chuyện này thời điểm thành chủ phủ nội trộm lưu đi vào một người người này đúng là tần hiểu nguyệt không có tìm được milan milan lén lút lưu vào thành chủ phủ lúc này trong phủ thành chủ chỉ có hậu hoa viên một đám ham chơi nhi bọn nhỏ chẳng qua bọn họ đều ở phía sau hoa viên chơi cũng không có người chú ý tới tiền viện phát sinh sự tình cũng không có người nhìn đến milan cái này nguy hiểm nhân vật đã lưu tiến vào milan đi vào trong phòng nhìn phòng trong xa hoa trang trí nàng đôi mắt tức khắc đỏ phải biết rằng mà thế trước kia nàng sinh hoạt điều kiện cũng là thực hậu đãi sinh hoạt địa phương so nơi này trang trí càng thêm xa hoa càng thêm làm người mê luyến nếu không phải vì truy tiêu thần đi vào nơi này nếu không phải cái này chán ghét mặt thế đã đến nàng hiện tại vẫn là thủy trong vại mật tiểu công chúa nơi nào dùng đến chịu này đó khổ phải biết rằng nàng ngày đó bị dáng trần thôi miên ra căn cứ về sau chạy tới cái kia khoảng cách gần nhất cái kia tiểu căn cứ bên cạnh khi tiểu cây thấp liền nổ mạnh không chỉ có như thế nàng còn bị tạc thương té xỉu. Chờ nàng tỉnh lại về sau Nàng đã nằm tới rồi một người nam nhân trên giường, nàng thế nhưng đã bị người cấp khi dễ. Càng làm cho nàng càng hận tình huống là, nàng là bị một cái tiểu đội cứu, cái này tiểu đội có 10 cái nam nhân, cái kia chiếm hữu nàng đội trưởng, thế nhưng cho phép mỗi cái đội viên bỏ nàng giường. Tuy rằng mới qua đi không có bao lâu thời gian, nàng đã bị những người đó lăn lộn chỉ còn lại có da bọc xương, cho nên nàng hận, nàng hận đến không được. Đây cũng là hôm nay nàng đến nơi đây nguyên nhân, nàng muốn thai họa nơi này một phen. Đặc biệt là cái này thành chủ phủ, nơi này trang trí sáng mù nắng mắt, nếu nàng không chiếm được, vậy làm này hết thảy toàn bộ biến mất đi. Mỹ Lan từ chính mình ba lô lấy ra tới một cái bom, cái này bom nàng vẫn là từ cái kia tiểu đội trưởng trong tay lộng tới. Mỹ Lan đem bom trang bị hảo về sau, còn không có đi ra thành chủ phủ, nàng liền vội vàng mà kiếp nổ. Cái này bom uy lực chính là rất lớn, liền tính là Mỹ Lan nhìn đến dư ba về sau nỗ lực ra bên ngoài chạy, nhưng là nàng vẫn như cũ bị nổ bay thậm chí liền hậu viện hậu hoa viên cũng bị nổ thành một mảnh phế tích. Đương Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nghe được bom tiếng nổ mạnh lúc chạy tới, hết thảy đã chậm, toàn bộ thành chủ phủ đã biến thành một mảnh phế tích. Tần Hiểu Nguyệt phản ứng đầu tiên khi, chạy nhanh hồi không, gian, đương nàng nhìn đến một đám bị thương hài tử khi, tâm đều cảm giác bị móc xuống dường như. Ai thương lợi hại? Tần Hiểu Nguyệt vội vàng hỏi. Bọn nhỏ hiện tại làm thành một vòng tròn, Đại Gia đem cái kia vòng nhường ra tới về sau, lộ ra nằm ở ở giữa Tần Hiểu mạt. Mặt mạo Tần Hiểu Nguyệt vọt lại đây, chạy nhanh cấp Tần Hiểu Mạn trị liệu. Tần Ngọc mở miệng nói, "Tiểu cô là vì cứu chúng ta mới chịu thương. Nếu không phải tiểu cô, phòng trừng chúng ta hiện tại đều nằm không thể động." Tần Ngọc long nước mắt đều mau chạy xuống tới. Phải biết rằng nổ mạnh kia một khắc, Tần Hiểu Mạn trực tiếp dùng phong dị năng đem bọn họ chụp bay, nhưng là nàng chính mình tới cấp chạy thoát, cứ như vậy bị thương, hơn nữa rất nghiêm trọng, đương bọn nhỏ kéo bị thương thân thể đem nàng mang tiến vào thời điểm, nàng đã không thể động. Leosing Phần 277 Chương 277 Chương 294 Tần hiểu nguyệt cấp tần hiểu mặt trị liệu thời điểm, phát hiện nàng ngũ tạng lục phủ đều đã thối giữa, tần hiểu nguyệt nỗ lực mà trị liệu, nhưng là nàng phát hiện không làm nên chuyện gì, nàng căn bản cứu lại không được tần hiểu mặt. Mẹ, mặt mặt thương, ta không có cách nào, làm sao bây giờ? Tần hiểu nguyệt nước mắt ngăn không được rơi xuống, hiện tại tiêu thần bọn họ bận rộn xử lý mặt khác hài tử miệng vết thương. An Lâm lúc này đã nhào tới, muốn nói lên tần hiểu mà hiện tại ở chung nhiều nhất chính là An Lâm, hai người chỗ so thân mẫu nữ cảm tình còn muốn thâm. Mặt mạng, An Lâm nóng nảy, làm sao bây giờ? Như thế nào có thể cứu cứu mặt mạng? Không chỉ có An Lâm nóng nảy, bọn nhỏ cũng toàn không rảnh lo chính mình thương thế, đều vây quanh lại đây, tần nhưng nhi trên mặt còn có một chút nhi vết thương dấu vết, mụ mụ, như thế nào cứu cứu tiểu cô A. Cũng may bọn họ lúc ấy ở phía sau hoa viên chơi, khoảng cách nhà chính xa một chút, bằng không phòng trường hiện tại nằm liền không phải tần hiểu mạt một cái tần hiểu nguyện chạy nhanh cùng cây huệ già liên hệ lên cây huệ già thở dài một hơi chuyện này kỳ thật cũng trách hắn là hắn đại ý thế nhưng làm đám hải tử này đều bị thương hắn suy tư một chút nói ngươi đem mạt mạt mang xuất hiện đi tần hiểu nguyện làm mặt khác hải tử chạy nhanh tiếp thu trị liệu chính mình tắc đem tần hiểu mạt đưa tới cây huệ già phía dưới cây huệ già thân thể nứt ra rồi một lỗ hổng đem nàng đưa vào tới tần hiểu nguyện nghe cây huệ già phân phó đem tần hiểu mạt đưa vào cây huệ già trong cơ thể cây huệ già cảm thấy dùng thân thể của mình đem tần hiểu mạt ngũ tạng lục phủ chậm rãi dựng dục ra tới đương nhiên thời gian này là thực dài dòng có lẽ nửa năm có lẽ một năm có lẽ muốn càng lâu nhưng là đối với tần hiểu nguyện bọn họ tới nói chỉ cần mạt mà sinh mệnh có thể giữ được bao lâu thời gian chờ đợi bọn họ đều nguyện ý an bài hảo tần hiểu mạt tần hiểu nguyện trở về không gian bắt đầu trị liệu mặt khác hải tử đem tần hiểu mạt tình huống cùng đại gia nói một chút Bọn nhỏ bắt đầu yên lặng mà tiếp thu trị liệu, bọn họ trong lòng đều nghĩ đến, nếu bọn họ tu vi cao điểm nhi, tiểu cô có phải hay không liền sẽ không bị thương lợi hại như vậy. Tần Hiểu Nguyệt cũng hỏi bọn hắn, chẳng qua bọn nhỏ một chút cũng không biết lúc ấy sự tình là như thế nào phát sinh, Tần Hiểu Nguyệt làm cho bọn họ đều đi nghỉ ngơi, nàng liền ra không gian, thành chủ phủ khoảng cách cây hoè già rất gần, bất quá cũng may cây hoè già cũng không có bị thương, chẳng qua hắn thực tự trách. Cây hoè già, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? tân hiểu nguyện thực thương tâm nhưng là sự tình vẫn là yêu cầu hiểu biết một chút bọn họ gần nhất đều có chút qua loa thế nhưng xem nhẹ chính mình nơi an toàn bởi vì cây huệ già tồn tại làm đại gia có chút tự đại chuyện này đối bọn họ mà nói cũng là một cái khắc sâu giáo hấn La milan chờ ta phát hiện thời điểm đã chậm rốt cuộc vừa rồi cây huệ già ở vội vàng dùng phân thân bên kia nhi sự tình cho nên xem nhẹ thành chủ phủ bên này nhi sự tình cái kia milan đi đâu vậy Tân hiểu Nguyệt lo lắng nàng lại ra cái gì hư chiêu nhi, chạy nhanh mở miệng hỏi. Nổ bay. Cây hỏe già nhưng thật ra trực tiếp thấy được nàng bị nổ bay một màn, nhưng là mặt sau nàng đến chỗ nào rồi cũng không biết. Phương hướng nào? Tân hiểu Nguyệt vội vàng hỏi. Cây hỏe già chỉ phương hướng về sau, tân hiểu Nguyệt liền bay nhanh mà đuổi theo, nàng thấy được cây hỏe già sở chỉ phương vị có một bãi huyết, nhưng là Mi Lan không thấy tung tích. Tân hiểu Nguyệt bắt đầu dùng chính mình tinh thần lực quan sát đến toàn bộ căn cứ tình huống, Mi Lan hiện tại bị thương. Nàng khẳng định chạy không xa. Cây mẹ già hiện tại bận rộn đi truyền tống đám kia người đi, hắn cảm thấy chuyện này tất cả đều là mới tới đám kia người khiến cho tới, nếu không phải bọn họ, thành chủ phủ cũng sẽ không phát sinh nổ mạnh, bọn nhỏ cũng sẽ không bị thương, mặt mặt cũng sẽ không nghiêm trọng đến tần chết. Vốn dĩ cây mẹ già tưởng đem bọn họ truyền tống đến kinh thành bên trong, kết quả bởi vì chuyện này, nhóm người này người trực tiếp bị truyền tống tới rồi kinh thành bên cạnh, phải biết rằng kinh thành bên cạnh vẫn là có một ít nguy hiểm, tuy rằng tang thi không nhiều lắm. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít biến dị động vật, những người này chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. L E O S I N G. Phần 278. Chương 278. Chương 295. Tần Hiểu Nguyệt nhìn quét căn cứ một vòng, cũng không có phát hiện Milan tung tích, cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút mếch hoặc, nữ nhân này bị như vậy trọng thương, nàng còn có thể trốn đến chỗ nào đi đâu? Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hiện tại Milan đã ăn mặc một thân hộ sĩ trang, Sau đó che mặt xuất hiện ở bệnh viện, mà nàng mục tiêu lần này đúng là Giáng Trần, nếu không phải hắn mê hoặc chính mình, chính mình lại như thế nào sẽ tại như vậy thê thảm kết cục. Kỳ thật hiện tại Giáng Trần thương thế đã hảo, nhưng là bởi vì hắn thật sự không biết chính mình đi ra ngoài về sau trụ đến chỗ nào, liền ở chỗ này bệnh viện vẫn luôn lưu trữ, cũng may hiện tại bệnh viện người bệnh cũng không nhiều, cho nên hắn cứ như vậy vẫn luôn giữ lại. Giáng Trần bởi vì vẫn luôn nằm viện, hơn nữa hắn làn ra tình huống đích sắc vẫn luôn không tốt cho nên mỗi ngày cũng có một liều châm tiêm vào. My Lan cũng không biết từ chỗ nào nghe được giáng trần trích thời gian, nàng liền bưng trích dụng cụ tới rồi, giáng trần bởi vì tình huống thực hảo, cho nên trong tình huống bình thường, ai trực ban ai liền sẽ cho hắn trích, cho nên thay đổi người, hắn cũng không có để ý. Liên ở My Lan cấp giáng trần tiêm vào chất lỏng thời điểm, giáng trần cảm giác được một trận hoảng hốt, sau đó hắn ở quay đầu lại khoảnh khắc chú ý tới My Lan âm ngoan ánh mắt, là ngươi, không sai nhi, là ta, giáng trần. Ngươi đi tìm chết đi. Mi Lan gỡ xuống khẩu trang, cười ha ha lên. Giáng Trần một trưởng đem nàng chụp bay, bởi vì một trưởng này sức lực đủ đại. Mi Lan trực tiếp khẳng tới rồi đối diện trên tường. Xảy ra chuyện gì? Lúc này tiến vào cấp Giáng Trần trích hộ sĩ thấy được trong phòng bệnh một màn. Mà rơi Trần sắc mặt hiện tại đã biến thành màu đỏ tím sắc, hô hấp đều có chút khó khăn. Giáng Trần, ngươi đây là trúng độc. Hộ sĩ chạy nhanh nhấn chuông cấp cứu, thực mau Giáng Trần liền bị mang đi cấp cứu. Đến nỗi Mi Lan hiện tại đã hoàn toàn mà chết ngất đi qua vốn dĩ nổ mạnh thời điểm nàng ngũ tặng cũng đã bị thương hơn nữa dáng trần một trường này nàng tình huống hiện tại cùng tần hiểu mặt tình huống giống nhau nhưng là cây huệ già chính là sẽ không cứu nàng ở nhân ra đi cứu trị dáng trần trên đường mỹ lan cũng đã hương tiêu ngọc vẫn tần hiểu nguyệt bọn họ phát hiện nữ nhân này thời điểm nàng thi thể đã biến lạnh tần hiểu nguyệt vây vây tay đem nàng đốt thành hôi loại này nữ nhân nàng không có tâm tư an táng nàng những người đó bị truyền tống đi rồi toàn bộ nguyện tiêu căn cứ lại khôi phục nguyên bản an tĩnh, thành chủ phủ lại trùng kiến đi lên, chẳng qua thay đổi một chỗ. Hơn nữa lúc này đây, thành chủ phủ chung quanh cũng xây lên một cái vây trận, cái này trận pháp trực tiếp bị cây hỏe ra dùng chính mình tám phân thân biến thành, có thể nói là toàn bộ trên địa cầu cao cấp nhất vây trận. Thành chủ phủ phát sinh sự tình cũng bị người truyền đi ra ngoài, hơn nữa đại gia cũng biết có một cái nữ hài nhi bị thương, chẳng qua ai cũng không biết là cái nào nữ hài nhi chịu thương. Ng Tân Hiểu Nguyệt đang định ở nhà thời điểm, cây mẹ già cho nàng truyền đến một tin tức, có một nữ nhân đang ở thành chủ phủ cửa khóc kêu chính mình nữ nhi. Tân Hiểu Nguyệt nhíu mày, ai ở chính mình ra cửa khóc kêu nữ nhi đâu. Đương nàng tinh thần lực chú ý tới cửa một màn khi, tâm tình tức khắc có chút không hào lên. Thế nhưng là tuyết nhi cái kêu mẫu thân, nàng không phải không chịu nhận chính mình nữ nhi sao. Vì cái gì hiện tại đến chính mình cửa khóc kêu đâu. Tân Hiểu Nguyệt đi tới cổng lớn, chỉ thấy nguyên bản ố phu nhân khóc đến thở hồn hển. Ngươi làm sao vậy? Tân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Ngươi đem ta nữ nhi trả lại cho ta, ngươi đem ta ô lạp lạp trả lại cho ta. Nữ nhân này một chút cũng không ẩn tang rồi, tiếp theo lại khóc hô lên. Ta nghe Tuyết Nhi nói, nàng đã từng đi tìm ngươi, chẳng qua ngươi cũng không có thừa nhận ngươi đã từng sinh quá hải tử a. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra nhi? Tân Hiểu Nguyệt vẫn là muốn hỏi rõ ràng, nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta kéo kéo có phải hay không bị nổ chết? Nữ nhân này không biết từ nơi nào nghe nói, tần gia đã chết một cái nữ hài nhi tin tức, nàng cảm thấy chết có thể là chính là chính mình cái kia nữ nhi, tuy rằng không biết nàng vì cái gì lớn lên nhanh như vậy, nhưng là kia nữ nhi cùng nàng chồng trước lớn lên giống nhau như lúc, hẳn là không có sai nhi. Nếu nữ hài nhi tồn tại, nàng thật đúng là không nghĩ nhận, nếu chết nói lời nói, nàng hiện tại nhận có phải hay không sẽ có một chút nhi trợ cấp đâu, vì thế nàng liền tới rồi. L-E-O-S-I-N-G Chương 279. Chương 296. Nổ chết thì thế nào? Không nổ chết thì thế nào? Tân Hiểu Nguyệt nhìn nữ nhân này lạnh lùng mà nói, vừa thấy nàng liền không có đem Tuyết Nhi ghi tạc trong lòng, hiện tại tới nơi này, phỏng chừng là cảm thấy Tuyết Nhi đã chết, tới lánh trợ cấp đi. Ta nữ nhi đã chết, đúng hay không? Nàng nước mắt lưu càng nhiều, ta đáng thương nữ nhi à, ngươi chết hảo thẳng a, thế nhưng bị sống sờ sờ nổ chết, ngươi làm mụ mụt nhưng như thế nào sống a? Ngươi nếu không muốn sống, Liền đi tìm chết đi. Lúc này Tần Tuyết Nhi không biết từ chỗ nào nhảy ra tới. Ngươi không có chuyện Nhi. Nữ nhân nhìn đến Tần Tuyết Nhi đứng ở chính mình trước mặt, đôi mắt tức khắc trợn tròn, nàng như thế nào liền không có chết đâu. Chính mình vốn đang tính toán lãnh điểm Nhi trợ cấp đâu. Lại nói tiếp nam nhân kia hiện tại ham ăn miếng làm, trong nhà hết thẻ toàn dựa nàng tới chiếu cố, nàng có chút mau mệt chết cảm giác, nếu không phải như vậy, nàng sẽ không nghĩ tới lãnh điểm Nhi trợ cấp. Ngươi có việc Nhi, ta đều sẽ không có việc gì nhi. Ngươi không phải nói ngươi chưa từng có sinh quá hải tử sao. Còn tới chỗ này khóc hải tử. Là tưởng lãnh điểm nhi bồi thường đi. Chỉ tiếc ta cũng không có xảy ra chuyện nhi, ngươi tưởng lãnh cũng lãnh không thượng. Tần Tuyết Nhi lạnh lùng mà nhìn nữ nhân này. Lúc này vây quanh ở người chung quanh cũng biết trước mắt trò khôi hải là chuyện như thế nào. Mọi người đều rời đi nơi này, chỉ có một nam nhân lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó không núp ních. Hắn hai mắt có chút thất thần, đôi mắt có chút ngốc đốc. Tần Hiểu Nguyệt thấy được hắn, nhỏ một tiếng. Cao Minh thúc. Hắn là tần hiểu mạn phụ thân. Mặt Mạt xảy ra chuyện nhi, đúng hay không? Cao đột nhiên nước mắt đã ngăn không được. Hiện tại còn lấy trị liệu giai đoạn, chúng ta tạm thời thấy không nàng, nàng trị liệu phỏng chứng yêu cầu nửa năm hoặc là một năm thời gian. Tần hiểu nguyệt không biết nên khuyên như thế nào cao manh. Hiện tại tần hiểu mạn cùng cao manh chỗ quan hệ vẫn là khá tốt, cho nên tần hiểu nguyệt đối hắn cũng có nhất định nhận thức, kỳ thật người nam nhân này vẫn là thực gái chính mình nữ nhi. Thật sự có thể hảo cao mánh lau khô nước mắt nghiêm túc mà nhìn tần hiểu nguyệt ân cái này ta có thể bảo đảm tần hiểu nguyệt gật gật đầu cây huệ già nói có thể sống mặt mặt là có thể sống nàng chính là thực tin tưởng cây huệ già tần hiểu nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác cây huệ già cho nàng cảm giác giống như là thế giới huyền huyễn tinh linh vương quốc sinh mệnh thụ mặt mặt khẳng định sẽ không có việc gì ta sẽ vẫn luôn chờ nàng cao mánh trên mặt lộ ra tin tưởng vững chắc tươi cười cao Mánh thụ người gia nhập phan tướng quân đội ngũ đi ta nghe bọn hắn nói, ngươi bình thường liền thích đến trên tường thành tuần tra." Tân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi, "Hảo, kỳ thật Cao Mãnh không dám nói cái gì yêu cầu, hắn mỗi ngày không có việc gì đến trên tường thành tuần tra, chẳng qua là muốn dùng phương thức này vì bảo hộ chính mình nữ nhi." Tân Hiểu Nguyệt cùng Phan Nhạc nói một chút, làm hắn hảo hảo chiếu Cô Cao Mãnh, kỳ thật Phan Nhạc đã sớm nhìn chúng Cao Mãnh, bởi vì Cao đột nhiên thế lực chính là rất cường đại. Tân Hiểu Nguyệt như vậy vừa nói, Phan Nhạc trực tiếp vui vẻ, hắn đối yêu cầu này quá vừa lòng liền tính là tần hiểu nguyện không phân phó hắn đều sẽ hảo hảo chiếu cố cao đột nhiên mà lúc này bên cạnh thấy như vậy một màn nữ nhân đôi mắt trợn tròn nàng nhìn về phía tần tuyết nhi kéo kéo ta là ngươi mụ mụ nhạc như a ngươi cũng giúp ta cầu xin tần tướng quân làm nàng cũng giúp ta an bài một chút công tác được không tần tuyết nhi đem mặt vặn tới rồi một bên nhi ngươi hiện tại công tác không phải rất không tồi sao chỉ cần ngươi nỗ lực như thế nào không thể sống sót còn có ta kêu tuyết nhi tần tuyết nhi hiểu hay không Ta không gọi ô lạp lạp, ngươi nếu không có sinh quá hải tử, ta cũng không phải ngươi nữ nhi. Kéo kéo. Nhạc như kinh hô một tiếng, nhưng là nàng trước mắt đã mất đi ô lạp lạp thân ảnh. Tân hiểu nguyệt mặc kệ nàng, nữ nhân này không nghĩ nhận nữ nhi, còn tưởng chiếm tiện nghi, chỗ nào có chuyện tốt như vậy. Nhạc như vừa thấy căn bản không có người lý hảo, vì thế nàng liền chỉ có thể chạy lấy người. Trong nhà còn có rất nhiều sự tình muốn nàng làm, nàng còn phải dưỡng nam nhân kia, vốn là nàng phụ thuộc vào nam nhân kia sinh hoạt hiện tại lại thành nam nhân kia phụ thuộc vào nàng sinh sống. Nhìn nhạc như thân ảnh đi xa, Tần Tuyết Nhi mới lại chạy ra tới. Tần Hiểu Nguyệt nhìn nàng nói, nếu ngươi tưởng nhận nàng lời nói, liền không cần bỏ lỡ cơ hội này. L-E-O-S-I-N-G Phần 280 chương 280 chương 297 Tần Tuyết Nhi trên mặt lộ ra cùng tuổi không hợp niệm ai, ta tưởng nhận nàng, nàng lại tưởng nhận ta sao. Nàng chỉ nghĩ ta sớm một chút nhi đã chết, nàng hảo lấy bồi thường. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, Tuyết Nhi, đừng nghĩ quá nhiều, nếu không nghĩ nhận nàng, chúng ta liền trở về đi, dù sao nàng cũng bất quá là một cái không liên quan người mà thôi. Tần Tuyết Nhi trên mặt lộ ra tươi cười, đúng vậy, nàng bất quá một cái không liên quan người, ta làm gì muốn để ý nhiều như vậy. Mụ mụ, ta tìm Nhưng Nhi đi chơi. Nhìn Tần Tuyết Nhi giống như khôi phục một chút Nhi đồng bộ dáng, làm Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, tham thượng như vậy một cái mụ mụ, Tuyết Nhi thật sự quá đáng thương. Cũng không biết đời trước ố lạp lạp có hay không gặp được cái này nhạc như đâu. Ngắm lại nàng lúc ấy chỉ có một tuổi, liền tính là gặp, nhạc như phỏng trừng cũng sẽ không thu lưu nàng đi, mà thế làm người tâm đều thay đổi, nhớ rõ ca ca đã từng nói qua nữ nhân này đã từng thực thích chính mình sinh nữ nhi. Tần hiểu nguyện không biết tần tuyết nhi là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng hiện tại không thế nào tưởng nhận, cũng không có cách nào, chỉ có thể từ nàng tới, rốt cuộc cái này nhạc như, quá làm người chán ghét, chỗ nào có nguyện rủa chính mình nữ nhi chết. Tần Hiểu Nguyệt đang ở vì tần tuyết Nhi mẫu thân sự tình khó chịu khi, bệnh viện, Giáng Trần bệnh tình cuối cùng ổn định xuống dưới, nhưng là bởi vì lần này nàng trung chính là kích động, thế nhưng làm Giáng Trần thành si ngốc. Có thể nói Giáng Trần là mặt thế sau cái thứ nhất si ngốc chứng người bệnh. Căn cứ nguyên bản cũng không có suy xét phương diện này sự tình, nhưng là lần này Giáng Trần sự kiện, cũng làm cho bọn họ có một cái tính toán, đó chính là kiến một cái lão niên trung tâm, chủ yếu thu lưu này đó vô pháp tự gánh vác người. Ở chiêu năm sau cái công nhân về sau, giáng trần thành nơi này cái thứ nhất hộ gia đình. Tiêu thần kỳ thật còn rất đáng thương người này, lại nói tiếp giáng trần về sau lại xoáy trong nhà lại có tiền, chính là danh xứng với thực cao phu xoáy, liền tính là tới rồi mà thế cũng giống nhau, chẳng qua hiện tại kết cục này thật sự có chút quá thảm, lại là như vậy tuổi trẻ liền thành xin ốc, bất quá lại nói tiếp mi lan nữ nhân này thật sự đủ tàn nhẫn. Tiêu thần lúc này nhớ tới một việc, cũng không biết phụ thân hắn kia một nhà thế nào. Nghĩ đến bọn họ có quyền thế, hiện tại hẳn là sống được hảo hảo đi. Tiêu thần chỉ là nghĩ nghĩ, cũng không có đi tìm ý tứ, rốt cuộc cái kia ra mạt thế trước kia hắn cũng đã vứt bỏ, huống chi là mạt thế về sau. Bọn họ đều chưa từng đi tìm tuổi nhỏ bọn họ huynh đệ, hắn cần gì phải tìm bọn họ, hắn hiện tại dịu già rất trẻ, chỗ nào có tâm tư nơi nơi chạy loạn. Đang lúc đại gia cảm thấy có thể như vậy nhàn nhãm mà sinh hoạt đi xuống khi, bên ngoài trinh sát tiểu đội đưa tới một cái kịch liệt tin tức bên ngoài biến dị động vật có chút ngao ngoe dục dịch đưa tin tức trở về chính là trinh sát đội tiểu một nga kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói một câu trịnh giang hiện tại phụ trách bên ngoài trinh sát này một khối tin tức tiểu một phen bọn họ trinh sát đến tình huống nói một lần trịnh giang nhíu mày như thế nào loại cảm giác này như là thú triều đâu đội trưởng cũng là nói như là thú triều cho nên làm ta trở về chạy nhanh báo cáo một chút thượng úy chuyện này chúng ta cảm giác không giống như là việc nhỏ nhi Tiểu Mộ Thực nghiêm túc mà nói, Trịnh Giang gật gật đầu, ta lập tức báo cáo cấp tướng quân, chuyện này các ngươi vất vả, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, chờ thương lượng ra tới kết quả, ta phái người nói cho ngươi. Tiểu Mộ Thực mau đi xuống, hắn thật là tưởng nghỉ ngơi một chút, ở bên ngoài thật sự hào vất vả. Trịnh Giang đem tin tức cùng Tiêu Thần phản ứng một chút, toàn bộ căn cứ lập tức liền triệu khai hội nghị khẩn cấp, không chỉ có như thế, Lục Tử còn chạy nhanh phái người chạy kinh đô một chuyến, xem bọn hắn nơi đó tình huống như thế nào. Chờ kinh đô chỗ đó trở về tin tức khi, bọn họ phát hiện kinh đô theo chân bọn họ tình huống tương tự, chẳng qua kinh đô tình huống so với bọn hắn hảo, bởi vì kinh đô lương thực nhưng không có nhiều như vậy, bọn họ chung quanh biến dị động vật không sai biệt lắm đều ở có tuyết động thời điểm, bị đào đi ăn luôn. Kế tiếp, nguyệt tiêu căn cứ sự tình liền nhiều lên, đầu tiên là ở căn cứ chung quanh thiết trí đủ loại kiểu dáng bây dập, sau đó toàn bộ căn cứ người đều hợp thành một cái tiểu đội một cái tiểu đội, phối hợp huấn luyện, tùy thời chuẩn bị ra nhiệm vụ Hiện tại không sai biệt lắm đã là toàn dân tổng động viên, chẳng qua những cái đó đặc thù cương vị người liền ngoại trừ. L-E-O-S-I-N-G Phần 281 Chương 281 Chương 298 Toàn dân tổng động viên về sau, sự tình cũng nhiều lên, đại gia vội thấy đầu không thấy đuôi. Phía trước trinh sát tiểu đội cũng đưa về tin tức, thú triều muốn tới. Cũng không biết nào chỉ biến dị dã thu là lão đại, thế nhưng tụ tập không sai biệt lắm một vạn nhiều biến dị dã thu hướng tới căn cứ chạy tới. Trinh sát tiểu đội cũng lui về căn cứ. Cũng may bọn họ lui mau, bằng không bọn họ liền rơi vào đi. Nhìn ngoài cửa cao lớn không ít biến dị dã thú, trong lòng mọi người tư vị cũng thật không như vậy dễ chịu. Gặp qua một trăm nhiều cân con thỏ sao. Gặp qua cùng voi giống nhau lợn rừng sao. Gặp qua cuốn lên tới tựa như một tòa tháp giống nhau cự xà sao. Chưa thấy qua đi, hiện tại mọi người đều gặp được. Hơn nữa bọn người kia còn hướng về phía bọn họ gầm rú. Nguyệt tiêu căn cứ mở miệng cũng không nhiều nhưng là không chịu nổi dị năng giả nhiều, hơn nữa những cái đó bây dập gì đó, chờ này biến dị thú đàn tới rồi tường thành trước mặt thời điểm, đã tiêu hao một phần ba. Bất quá bên ngoài rừng cây vây trận, nhưng thật ra có không ít dã thú vây đi vào, chỉ có một bộ phận biến dị động vật tới rồi căn cứ cửa thành. Thực mau liền có mấy cái đội ngũ đi ra ngoài giải quyết này đó biến dị động vật, bởi vì cửa ra vào chỉ có như vậy một cái, địa phương khác căn bản vào không được, cho nên bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được. Tân hiểu nguyệt bọn họ cũng thay phiên đến cửa thành chiến đấu một hồi, bởi vì thú triều nguyên nhân, toàn bộ căn cứ nhà ăn rốt cuộc có thức ăn mặn, này biến dị động vật thì không chỉ có riêng ăn ngon, hơn nữa bên trong năng lượng cũng sung túc, đại gia hấp thu lên cũng tương đối đơn giản. Lần này chiến đấu bởi vì ở cửa thành, cũng không có dùng tới kỵ binh đoàn, như thế làm thượng quan vân có chút không vui, hắn thật sự rất muốn làm này đó kỵ binh nhóm luyện luyện tập. Chẳng qua thú triều chỉ rằng có 2 ngày liền lui, kỳ thật 2 ngày này công phu. Này biến dị động vật bất công phải trải qua phần ngoài tiêu hao, còn trải qua bên trong tiêu hao, muốn nói lên bọn họ là bởi vì đói bụng mới ra tới. Những cái đó cấp bậc cao điểm nhi biến dị động vật nhìn đến chung quanh động vật, khẳng định sẽ mượn cơ hội xuống tay, cho nên đánh 2 ngày về sau, này đó sống sót biến dị các con vật đã không đói bụng, thậm chí còn có dự trữ lương. Vì thế, từng chiều cứ như vậy rút lui, nhưng thật ra làm đại gia cảm thấy kỳ quái, đại gia trong lòng nhịn không được suy đoán, nếu về sau mỗi năm đều có thú chiều sau có thể hay không đều là hai ngày liền thu phục đâu. Kế tiếp nhật tử, toàn bộ căn cứ đều ở xử lý biến dị động vật. Như vậy một đống biến dị động vật, không xử lý nói liền hỏng rồi. Cho nên ở một tuần thời gian, nay một đống lớn biến dị động vật biến thành thịt khô gì đó, có thể dự trữ lương thực. Toàn bộ trong căn cứ sinh hoạt càng ngày càng ưu việt, mỗi người trong nhà đều tồn không ít thịt khô. Ngẫu nhiên có người còn bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình góc tường đôi mấy bao tải to thịt khô nghĩ. Chính mình có phải hay không có thể đem này đó thịt bán được kinh đô căn cứ đâu? Có thể từ chỗ đó đổi lấy một ít vũ khí gì đó, bọn họ căn cứ vũ khí quá ít. Kết quả là, ở nguyệt tiêu căn cứ cũng không có yêu cầu dưới tình huống, rất nhiều người đều con thịt khô đi kinh đô căn cứ đổi vũ khí đi. Lần này nhi, nguyệt tiêu căn cứ thú triều sự tình làm kinh đô căn cứ người hâm mộ không thôi, phải biết rằng bởi vì bọn họ trước tiên săn thú, kinh đô căn cứ cũng không có trải qua thú triều. Bất quá bởi vì biến dị động vật đói khát nguyên nhân, nhưng thật ra so trước kia hung mánh không ít, cấp đi ra ngoài làm nhiệm vụ người cũng mang đến không nhỏ phiền não Hiện tại không chỉ có là các gia thịt khô nhiều, liền căn cứ chứa đựng thịt khô cũng rất nhiều, bất quá cũng có thật nhiều mới mẻ biến dị động vật thịt tổn tới rồi tần hiểu nguyệt kho hàng, rốt cuộc nàng kho hàng là có thể giữ tươi. Tần hiểu nguyệt chính là bắt bẻ nửa ngày, dù sao nàng không gian không bỏ những cái đó mùi tanh trọng biến dị động vật, đặc biệt như xà một loại, là nàng kiên quyết cự thu Tiêu thần cũng là tương đối săn sóc chính mình lão bà, cho nên này đó mang mùi tành trực tiếp làm nhà ăn mấy ngày nay đem thịt hầm, làm cho cả căn cứ người đều đại bổ một chút. L.E.O.S.I.N.G. Phần 282 Chương 282 Chương 299 Ở nguyệt tiêu căn cứ tình huống toàn bộ ổn định xuống dưới về sau, tiêu thần bọn họ hiện tại bắt đầu rồi đối căn cứ phụ cận đại càn quét, mỗi khi bọn họ đảo qua 10 km phạm vi khi tiểu quyết thụ liền sẽ chỉ huy một đám tiểu cây thấp hình thành một vòng cây đương nhiên có chút biến dị động vật bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt mà là đem chúng nó xua đuổi tới rồi một mảnh rừng rậm này một mảnh rừng rậm liền tính là chúng nó sinh tồn ơi tuy rằng này đó biến dị dã thu không quá vừa lòng đó là trứng trọi đá chúng nó vì mạng sống vẫn là ngoan ngoãn mà thuận theo cứ như vậy nguyện tiêu căn cứ một tầng một tầng về phía ngoại khuyết tán rửa sạch thẳng đến đem phạm vi rửa sạch tới rồi hai cái tiểu căn cứ trước mặt Này hai cái tiểu căn cứ tình huống thực thảm, một cái ở nguyệt tiêu căn cứ 5 diện, một cái ở nguyệt tiêu căn cứ mặt bắc. Hai cái căn cứ nhân số đều không tính quá nhiều, đại khái cũng liền mấy ngàn người bộ dáng. Nhưng là bọn họ đã thiếu lương thật lâu, nếu không phải tiêu thần bọn họ này nhóm người đã đến, những người này bao nhiêu đã suy xét người ăn người. Có tiểu cây thấp cung cấp trái cây, những người này vành mắt đều đỏ, bọn họ nhất chi đồng ý đầu đến nguyệt tiêu căn cứ. Chuyện này, tiêu thần cùng đại gia thương lượng một chút. Làm cho bọn họ ở căn cứ ngoại 10 dặm trong vòng an ra, như vậy đại gia có chiếu ứng, hơn nữa hẳn là cũng sẽ không tái xuất hiện lần trước tình huống. Vì tránh cho đại gia tiến nguyệt tiêu căn cứ lại phát sinh cái gì chuyện phiền thoái tình, nguyệt tiêu căn cứ ở căn cứ ngoài cửa xây lên một cái đại hình giao dịch trung tâm. Hơn nữa cái này bên ngoài giao dịch thành, kinh đô căn cứ người cũng có thể trực tiếp truyền tống lại đây. Kinh đô căn cứ tân tướng quân nghe nói tiêu thần bọn họ đang ở một vòng một vòng rửa sạch chung quanh Tăng Thi, này đảo làm hắn có một ít ý kiến. Hắn cùng tiêu thần thương lượng một chút, hai người bắt đầu liên hệ hoa hạ cảnh nội các lớn lớn bé bé căn cứ, muốn khai triển quét sạch tàng thi hoạt động. Nhưng là tới rồi khai triển thời điểm liền có khó khăn, muốn nói lên hiện tại tình huống tốt trừ bỏ nguyệt tiêu căn cứ chính là kinh đô căn cứ, mặt khác căn cứ đều dễ rũa ấm no tuyến thượng, đại gia liền ăn đều ăn không đủ no, như thế nào mạnh mẽ quét sạch tàng thi đi. Chuyện này làm tân tướng quân cùng tiêu thần buồn bực, bọn họ nơi này tưởng hỗ trợ, nhưng là nhân gia cự tuyệt, bọn họ cũng không có cách nào. Hai người thương lượng một chút, quyết định đem hai nhà căn cứ xác nhập được. Muốn nói lên, tân tướng quân phu nhân mắt nhi tử ở nguyệt tiêu căn cứ sinh hoạt quá thoải mái, bọn họ nhất trí khuyên bảo tân tướng quân không cần vất vả như vậy, cho nên tân tướng quân tưởng đem kinh đô căn cứ cũng chuyển tới tiêu thần trong tay. Tiêu thần nhữ như mày, kỳ thật hắn là không nghĩ ôm những việc này. Tướng quân, ta cảm thấy kinh đô căn cứ vẫn là ở trong tay ngươi tương đối hảo, như vậy hảo, ta phái tiểu quyết đến ngươi những cái đó trang trí một chút chúng ta hai cái căn cứ liên minh lên hảo tân tướng quân vừa thấy nhân ra không vui thu hắn chỉ có thể thở dài một hơi cũng hảo làm tiểu quýt lại đây giúp giúp chúng ta tân tướng quân biết tiểu quýt thụ lợi hại chỗ kỳ thật hắn hiện tại kinh doanh toàn bộ kinh đô căn cứ đã có chút tâm lực tiểu tụy đầu tiên là lương thực vấn đề sau đó là binh lực không đủ vấn đề trải qua mùa đông một hồi thái họa là nguyệt tiêu dong binh đoàn cùng vân bá dong binh đoàn người toàn bộ rời đi kinh đô căn cứ cái này kỳ thật cũng oán không tiêu thần bọn họ Quái chỉ có thể quái toàn bộ kinh đô Rong binh đoàn lương thực quá không đủ. Trên cơ bản dưỡng toàn bộ quân đội đã thành gánh nặng. Kỳ thật Tiêu Thần bọn họ cũng là minh bạch kinh đô căn cứ hiện trạng, hiện tại kinh đô căn cứ người thường chính là còn có gần 10 vạn đâu, mặc kệ là ai gánh vác tới đều là thực khó khăn. Tân Hiểu Nguyệt buồn cười mà nhìn Tiêu Thần, ngươi chính là bởi vì bọn họ là người thường, mới không muốn tiếp thu nơi đó. Không chỉ là bởi vì nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân là bởi vì kinh đô căn cứ là tân tướng quân chính mình vất vả kiến thành. Chúng ta cướp đi nói, có chút bất tận nhân tình, tốt xấu chúng ta cũng là kinh đô căn cứ ra tới người, không thể quá ích kỷ, đúng hay không? Tiêu thần thực nghiêm túc mà nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 283 Chương 283 Chương 300 tân hiểu nguyệt hiểu rõ mà nhìn hắn một cái, người này chẳng qua lười mà thôi, lười đến quản lý những việc này, cho nên mới không chịu thu kinh đô căn cứ. Nói thật, giống bọn họ một loại người này, thật sự không thích hợp quản lý căn cứ gì đó. Nếu có một ngày toàn bộ thế giới hòa bình, nàng thật đúng là tưởng người một nhà tìm một chỗ đi ẩn cư đâu. Tân hiểu Nguyệt trong khoảng thời gian này cũng nghĩ đến, nếu chính mình dị năng cấp bậc tu luyện cao, không biết có thể hay không lại trở lại nguyên lai sự tình, đương nhiên có thể mang theo người nhà trở về mới được. Nếu nàng một người nói, nàng đã vứt bỏ không được thế giới này hết thảy. Nguyệt Nhi, tưởng cái gì tiêu thần phát hiện nhà mình lao bà có chút không ở trạng thái, lập tức liền mở miệng hỏi. Không tưởng cái gì a. Chẳng qua cảm thấy nhà chúng ta người thật sự không thích hợp đương quản lý. Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói. Nếu nói như vậy lên nói, ta đảo cảm thấy đại ca còn có thể. Tiêu thần hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt nói, hắn cảm thấy Tần Hiểu Đông còn rất thích hợp làm nhất địa chi chủ. Đừng ta mặc kệ những chuyện lung tung lộn xộn đó. Lúc này, Tần Hiểu Đông vừa lúc đi đến, hắn trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nay căn cứ sự tình quá vụ vặt, quả thực không phải người làm. Trịnh Giang cũng đi đến, trực tiếp một mông ngồi xuống trên sofa, Nguyệt Nhi. Khi nào có thể đem căn cứ giao cho một cái đáng tin cậy người quản lý, chúng ta trốn đến một bên nhí hưởng phúc thật tốt. Tân hiểu Nguyệt nhìn về phía bọn họ, sau đó tò mò hỏi, các ngươi đây là tưởng làm ra cái lánh đời gia tộc tới không thành. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, chính là ngươi nói, lộng cái lánh đời gia tộc ra tới, trừ phi tất yếu, chúng ta liền không thế nào bất xuất thế, tưởng tu luyện liền tu luyện, muốn ngủ liền ngủ. Trịnh Giang bước cầm nói. Tân hiểu Nguyệt nhìn Trịnh Giang đột nhiên mở miệng hỏi, Cao Dương đi đâu vậy? vừa nghe đến cao dương tên này, chính giang hơi kém từ trên sofa ngã xuống, mà tiêu thần tắc vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía tần Hiểu nguyệt. nguyệt nhi, nơi này có cái gì bí tân không thành? tần Hiểu nguyệt chớp chớp mắt nói, kỳ thật cũng không xem như bao lớn bí tân, chính là cao dương thực thích lâm lệ tỷ, giống như làm tiểu tam cũng có thể. ách tiêu thần nhìn về phía tần Hiểu nguyệt, mặt thế trước sự tình. tần Hiểu nguyệt gật gật đầu, không sai nhi, chẳng qua không biết cao dương đi đâu vậy. hắn cùng hắn ca, ca hồi tóc đi, mặt thế trước hồi. Cho nên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Trịnh Giang điếu môi, lúc ấy bọn họ còn muốn mang lâm lệ đi, bất quá bị chính mình ngăn cản, cũng may mắn chính mình ngăn cản, bằng không tức phụ liền không phải chính mình. Tần hiểu nguyệt vui vẻ, không chuẩn, thế giới này hòa bình, Cao Dương sẽ tìm tới đâu? Không thể nào. Trịnh Giang vừa nghe này, mặt suy sụp, phải biết rằng hiện tại thế giới này chính là cho phép một nữ nhiều phu, một phu nhiều phụ đâu, nếu lệ nhi đến lúc đó cũng tìm cái cùng phu. Chính mình giống như không có cách nào cự tuyệt đi. Nhìn đến trịnh giang này phó không tin tưởng bộ dáng, đem tần hiểu nguyệt bọn họ trọc cười, tần hiểu đông nhịn không được nói. Trịnh giang, ta tốt xấu cũng là giáo thảo một quả đi, như thế nào liền như vậy không có tin tưởng đâu. Huynh đệ, không phải ta không tin tưởng, là cái kia cao dương quá khó chơi. Trịnh giang nhịn không được đều phải vì chính mình câu một phen đồng tình nước mắt. Kia cao dương chính là một cái mặt dày mày dạn chủ nhân, như thế nào mất mặt hắn đều không để bụng. Như thế nào mất mặt hắn đều không bỏ trong lòng, chỉ cần lâm lệ thu hắn là được, phải biết rằng mặt thế trước kia, lâm lệ liền hơi kém bị chiến đáp ứng rồi, hắn trong lòng một chút tự tin đều không có a. Tần hiểu đông nhìn trịnh giang vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, không tạo tin tưởng, về sau ngươi chính là có đau khổ nhi ăn. Đúng vậy, cái kia cao dương ta tổng cảm thấy hắn còn sẽ tái xuất hiện. Tần hiểu nguyệt dơ dơ lên mi nói, dù sao nàng chính là có loại cảm giác này. Trịnh giang lộ ra một bộ xin tha biểu tình tới. Cũng đừng làm cho hắn xuất hiện, ta thật sự sợ hắn. Chính Giang nói làm đại gia lại nở nụ cười, lúc này, lâm lệ đi đến, ngươi sợ ai? Chính Giang lộ ra hủy khuất biểu tình, còn không phải cái kia cao dương. Hắn nói làm lâm lệ cũng vui vẻ, Giang tử, hắn không phải đi rồi đi, ta phỏng trường không có 10 năm 20 năm, hắn là không có khả năng ra tới. Chính Giang hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, lao bà đại nhân đây là đến tin. L-E-O-S-I-N-G Phần 284 Chương 284 Chương 301 Thấy được trịnh giang hưng phấn bộ dáng, Lâm Lệ nhịn không được thở dài một hơi, hắn hiện tại đã là tộc trưởng, nghĩ ra được cần thiết đời kế tiếp tộc trưởng tiếp nhận chức vụ hắn mới có thể ra tới, cho nên ngươi yên tâm đi, chỉ cần không có người tiếp hắn tộc trưởng, hắn liền sẽ không trở ra. Ngươi nói 10 năm trịnh giang điểm môi. Đúng vậy, mặc cho tộc trưởng ngắn nhất nhiệm kỳ là 10 năm, cho nên ta mới cùng ngươi nói ngắn nhất ta. Lâm Lệ chấp trước mắt. Hôm nay nàng dùng bí pháp cùng trong tộc liên hệ qua, biết trong tộc không có gì sự tình, nàng cũng yên tâm. Kỳ thật nàng trong lòng cũng may mắn, cũng may mắn bọn họ trong tộc người trụ tương đối hẻo lánh, bằng không phòng trừng cũng sẽ không tránh thoát này một kiếp. Đoàn người đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, An Lâm đỡ An Bình đi đến, An Bình trên người tương đối chật vật, thần hiểu nguyện chạy nhanh tiến lên cấp nhà mình gì trị liệu, cũng may tất cả đều là bị thương ngoài da. Gì, đây là như thế nào làm? An Bình sắc mặt tông trầm, chỉ là thở dài một hơi. An Lâm mở miệng nói, cùng hoa nhã đánh một trận đánh. A, cái kia hoa nhã không phải nói, chúng ta căn cứ không thu nàng sao. Tần hiểu nguyệt nhíu mày, cái kia chán ghét nữ nhân không phải đã sớm bị bọn họ ngăn cách ở căn cứ ở ngoài sao. Ở bên ngoài giao dịch thị trường đụng phải. An Lâm thở dài một hơi, đó chính là một cái kẻ điên, nàng lão công cùng người khác cặp với nhau, nàng đảo quái thượng an bình. Này cùng gì có quan hệ gì? Tần hiểu nguyệt nhíu mày, nữ nhân kia quá vô cớ gây dối đi. Nàng nói là bởi vì An Bình đem lương thực trộm dấu đi không cho bọn họ ăn, cho nên nàng lão công mới có thể cùng nữ nhân khác đi rồi. An Lâm Trường phun ra một ngụm, hoa ra đam kia người, nàng thật sự phiền thấu. Cũng may muội muội còn có một cái vân tường đáng giá dựa vào, bằng không về sau nhưng làm sao bây giờ. Cái gì ngoạn ý nhi? Nếu không phải cái kia lương ngọc, nhà bọn họ lương thực phỏng trường hiện tại còn ăn không hết đi. Tần Hiểu Nguyệt phẫn nộ mà nói, gì, bọn họ hiện tại trụ chỗ đó, ta đi cho ngươi lấy lại công đạo đi. An lâm sắc mặt có chút khó coi, mấu chốt là ngươi dưỡng cũng là một cái sách không rõ, vừa rồi đứng ở bên cạnh đều không có hỗ trợ kéo một chút. Ta đều nói là ngươi gì dùng dị năng, nàng càng không dùng, không nghĩ tới cái kia hoa nhã hiện tại là lực lượng hình dị năng giả, đảo làm nàng chiếm tiện nghi. Tân hiểu nguyện cũng cảm thấy tức giận đến không được, hoa thiếu tề thế nhưng như vậy đối đãi chính mình gì, nàng mở miệng nói, gì, nếu không ở căn cứ cho ngươi tìm cái lao công đi, thế nào cũng đến cấp biểu ca tìm cái ba đi. Hoa vân tưởng lúc này đang muốn rào bước tiến lên môn, hắn không biết chính mình cái này chân rốt cuộc là muốn mại, vẫn là không mại. Biểu ca, nghe được liền vào đi. Tần hiểu nguyệt lạnh lùng mà mở miệng nói. Hoa vân tưởng đi vào tới vừa thấy mẫu thân thẳng trạng, tức khắc mở miệng hỏi, hắn mặc cho ngươi bị nữ nhân kia khi dễ. An Bình vừa nghe lời này, vốn đang không có nước mắt đôi mắt, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Ta đi tìm hắn đi. Hoa vân tưởng nói liền đi ra ngoài, tần hiểu nguyệt cũng đi theo phía sau nàng sợ nhà mình biểu ca chịu khi dễ. Tiêu thần bọn họ cũng đi theo phía sau, sau đó hướng tới bên ngoài giao dịch thị trường đi. Bọn họ ra khỏi thành môn từ trước đến nay đều là trực tiếp từ tường thành nhảy xuống, bộ dáng này cũng tỉnh mở cửa thành, hơn nữa cửa trận pháp bọn họ biết rõ, một chút cũng không lo lắng gặp gỡ phiền thoái. Xa xa, tân hiểu nguyệt liền quét tới rồi hoa ra người nơi địa phương, bọn họ đang ở một nhà tiệm ăn vặt, đoàn người cứ như vậy hướng tới bên kia nhi đi đến. Đi tới đám kia người trước mặt, hoa vân tường lạnh lùng mà nhìn hoa nhã liếc mắt một cái nàng trên người cũng không có cái gì vết thương trực tiếp tiến lên một cái tắt đánh tới nàng trên mặt trực tiếp đem nàng từ trên ghế chụp tới rồi trên mặt đất hoa vân tường là ngươi ngươi thế nhưng liền ngươi thân cô cô đều đánh hoa nhã chỉ vào hoa vân tường tay run rẩy ngươi không phải liền ngươi thân tẩu tử đều có thể đánh sao ta có cái gì không thể xuống tay hoa vân tường nói chuyện đồng thời còn lạnh lùng mà nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái Hoa thiếu tề lúc này hư lạnh một tiếng. Hoa vân tường, ngươi còn đem ta cái này phụ thân xem ở trong mắt sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 285 chương 285 chương 302 Phụ thân Ngươi xứng đương một cái phụ thân sao? Ngươi lại như thế nào đối đãi ta mẹ sao? Ta mẹ thiếu các ngươi cái gì? Ngươi muốn như vậy khi dễ nàng? Hoa vân tường nổi giận, hắn mở miệng lên ăn nói. Nàng làm đúng không? nếu không phải nàng chúng ta đã sớm đến Nguyệt Tiêu căn cứ tới định cư Lương Ngọc lúc này đứng dậy hắn nói ra bọn họ đoán trách gian bình nguyên nhân đến Nguyệt Tiêu căn cứ tới định cư các ngươi có phải hay không tưởng có chút quá mỹ là ta không cho các ngươi đến Nguyệt Tiêu căn cứ Tần Hiểu Nguyệt lúc này mở miệng nói là ngươi cái yêu tinh hại người Hoa Nhã lúc này đã bất chấp chính mình mặt đau phẫn nộ mà nhìn về phía Tần Hiểu Nguyệt vì cái gì Hoa Thiếu Tề đột nhiên mở miệng hỏi vì cái gì Tần hiểu nguyệt buồn cười mà nhìn về phía hắn, xem ở biểu ca trên mặt, ta còn là kêu ngươi một tiếng rượu. Hoa nhã không ngừng một lần tìm ta phiền thoái, ta vì cái gì muốn cho nàng tới ta căn cứ, ngươi cảm thấy ta là nhàn rỗi chứng đau người sao. Tiêu thần nhịn không được lôi kéo tần hiểu tuyết tay, cái này chứng đau cũng không phải là thuộc nữ nói. Hoa thiếu tề không lên tiếng, hắn vẫn luôn nghĩ nguyệt tiêu căn cứ như vậy giàu có, vì cái gì không thu lưu bọn họ. Chính là vẫn luôn không nghĩ tới, mội mội vẫn luôn ở tìm nhân ra phiền thoái nhân ra dựa vào cái gì thu lưu bọn họ thực xin lỗi hoa thiếu tề bả vai suy sụp xuống dưới hắn thật sự bị phụ thân cùng tỉ tỉ bọn họ kéo suy sụp người chính là như vậy đương bị buộc đến trình độ nhất định thời điểm liền sẽ vô duyên vô cớ oán hận một người tựa như vừa rồi kỳ thật tỉ tỉ cùng an bình đánh thời điểm hắn cũng là oán trách an bình nhưng là hiện tại hoa thiếu tề nghĩ thông suốt chuyện này kỳ thật đều do hắn hắn lúc ban đầu chính là bởi vì lựa chọn phụ thân mà vứt bỏ thê nhi kỳ thật thê nhi vất vả thời điểm chính mình làm sao từng nghĩ tới bọn họ? Hoa lão gia tử liền ngồi ở bên trong, hắn hiện tại thực gầy, hơn nữa cũng có chút nhi ho khan, thiếu tể, là ta liên lụy ngươi. Hoa nhã lúc này thình lình mở miệng nói, ba ba, thiếu tể vốn dĩ nên chiếu cố ngươi, không phải sao? Hoa lão gia tử lúc này đột nhiên nhìn về phía Hoa nhã, vậy còn ngươi? Hoa nhã lúc này chỉ hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt, nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không ăn đói mặc rét, không phải sao? Ta ghét nhất chính là ngươi loại người này. Rõ ràng là chính mình sai, còn vẫn luôn trách người khác. Tân hiểu nguyệt lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, biểu ca, ta đi trở về, cùng loại này não tàn người ta nói lời nói, thật hạ thấp ta chỉ số thông minh. Tân hiểu nguyệt đi rồi về sau, những người khác cũng đi theo rời đi, cái này hoa nhã trước nay đều là một cái ích kỷ nữ nhân, nàng trước nay đều không thấy mình trên người sai lầm, đem sở hữu sai lầm đều ván tới rồi người khác trên người. Hoa láo ra tử thở dài một hơi, đều là hắn sai à, Hắn không biết vì cái gì chính mình hiện tại giống như là nghị thông suốt giống nhau, là hắn liên lụy nhi tử, là hắn đem nữ nhi cấp dưỡng tản, nếu không phải hắn cương triều, nữ nhi như thế nào sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng Nhã nhi, ngươi mang tiểu ngọc về kinh đô căn cứ đi. Hoa láo gia tử mở miệng nói. Không cần, ta không quay về. Hoa nhã không nghĩ trở về, trở về phải chịu đói, nơi này mặc dù là ở căn cứ bên ngoài, làm theo cũng có thể ăn đến trái cây bộ dáng này liền tính là nàng cùng nhi tử tìm không thấy cái gì việc cũng sẽ không chịu đói nhưng là đi kinh đô căn cứ liền bất đồng nơi đó không có công tác liền không có ăn nhã nhi hoa lão gia tử không biết nên nói cái gì hắn lo lắng nữ nhi ở chỗ này chọc tới người nào thời điểm sẽ bị hoanh thành cha nhi rốt cuộc nơi này không giống kinh đô bên trong căn cứ là không cho phép minh đấu ba hoa thiếu tề không biết hiện tại tâm tình của mình là cái gì dù sao chỉ cần có tỷ tỷ ở Chính mình từ trước đến nay là dựa vào biên nhi trạm. Phụ thân đối tỉ tỉ một mặt cương chiều, làm hắn cảm thấy thực thương tâm, chỉ không này cũng không có thay đổi hắn đối phụ thân ái. Hắn biết hiện tại phụ thân phỏng trừng là sống không được đã bao lâu, bởi vì trong khoảng thời gian này phụ thân giống như là ở giao đái hậu sự giống nhau, cho nên hắn cảm thấy an bình có chút không thể nói lý. Cho nên hắn rung túng tỉ tỉ đi đánh an bình, nhưng là nhìn đến an bình không có đánh trả, hắn tâm hào đau, thật sự đau quá. L -E -O -S -I -N g Phần 286, chương 286, chương 303. Hoa lão gia tử thở dài một hơi, hắn đã vô lực nói cái gì nữa. Nữ nhi làm thành như vậy nhi, nhi tử cũng biến thành cái dạng này, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã vô lực, tại đây loại tự trách cùng bất đắc di giữa, cứ như vậy run rẩy một chút về sau. Hoa lão gia tử đi. Hoa thiếu tề thấy được một màn này, trực tiếp quỳ tới rồi phụ thân trước mặt. Ba, ba hoa nhã cũng nhào tới, phụ thân thế nhưng đã chết. Phụ thân đã chết, chính mình cùng nhi tử làm sao bây giờ? Đệ đệ khẳng định sẽ không lại quản chính mình, không có phụ thân áp chế, hắn như thế nào sẽ quản chính mình nương hai nhi chết sống? Hoa Nhã lập tức khóc liền khí đều xuyễn không lên, hiểu biết nàng người biết nàng là vì cái gì khóc, không biết nàng người, cảm thấy nàng nhưng thật ra một cái hiếu tử. Hoa lão gia tử bị hỏa táng về sau chôn tới rồi ngoài thành, bởi vì tang thi xuất hiện, hiện tại không có người dám chôn thi thể, bởi vì chôn về sau, không phải bị biến dị động vật cắn rớt chính là biến thành tăng thi, hoa ra hết thể ân ân đoán đoán phảng phất theo hoa láo ra tử tử vong tiêu tán, hoa nhã cũng an tĩnh, bởi vì nàng biết đã không có lao ra tử tồn tại, đệ đệ sao có thể còn quản chính mình? hoa thiếu tề tìm hoa nhã nói chuyện với nhau vừa lật hắn đề nghị về kinh đô căn cứ, nhưng là hoa nhã cự tuyệt, nàng cảm thấy chính mình mang theo nhi tử ở cái này giao dịch thế giới sống càng nhẹ nhàng một chút. hoa thiếu tề thấy nàng không đi, chính mình liền rời đi, hiện tại hắn căn bản không có mặt tái kiến an bình. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, tần hiểu nguyệt bọn họ vẫn luôn bận rộn giúp An Bình tìm lao công. An Bình hắn vĩnh viễn mất đi, hắn không biết chính mình nguyên lai hành động có đáng giá hay không, nhưng là hiện tại hắn tâm hảo đau đau quá. Hoa thiếu tề về kinh đô căn cứ đi, tần hiểu nguyệt bọn họ ở hắn vừa ly khai phải tới rồi tin tức. An Bình trở nên trầm mặc, Hoa Vân Tường cũng trở nên trầm mặc, Hoa láo ra tử lễ tang, An Bình cũng không có đi, nhưng là Hoa Vân Tường đi, chẳng qua hắn cũng không có cùng chính mình phụ thân nói chuyện với nhau hắn cũng cảm thấy không có nói chuyện với nhau tất yếu. Hoa nhã như vậy khi dễ mẫu thân thời điểm, hắn đều không có đứng ra một chút, hắn cảm thấy hoa ra thật sự thiếu hắn mẫu thân thật nhiều thật nhiều, nhưng là phụ thân bọn họ vẫn là có chút không biết đủ. Hoa vân tưởng có chút thế mẫu thân không đáng giá, cho nên hắn cái gì cũng không có nói, mặc dù là hoa thiếu tề rời đi giao dịch thế giới, về kinh đô căn cứ thời điểm, hắn cũng không có đi đưa, cũng không có lên tiếng. Chẳng qua an bình cự tuyệt tần hiểu nguyện bọn họ vì chính mình an bài thân cận, Mọi người đều không biết An Bình là nghĩ như thế nào, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy khả năng nàng vẫn là không có đối hoa thiếu tề hết hy vọng đi. Kế tiếp Nhật Tử, Nguyệt Tiêu Căn Cứ trừ bỏ phái người rửa sạch Tăng Thi, mặt khác thời gian mọi người đều là ở tu luyện chung vượt qua. Tần Ngọc Long bọn họ một đám hải tử ở nhàm chán chơi đùa dưới, thế nhưng ở siêu có thể học viện nghiên cứu ra một cái khác cùng loại với huyễn khi tháp trận pháp, tuy rằng cái này trận pháp so ra kém huyễn khi tháp, nhưng là lại tiết kiệm đại gia bế quan gần gấp đôi thời gian. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nguyệt Tiêu căn cứ mấy chỗ trên quảng trường đều thiết trí loại này trận pháp, cung đại gia miễn phí đi vào tu luyện. Thời gian nhoáng lên nửa năm đi qua, Tần Hiểu Nguyệt đứng ở cây hoè già hạ, mặt mặt còn ở cây hoè già trong cơ thể chữa trị thân thể. Theo cây hoè già theo như lời, mặt mặt trên cơ bản đã bình phục, chẳng qua nàng còn ở ngủ say giữa, cây hoè già cũng không có phóng nàng ra tới. Nghe được cây hoè già nói, Tần Hiểu Nguyệt cùng bọn nhỏ đều thả chút trong lòng tới. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần Dị năng hiện tại đã một cấp. Tân Hiểu Nguyệt tinh thần lực phạm vi cũng bao trùm thực quảng, ở cây me già dưới sự trợ giúp, nàng là có thể nhìn đến toàn bộ địa cầu tình huống. Tân Hiểu Nguyệt quan sát vừa lật, lại nói tiếp toàn bộ trên địa cầu, bọn họ nơi cái phạm vi này có thể nói là toàn bộ trên địa cầu ngoạn ý tốt nhất một mảnh khu vực, các khu vực tang thi cũng không có được đến hoàn toàn áp chế, thậm chí những người đó liền ấm no đều làm không được. Tiêu gia bên kia nhi tình huống, nàng cũng quan khán, tuy rằng Tiêu thần phụ thân còn ở, nhưng là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ giống như không còn nữa. Bất quá hắn vị kia mẹ kế vẫn là ở tiêu thần biết nơi đó tình huống chỉ là hư lạnh một sợ, hắn không thích bọn họ, có sống hay không hắn thật sự không nghĩ để ý đến bọn họ. L-E-O-S-I-N-G Phần 287 Chương 287 Chương 304 Tần Hiểu Nguyệt cũng đã sớm biết tiêu phụ đối tiêu thần thái độ, cho nên cái này phụ thần có thể nói có hay không đều không sao cả. Thần, ngươi thật sự không nghĩ đi xem hắn sao? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Đối với ta tới nói biết hắn tồn tại là được. Tiêu Thần nhíu môi, nam nhân kia ước gì hắn vĩnh viễn biến mất đâu, hắn vẫn là đừng qua đi ngại hắn mắt. ngươi những cái đó cùng cha khác mẹ huynh đệ đều đã chết, ngươi xác định không đi xem hắn. Tần Hiểu Nguyệt vẫn là thực nghiêm túc. Tiêu Thần lắc lắc đầu, ngươi không nghĩ vấn đề này, chính hắn đều có thể sống như vậy hảo, vì cái gì cố tình hài tử đều sống không hảo đâu. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó lắc lắc đầu, nàng không rõ. Hắn thực ích kỷ, Ích kỷ đến căn bản chịu đựng không được một cái hải tử tồn tại. Tiêu thần hư lạnh một tiếng, hắn cái loại này bộ dáng, cũng liền thích hợp một người tồn tại. Tần Hiểu Nguyệt lén lúc nói, ngươi vị kia mẹ kế cũng tồn tại. Hai cái đều là cha, tồn tại cũng là di hại văn năm. Tiêu thần trực tiếp một phen câu quá Tần Hiểu Nguyệt, lão bà, có phải hay không nên thương lượng một chút chúng ta hôn sự? Tuy rằng cùng nhau qua lâu như vậy, ngươi tính toán khi nào cho ta một cái danh phận. Tần Hiểu Nguyệt trừng hắn một cái, lại tưởng cùng trước kia không giống nhau, phải biết rằng mà thế trước kia người quá đến nhiều nghẹn quất, không nghĩ qua còn phải ly hôn ta cảm thấy hiện tại bộ dáng này khá tốt nghĩ tới liền cùng nhau quá không nghĩ quá liền ai đi đường đấy còn tỉnh thủ tục này nói phiền thoái tiêu thần có chút ý khuất nguyệt nhi chẳng lẽ không phải tưởng tùy thời vứt bỏ ta sao tân hiểu nguyệt nhìn hắn một cái ta tưởng vứt bỏ ngươi có thể vứt bỏ sao tưởng đều đừng nghĩ tiêu thần bá đạo mà nói ngươi là thuộc về ta ai ngờ nhiều xem một cái đều không thành bá đạo tân hiểu nguyệt nói một câu sau đó mở miệng nói lão công Nếu không chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi, đem toàn bộ trên địa cầu cấp bậc cao tăng thi rửa sạch một lần, miễn cho chúng nó trưởng thành quá nhanh, chúng ta đến lúc đó khống chế không được đã có thể không hảo. Tiêu thần gật gật đầu, không sai nhi, chúng nó trưởng thành quá nhanh, đến cuối cùng chúng ta nơi này vẫn là muốn chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy, tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần tổ chức một cái tiểu đội, cái này tiểu đội tụ tập toàn bộ căn cứ cao thủ, bao gồm cây hỏe già lần này cũng muốn đuổi kịp tần hiểu nguyệt bọn họ ra nhiệm vụ. Cây hỏe già hiện tại cấp bậc đã tới rồi tám cấp, hắn hiện tại ruôi thân phạm vi càng quảng, trưởng thành lên tốc độ càng nhanh. Đến nỗi nguyệt tiêu căn cứ, an bình mẫu tử cùng lục tử giữ lại, có bọn họ quản lý, hơn nữa cây hỏe già phân thân hỗ trợ là không có vấn đề. Đoàn người cứ như vậy bước lên hành trình, bọn họ trước đem toàn bộ hoa hạ khu vực quét sạch một lần, làm cho cả hoa hạ đều không có ngũ cấp cập trở lên tăng thi, sau đó dựa gần hoa hạ một quốc gia một quốc gia quét qua đi, đối với quốc gia khác. Bọn họ cũng không có cái gì tưởng quản lý tâm tư, dù sao mỗi một quốc gia cũng lăn lộn không sai biệt lắm, người cũng ít không thể lại thiếu, theo chính bọn họ phát triển là được. Nhoáng lên một năm thời gian trôi qua, ngày này bọn họ đã quét tới rồi địa cầu một khắc mặt, ra tới mọi người dị năng cấp bậc lại đều lên tới một cái tần bậc thang. Tần hiểu nguyện cùng tiêu thần đã 14 cấp, tần hiểu đông 13 cấp, thượng quan vân cùng tần nhiên vợ chồng đã 12 cấp, dư lại tần ra người cùng bọn họ mang đến người đại bộ phận đều tới rồi 11 cấp. Đặc biệt là phan nhạc từ đi theo bọn họ ra tới về sau, hắn dị năng cấp bậc thăng nhanh nhất, này một năm công phu cũng đã tới rồi 11 cấp, cái này làm cho hắn đặc biệt mà may mắn chính mình đi theo ra tới. Cây hỏe già hiện tại đã 20 cấp, hắn ngày này vui vẻ mà nói, mặt mặt tỉnh, mặt mặt tỉnh. Tần gia người hưng phấn lên, mặt mặt rốt cuộc tỉnh, bọn họ trở đều tâm lực tiểu tụy. Vui mừng nhất còn thuộc cao mãnh nữ nhi cao nhận hạ liền ra loại chuyện này, lần này chính là bởi vì cây hỏe già cũng ra tới. Cho nên hắn mới đi theo ra tới, hắn đã hạ định rồi quyết định, mặc kệ nữ nhi ở đâu, hắn đều phải đuổi tới chỗ nào. Tần hiểu Mạt rốt cuộc ra tới, nàng cảm thấy nàng một giấc này ngủ thời gian thật trường, kỳ thật lại nói tiếp, tuy rằng nàng là ở ngủ say, nhưng là bên ngoài phát sinh sự tình nàng vẫn là biết đến, bao gồm mỗi ngày đều có người ở cây hỏe ra trước mặt bồi nàng tăng gâu, bao gồm bọn họ còn nói chút nói cái gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 288 chương 288 Chương 305. Kỳ thật lại nói tiếp để cho Tần Hiểu Mạt cảm động là Cao Mạnh, hắn mỗi ngày đều sẽ ở cây hòe ra trước mặt buổi Tần Hiểu Mạt nửa giờ, nói nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, sau đó còn nói hắn đang ở nỗ lực tăng lên dị năng cấp bậc, chờ Nữ Nhi lại tỉnh lại về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại làm Nữ Nhi ở vào bất luận cái gì nguy hiểm bên trong. Tần Hiểu Mạt bị cảm động, bộ dáng này Cao Mạnh thật sự bị nàng nhớ thương tới rồi trong lòng, đây mới là nàng phụ thân, chân chân chính chính đau nàng phụ thân. Nhìn đến tần hiểu mặt cha con hai người quan hệ càng ngày càng tốt, tần hiểu nguyệt cũng yên tâm tới. Đoàn người hiện tại cũng đã không có cái gì nhớ thương, kế tiếp đường đi càng nhanh, bọn họ phát hiện một việc, đó chính là càng hẻo lánh khó có thể có thể hành địa phương, những cái đó địa phương phàm là có sinh tồn nhân loại, những người đó còn đều là an toàn. Đó là thông hành địa phương liền không được, chỉ có lộ có thể thông đến địa phương, người cũng chưa ảnh nhi, tuy rằng nói mà thế tiến đến, nhưng là vẫn là có một ít trong một góc sinh hoạt an cư lạc nghiệp người. Tần hiểu nguyệt bọn họ thấy được mấy chỗ, bất quá bọn họ cũng không có quái dày những người này, nếu bọn họ sinh hoạt vốn dĩ chính là như vậy vui sướng, như vậy bọn họ vẫn là không cần quái dày đến nhân gia mới hảo. Muốn nói lên bọn họ này một đường đi tới, cũng không phải không có thành tích, cây mẹ già ở toàn cầu các nơi đều thả chính mình phân thân, còn vì chính mình phân thân triệu tập một ít tiểu đệ. Không chỉ có như thế, hiện tại toàn cầu các căn cứ phân bố đồ, bọn họ cũng đã làm ra tới, bao gồm các căn cứ thực lực gì đó. Bọn họ cũng đều nắm giữ nơi tay. Đoàn người dạo qua một vòng, đem toàn bộ trên địa cầu ngũ cấp trở lên tăng thi toàn bộ giải quyết về sau. Đang chuẩn bị hồi căn cứ thời điểm, cây mẹ già hưng phấn mà nói, hắn cảm giác được một kia không gian cái khe hơi thở. Mọi người vừa nghe tinh thần, không gian cái khe, đó có phải hay không đại biểu cho bọn họ có thể vượt qua thời không đi địa phương khác đâu. Nhìn đến mọi người sáng lấp lánh đôi mắt, cây mẹ già mở miệng nói, các người hy vọng cũng đừng quá lớn, ai biết không gian cái khe một chỗ khác là cái gì đâu vạn nhất là cái gì hắc ám thế giới đâu, cho nên đại gia trước không cần báo quá lớn hy vọng, bất quá cũng yêu cầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mọi người gật gật đầu, bọn họ này đoàn người chính là có một trăm nhiều người đâu, hơn nữa tất cả đều là mười một cấp trở lên dị năng giả, chiến đấu gì đó đối với bọn họ tới nói là một bữa ăn sáng. Đoàn người đi theo cây mẹ già tới rồi bờ biển, tần hiểu nguyệt nhìn biển rộng nói, lão mẹ, ngươi nói không gian cái khe sẽ không liền tại đây trên biển đi. Cây mẹ già gật gật đầu không sai nhi, chúng ta như thế nào qua đi? Tần Hiểu Nguyệt bĩu môi, nơi này phụ cận cũng không có nhìn đến thuyền, thậm chí có thể nói bọn họ xoay địa cầu một vòng cũng không có nhìn đến cái gì có thể tái động cây mẹ già đại tàu thủy. Cây mẹ già trắng Tần Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái, ta là thụ, ta là thụ, hiểu hay không? Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, chuyện quan trọng nói ba lần, ngươi mới nói hai lần. Cây mẹ già hết châu nói rồi, hắn cùng Nguyệt Nhi căn bản không ở một cái kênh, được không? Ta ý tứ là nói ta là thụ, ta có thể ở trên mặt nước phập hình. Tân hiểu nguyệt mắt sáng rực lên, ta như thế nào đem chuyện này cấp quyến mất. Lão hệ lần này chúng ta đã có thể toàn dựa ngươi. Kết quả là, đại gia cưới cây hệ ra trực tiếp phập hình tới rồi biển rộng thượng, sau đó hướng về phát cái kia không gian cái khe đi. Cũng may cái này không gian cái khe vừa lúc là ở một cái trên đảo nhỏ, đại gia vừa lên ngạn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng bọn họ chính là bãi ở cây hệ ra chạc cây đi lên. Này miễn bản nhiều mệt mỏi. Bất quá liền tính là như vậy, đoàn người cũng không có nghỉ ngơi một lát, trực tiếp đi theo cây me già phía sau, tới rồi không gian cái khe bên cạnh. Đại gia vừa đi đến không gian cái khe bên cạnh, liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực, mọi người đều trực tiếp dựa sau đứng lại. Cây me già đem chính mình một cái phân thân phái đi vào, Tần Hiểu Nguyệt tắc thử đem chính mình tinh thần lực dò xét đi vào, bên trong nồng đậm năng lượng hơi thở, làm Tần Hiểu Nguyệt từ đầu sảng tới rồi chân. Còn không có chờ nàng nói cái gì thời điểm, Cây me già phân thân liền liền chạy ra tới, đã phát, đã phát. L E O S I N G. Phần 289. Chương 289. Chương 306. Cái gì đã phát? Đại gia hưng phấn lên. Nơi này là một cái bí cảnh, địa phương thực rộng lớn, hơn nữa cũng không có gì nguy hiểm. Nguyệt Nhi, ngươi không phải tưởng ẩn cư sao? Ta xem nơi này liền rất không tồi." Cây me già hưng phấn mà nói, chính yếu chính là cây hoè già có loại cảm giác Nó đãi ở cái này bên trong sẽ có thiên đại chỗ tốt Nhìn cây hỏe già hưng phấn bộ dáng Mọi người đều tưởng đi vào Chúng ta hiện tại có thể hay không vào xem Thượng quan vân cũng có chút nhi kích động Hắn cảm giác được một cổ nồng đậm hơi thở Hắn tưởng tăng lên dị năng cấp bậc càng cao một chút Nói thật hắn hiện tại đã cùng tần hiểu nguyệt bọn họ này Một nhóm người đãi ra cảm tình tới Hắn sợ có một hồi những người này sẽ vứt bỏ chính mình Cho nên vẫn luôn ở nỗ lực mà tu luyện Trước, nguyệt nhi trước cùng ta đi vào một chuyến Chúng ta yêu cầu đem cái này không gian cái khe củng cố một chút, các ngươi đại gia giúp đỡ tiểu quyết thụ đem cái này tiểu đảo xây dựng một chút, lộng thượng mấy cái trận pháp bảo vệ lại tới. Cây mẹ già mở miệng phân phó nói, Tần Hiểu Nguyệt đã đem tiểu quyết thụ ném ra tới, làm hắn bồi đại gia đi thiết trí trận pháp, dù sao cái này trên đảo nhỏ cây cối cũng rất nhiều, liền tính là gần đây lấy tài liệu cũng là đủ. Tần Hiểu Nguyệt đi theo cây mẹ già vào không gian cái khe, mọi người đều kiên nhẫn mà đại ở bên ngoài bắt đầu lộng nổi lên trận pháp. Trong khoảng thời gian này tần hiểu Mạt không biết như thế nào, đuổi kịp quan vân đối thượng mắt, nàng hiện tại cũng không sợ hai thượng quan vân, ngược lại đối hắn có một chút yêu say đắm uy tứ. Tần ra người đều là thấy vậy vui mừng, muốn nói lên, nhìn xem chung quanh các nam nhân, giống như cũng liền thượng quan vân tu vi không tồi, còn có thể xứng đôi nhà bọn họ mặt mạt Thượng quan vân cùng tần hiểu mạt đi một bên nhi bố trí trận pháp, hiện tại lại nói tiếp cái này vây trận cùng phòng ngự trận pháp là bọn họ nhất hiểu biết trận pháp, bởi vì mỗi đến một chỗ. Bọn họ đều sẽ giúp cây hỏe già phân thân thành lập một cái vây trận cùng một cái phòng ngự trận pháp. Đến nỗi tần hiểu Nguyệt đi vào không gian cái khe về sau, tức khắc hưng phấn lên, cái này bí cảnh so nàng trong không gian năng lượng chính là sung túc nhiều. Nguyệt Nhi, nơi này kỳ thật cũng là một cái không gian. Cây hỏe già vừa đến nơi này liền nói ra lời nói thật, cái kia không gian cái khe cũng không xem như ổn định, ngươi nếu có thể tìm được cái này trong không gian bản thể nơi, ngươi liền có thể khống chế toàn bộ không gian. Nguyên lai like nơi này cũng là một cái không gian a, chẳng qua nhìn dáng vẻ, nó hẳn là so với ta không gian lớn hơn. Tần Hiểu Nguyệt giơ giơ lên mi, "Đi thôi, kia chúng ta tìm xem cái này không gian chủ thể." Đang lúc Tần Hiểu Nguyệt chuẩn bị đi phía trước đi thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác được chính mình trước ngực cái kia năm sao ấn ký càng ngày càng năng, "Lão hwy, ta không gian có phản ứng." Mới vừa nói xong này một câu, Tần Hiểu Nguyệt liền hôn mê bất tỉnh, sau đó chỉ thấy thân thể của nàng bay nhanh mà bay về phía bí cảnh một chỗ. Cây hoè già căn bản không có tới kịp phản ứng, Tần Hiểu Nguyệt cũng đã không thấy tung tích, sau đó cây hoè già đã bị đá ra cái khe. Đại gia nơi này đã xây lên trận pháp, đang đứng ở cái khe cửa đâu, đột nhiên liền thấy cây hoè già bay ra tới, đại gia tránh ra địa phương về sau, liền thấy cây hoè già rất tới rồi trên mặt đất, không chỉ có như thế, khe nứt kia thế nhưng bang mà một khối xác nhập lên. "Lão hoè, Nguyệt Nhi đâu?" Tiêu Thần nóng nảy, hắn tức phụ đâu? "Đây là bị nhốt đến bên trong." Cây hoè già vội vã mày nói, Nếu ta không có đoán sai nói, nàng hẳn là tiếp thu truyền thừa đi, đại gia vẫn là chờ hai ngày đi. Tần hiểu đông lúc này nhớ tới bọn nhỏ, bọn nhỏ còn ở trong không gian đâu, trừ bỏ tần hiểu mặt bởi vì đuổi theo thượng quan vân ở bên ngoài, mặt khác hài tử đều ở trong không gian đâu. Tiêu thần lúc này còn thử thời không gian, nhưng là hắn phát hiện chính mình bị bài xích. Không chỉ có hắn bị bài xích, liền tần nhiên vợ chồng cùng tần hiểu đông cũng bị bài xích. Tần hiểu mặt liền càng không cần phải nói, đại gia không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng bọn họ biết Nguyệt Nhi không gian thăng quá một lần cấp, lần đó bọn họ đều bị rửa sạch ra tới, có phải hay không lần này cũng giống nhau đâu. L E O S I N G. Phần 290. Chương 290. Chương 307. Tân Hiểu Nguyệt lúc này đang nằm ở bí cảnh ở giữa, có một cái trắng tinh trong suốt năm sao chính gắn vào nàng trên đỉnh đầu, chỉ thấy từ năm sao xuất hiện một loại văn tự đang ở đưa vào nàng trong óc. Mà này một đưa vào chính là suốt một tháng thời gian, tại đây một tháng thời gian trừ bỏ tần gia người cùng tiêu thần còn có thượng quan vân trịnh giang bọn họ mấy cái giao hảo nhân những người khác đều tạm thời về tới nguyệt tiêu căn cứ rốt cuộc mọi người đều một năm không có hảo hảo ở căn cứ nghỉ ngơi cho nên tạm thời đều làm cho bọn họ truyền tống trở về Đều một tháng nguyệt nhi như thế nào còn không ra an lâm có chút bệnh ưởng ưởng cảm giác tần nhiên đau lòng mà nói lâm ngươi hồi căn cứ nghỉ ngơi đi thôi chờ nữ nhi đã trở lại ta lại kêu ngươi thế nào kia như thế nào có thể hành ta muốn ở chỗ này chờ nữ nhi ta ở ta kỵ sùng thượng ngủ một lát là được an lâm đem chính mình kỵ sùng kêu lên sau đó trực tiếp va ở mặt trên nghỉ ngơi đi nàng sợ chính mình lại không nghỉ ngơi phỏng chừng liền thấy không thượng nữ nhi tần hiểu nguyệt ở bí cảnh tiếp thu tin tức mà một đám hải tử thì tại tần hiểu nguyệt trong không gian tiếp thu tin tức ở bọn nhỏ trên người đều có một cái cùng tần hiểu trên người ngôi sao giống nhau ngôi sao gắn vào bọn họ trên người toàn bộ thế giới y mắng nguyên bản đãi ở trong không gian kia mười vị bảo mẫu Hiện tại cũng té xỉu trên mặt đất, chẳng qua bọn họ trên người cũng không có cái gì ngôi sao, chỉ là đơn thuần mà hôn mê bất tỉnh. Một ngày một ngày quá khứ, tần ra người ở bên ngoài chỉ có thể làm đếm nhật tử, thậm chí liền cây huệ già đều chờ có chút nóng lòng. Làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi như thế nào còn không ra? Tiểu Quýt Thủ cũng sốt ruột chờ. Đừng nóng vội nàng sẽ ra tới. Cây huệ già nhưng thật ra đối tần hiểu Nguyệt rất có tin tưởng. Nguyệt Nhi khẳng định sẽ ra tới chứ bỏ cây huệ già liền tần hiểu đông đối tần hiểu nguyệt nhất có tin tưởng. Đến nỗi tiêu thần hắn bởi vì liên tục ngao ba tháng, sau đó liền trực tiếp bị tần hiểu tạp hôn mê, cho nên đến đến bây giờ mỗi đến một vòng thời gian, tần hiểu đông liền sẽ tạp vượng tiêu thần một lần, miễn cho mội mội không ra tới, chính hắn trước sụp đổ. Đến nỗi, tần nhiên phu thê bọn họ tất sợ hãi chính mình căng không đến nữ nhi ra tới, cho nên không chờ đến nhi tử bạo lực, liền ngoan ngoan đi nghỉ ngơi. Mà thượng quan vân chính giang cùng tần hiểu mặt bọn họ tắt trực tiếp bài một cái trực ban biểu đoàn người bắt đầu rồi mới ban đảo nhật tử ngày nay bọn họ một đống người đều ngồi ở một cái đống lửa bên ăn thịt nướng thời điểm nguyên bản cái kia không gian cái khe địa phương đột nhiên vang lớn một tiếng chỉ thấy nơi đó có một cái thật lớn kim sắc đại môn từ trên trời giang xuống đại môn mặt trên viết hai cái chữ to tinh phủ tinh phủ đây là cái kia bí cảnh tên sao Tần hiểu đông kinh hỉ hỏi nguyệt nhi bọn họ có phải hay không muốn ra tới ở cung vị trí ta tưởng Nguyệt Nhi muốn ra tới. Tiêu Thần sắp rơi lệ đầy mặt, nay nửa năm thời gian, hắn gây lợi hại, nếu không phải hắn có cường kiện cơ bắp, phòng trường sớm biến thành da bọc xương. Đại gia lúc này đã toàn bộ đứng ở kim sắc đại môn cửa, lúc này, chỉ thấy đại môn khai, Tần Hiểu Nguyệt mang theo một đám hài tử đứng ở đại môn bên trong, mỉm cười nhìn bọn họ. "Vào đi, nơi này không phải bí cảnh, là chúng ta về sau ra." Tần Hiểu Nguyệt mỉm cười nói, nàng không gian cùng cái này không gian xác nhập tới rồi cùng nhau. Nàng đối toàn bộ không gian không chế năng lực đã toàn quyền nơi tay, có thể nói nàng chính là cái này trong không gian chủ thần. Hơn nữa lệnh nàng kinh hỉ tình huống là, bởi vì nàng tiến cái này không gian thời điểm, bọn nhỏ ở nàng trong không gian, cho nên cái này không gian nhiều một đống tiểu chủ thần. Đến nỗi tiêu thần bọn họ, chờ bọn họ tiến vào về sau, chỉ cần nỗ lực tu luyện, đặt tới cái kia tiêu chuẩn, bọn họ cũng sẽ trở thành cái này không gian nội chủ thần. Đoàn người mới vừa tiến đến trong không gian đã bị nồng đậm năng lượng hơi thở, cùng xinh đẹp cảnh sắc cấp mê hoặc. Cây Huệ già hưng phấn mà bổ nhào vào một bụi cỏ, hắn hưng phấn mà hấp thu nơi này năng lượng. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng nói, "Lão Huệ, ngươi ăn ra, trong chốc lát vẫn là cùng đại gia ở cùng một chỗ đi." Cây Huệ già nói, đó là khẳng định, ta chẳng qua hiện tại tưởng tận tình hấp thu một chút nơi này năng lượng, thật là quá làm người thoải mái. L E O S I N G. Phần 291. Chương 291. Chương 308. Đoàn người tìm được rồi một cái thác nước bên cạnh, bọn họ cảm thấy nơi này hoàn cảnh tối ưu mỹ, cứ như vậy ở chỗ này từng người kiến chính mình đình viện. Kiến Hảo đình viện, tần hiểu nguyệt bắt đầu cùng đại gia thương lượng về sau sự tình, bọn họ nếu tính toán ở chỗ này hẳn cư, như vậy bên ngoài sự tình cần thiết muốn ổn định mới có thể. Cây mẹ già tắc cảm thấy bên ngoài sự tình hoàn toàn không cần lo lắng, hắn phân thân tại thế giới các nơi, bất luận cái gì một góc phát sinh sự tình đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Chẳng qua có một vấn đề chính là tang thi trưởng thành tốc độ quá nhanh, bọn họ cách một đoạn thời gian vẫn là yêu cầu rửa sạch một lần. Bất quá này đối với bọn họ tới nói là việc nhỏ nhi, hiện tại có cây ngoại già tồn tại, chỉ cần thông qua hắn một truyền tống liền có thể giải quyết. Đoàn người trải qua thương nghị quyết định, bọn họ về sau liền ẩn cư ở chỗ này, tương lai toàn bộ trên thế giới có cấp bậc cao dị năng giả cũng có thể đến nơi đây tới ẩn cư, nhưng là cấp bậc thấp người cũng chỉ có thể ở bên ngoài sinh tồn. Hơn nữa có tần hiểu nguyệt bọn họ ngẫu nhiên can thiệp, bên ngoài tang thi cùng biến dị động vật chỉ biết trở thành bên ngoài những người đó trưởng thành hòn đá tảng, căn bản sẽ không trở thành bọn họ quấy nhiễu. Mà nguyệt tiêu căn cứ hiện tại quản lý tắc thành lục tử, đến nỗi hoa vân tường cùng An Bình tắc quyết định dọn nhập bí cảnh, bởi vì hoa thiếu tề ở kinh lại lần nữa tìm một cái lao bà, cái này làm cho An Bình thực chịu đả kích, cho nên nàng quyết định rời đi. Đến nỗi lục tử, hắn thích quản lý, đem toàn bộ căn cứ giao cho hắn kỳ thật tiêu thần bọn họ vẫn là rất tiên tâm đem hết thể an bài hảo về sau toàn bộ tinh phủ cũng đóng cửa tuy rằng bọn họ ẩn cư nhưng là toàn bộ trên thế giới mỗi một tấc thổ địa đều không thể gạt được bọn họ đôi mắt tiêu thần cũng rốt cuộc có thời gian cùng tần hiểu nguyệt một mình nguyệt nhi nguyễn khi tháp đâu không có nguyễn khi tháp hắn như thế nào đuổi theo lão bà tu vi hắn chính là cảm giác được nguyệt nhi hiện tại đã vượt qua hắn rất xa thậm chí liền một đám tiểu mao đầu đều vượt qua hắn thật xa không gian xác nhập thời điểm Nó liền biến mất. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Kia làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào mới có thể đuổi theo ngươi? Tiêu Thần đại đại đôi mắt nhìn Tần Hiểu Nguyệt, làm Tần Hiểu Nguyệt nháy mắt liền hóa thành núi thủy. "Lão công, đừng nóng độ, kỳ thật ta có một cái biện pháp làm ngươi tăng lên tốc độ thực mau." "Biện pháp gì?" Tiêu Thần hưng phấn mà mở miệng hỏi. Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó liền đem Tiêu Thần lôi trở lại phòng. "Biện pháp gì?" "Đương nhiên là song tu tu vi tốc độ nhanh nhất lạc." Đây cũng là nàng lần này xác nhập không gian được đến chỗ tốt. Một tuần về sau, tiêu thần vừa lòng mà nhìn toàn bộ tinh phủ hết thảy, hắn hiện tại cũng coi như là tinh trong phủ một quả chủ thần, đối với tinh phủ cũng có nhất định khống chế năng lực, chẳng qua hắn cùng đám kia tiểu chủ thần tình huống là giống nhau, bọn họ khống chế đồ vật là hữu hạn, là không thể siêu việt tần hiểu nguyệt. Thượng quan vân cùng tần hiểu mạt quyết định muốn kết hôn, cái này làm cho tần hiểu nguyệt nhớ tới một việc, đó chính là mạt thế về sau sinh dục vấn đề. Kỳ thật hiện tại địa cầu quy tắc đã không được đầy đủ, đây cũng là mọi người rất khó sinh dục nguyên nhân. Bất quá, cũng may tinh phủ đối toàn bộ địa cầu cũng có nhất định ảnh hưởng, tần hiểu nguyện dựa vào tinh phủ đối địa cầu ảnh hưởng, đem địa cầu quy tắc rốt cuộc bổ toàn, hơn nữa hiện tại toàn bộ thế giới cũng cũng không sai biệt lắm xem như ở vào ổn định trạng thái, chẳng qua nó từ nguyên lai khoa học kỹ thuật phát triển biến thành hiện tại dị năng phát triển, phải biết rằng loại này chuyển biến chính là làm mà cứu hoàn cảnh phá hư vấn đề được đến nhất định chữa trị. Toàn bộ địa cầu cũng biến thành một cái có tự thế giới, mọi người dị năng ở không ngừng tăng lên, tang thi cùng biến dị động thực vật cấp bậc cũng ở tăng lên, chẳng qua một khi có cái gì vượt qua cái kia phạm vi, liền sẽ bị tinh phủ xử lý. Nếu là người cùng biến dị động vật nói, bọn họ đã bị trực tiếp nhận được tinh phủ, nếu là tang thi cùng phá hư tính thực vật nói, liền sẽ trực tiếp bị rết rớt. Không thể không nói, tinh trong phủ mọi người đối tang thi cùng phá hư tính thực vật biến dị có nhất định thành kiến. Toàn bộ thế giới cứ như vậy vẫn luôn rằng co đi xuống, mà tần hiểu nguyệt bọn họ cũng quá thượng cùng thế vô tranh ẩn cư sinh hoạt. Bọn họ tồn tại, ở toàn bộ trên địa cầu thành một cái thần thoại giống nhau tồn tại thế giới. Chính văn song. L-E-O-S-I-N-G Phần 292 Chương 292 Chương 309 Thượng quan vân cùng tần hiểu mạn nàng kỳ thật có thể sửa tên vì cao hiểu cuối cùng, bất quá cao mánh cảm thấy không sao cả, cho nên cũng không có cho nàng đổi tên cho nên nàng hiện tại vẫn như cũ là tần hiểu mạn kết hôn muốn nói lên thượng quan vân đã từng là cao đột nhiên người lãnh đạo trực tiếp hơn nữa hai người còn có một đoạn không xem như quá tốt ký ức nhưng là cao mãnh hiện tại không có cách nào a nhà mình nữ nhi thật sự yêu thượng quan vân hắn vô lực phản kháng a phải biết rằng hắn hiện tại là nữ nhi nô mặc kệ nữ nhi nói cái gì đều đối mặc kệ nữ nhi làm cái gì đều là không sai cao mãnh vô lực phản kháng chỉ có thể cử đôi tay tán thành bất quá hắn lời nói vẫn là có thể nói Mạt Mạt ta, ngươi ở hắn trước mặt thật sự không có bóng ma nhi sao? Tần hiểu Mạt lắc lắc đầu, ba, chỗ nào tới như vậy nhiều bóng ma nhi? Muốn nói lên, ta lúc ấy ở cây hỏe già trong bụng, kia mới kêu bóng ma nhiều đâu? Ách, hắn trong bụng có cái gì bóng ma? Cao mánh giờ khắc này đống nhiên biến thành bát quái nam, muốn nói lên, bọn họ hiện tại trừ bỏ tu luyện, cũng liền có chút bát quái lạc thú. Ba, thời cổ người đã chết chính là Trang đến trong quan tài, quan tài không phải đầu gỗ làm tân hiểu mạt đĩu môi ta bị nhốt ở mục, ngươi nói ta có bóng ma nhi không cao mãnh vừa nghe có khẳng định có kia bóng ma nhi nhưng lớn tân hiểu mạt cười cười nói đúng vậy cho nên ta ở bị đóng một năm rưỡi về sau kia trước kia bóng ma nhi đều không tính cái gì muốn nói lên trước kia nàng đối thượng quan vân chú ý quá nhiều thế cho nên ở nàng hôn hôn trầm trầm đoạn thời gian đó ngược lại tưởng hắn có chút suy nghĩ nhiều bằng không nàng cũng sẽ không đi truy hắn a đến nỗi thượng quan vân Kỳ thật vốn là đem tần hiểu Mạt đương hài tử xem, hắn cũng biết tần hiểu Mạt bản thân là ai, cũng biết nàng đã từng đãi quá chính mình phòng thí nghiệm, cho nên hắn ở đi theo tiêu thần về sau, liền cảm thấy có chút thực xin lỗi tần hiểu cuối cùng, cho nên vẫn luôn đối tần hiểu Mạt thực nàng, hắn kỳ thật nguyên bản chỉ là tưởng bồi thường tới, nhưng là thường xuyên qua lại, hắn cũng liền đem tần hiểu Mạt trang đến trong lòng đi. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, ở hắn còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng đã luôn hãm đến bên trong cho nên hai người kết hôn thành đương nhiên sự tình. Bất quá ở bọn họ kết hôn thời điểm, tiêu thần cùng Tần Hiểu Nguyệt chẳng ngang một đòn, bọn họ quyết định bổ làm hôn lễ, không chỉ có bọn họ, Tần Hiểu Đông cùng Lý Tiểu Linh, còn có Trịnh Giang cùng Lâm Lệ cũng muốn bổ làm hôn lễ. Trận này hôn lễ làm cho cả tinh phủ náo nhiệt suốt ba ngày thời gian, ba ngày về sau, bốn đối phu thê mới từng người đưa vào động phòng, muốn nói lên số thượng quan vân cùng Tần Hiểu mặt nhất có hại, mặt khác tam đối đều sinh hoạt ở bên nhau đã bao lâu. Bọn họ hai cái mới là tân hôn phu thế được không? Chuyện này Tân Hiểu Mạt suy tư nửa ngày, sau đó cùng chính mình lão công từ đầu loắt đến đuôi, bọn họ cảm thấy chính mình là bị đám kia ra hỏa cấp chơi, phải biết rằng đám kia người nơi nào là cái loại này để ý có hay không nghi thức người. Lão công, chúng ta bị chơi. Tân Hiểu Mạt do dự trong chốc lát vẫn là nói ra. Thường chơi trở về không? Thượng quan Vân chớp chớp mắt hỏi. Tưởng. Tân Hiểu Mạt thực nghiêm túc mà nói. Chính là muốn như thế nào trời trở về. Chờ tiếp theo chàng hôn lễ bái. Thượng quan vân tặc cười nói. Kết quả là, tinh phủ có một cái bất thành văn quy củ, mỗi lần có người cử hành hôn lễ thời điểm, luôn có mấy đôi trước kia kết quả hôn tới xem náo nhiệt, sau đó thẳng đến 3 ngày, một vòng hoặc là càng dài thời gian về sau mới có thể làm tân nhân nhập động phòng. Cái này bất thành văn quy củ dối rắm tinh trong phủ mặt một đôi đối tân nhân, có chút người thậm chí sẽ ở hôn tiến đến cầu những người đó, nhưng là những người đó bị chỉnh thảm. Nơi nào sẽ ăn này bộ, căn bản không mang theo một chút cầu tình. Vì thế chuyện này càng diễn càng ác liệt, nhưng là các trưởng bối lại giống xem diễn giống nhau. Các tân nhân biết chính mình tránh không khỏi đi, bất quá bọn họ cũng biết, bọn họ thực mau cũng sẽ trở thành khi dễ người kia một liệt bên trong. L-E-O-S-I-N-G Phần 293 Chương 293 Chương 310 Thời gian chậm rãi đi qua mười mấy năm, Tân Ngọc Long hiện tại đã 20 tuổi, dùng tân hiểu nguyệt nói tới nói. Nhà bọn họ nhi tử cũng nên cưới vợ, hơn nữa không chỉ có hắn nên cưới. Tần gia lớn lớn bé bé bánh bao nhóm cũng đều trưởng thành, nhưng là kết hôn chính là không có một cái. Tần nhiên cùng an lâm sầu, tần hiểu đông cùng lý tiểu linh càng sầu, bởi vì tần mộng cùng tần tiếu hai người đều mau 30 tuổi. Càng miễn bản còn có tần vũ nhi bọn họ cũng đều là lớn như vậy tuổi. Nguyệt nhi, ngươi cấp ngâm lại biện pháp, bọn họ một cái hai cái ai cũng không chịu tìm đối tượng, ngươi nói có phải hay không bởi vì chúng ta tinh phủ người quá ít. Nếu không làm cho bọn họ toàn bộ đi ra ngoài tìm xem. Lý Tiểu Linh đề nghị, nàng cảm thấy khả năng tinh phủ người quá ít, lựa chọn phạm vi quá nhỏ, bọn họ đều không vui. Tẩu tử ngươi gấp cái gì, bọn họ không tìm khẳng định là duyên phận chưa tới lạc. Tân hiểu nguyệt đảo cảm thấy chả sao cả, hiện tại nhân loại tuổi đã kéo dài, đặc biệt là bọn họ tinh phủ những người này, chỉ cần tu luyện tới rồi giống bọn họ như vậy chủ thần tồn tại, bọn họ là có thể cùng không gian cùng tồn vong. Kỳ thật cũng có thể nói chỉ cần tới rồi cái này tinh phủ không gian người, không sai biệt lắm cũng coi như là đi vào vĩnh sinh một liệt, chẳng qua này mười mấy năm thời gian, cũng liền nguyệt tiêu căn cứ người lục tục có người tiến vào tinh phủ, mặt khác căn cứ người cũng chính là linh tinh mấy cái, bất quá liền tính là như vậy, toàn bộ tinh phủ người không sai biệt lắm cũng đã tới rồi 500 nhiều. Kỳ thật lại nói tiếp, chuyện này tần hiểu nguyệt cũng có chút nghi sầu, vì cái gì, bởi vì này 500 nhiều người bên trong có hơn 400 tất cả đều là nam nhân nữ nhân chỉ chiếm mấy chục cái lớn như vậy lệch lạc có thể làm người không lo sao? ai lại nói tiếp kỳ thật nhất sầu hẳn là chúng ta tinh phủ có chút dương thịnh em suy a khi nào có thể giải quyết chuyện này liền dễ làm an lâm cũng ở vì chuyện này phát sầu trừ bỏ bọn họ tần gia mấy nữ hài tử mặt khác tất cả đều là thành đôi kết đối nhi đúng lúc này tần ngọc long chạy tới mụ mụ mụ mụ có thứ tốt tần hiểu nguyệt nhìn nhảy tiến vào nhi tử có cái gì thứ tốt làm ngươi cứ như vậy cấp Tần Ngọc Long cười hắc hắc, mẹ, lão huệ thúc lại cảm giác được một cái không gian cái khe, lần này không gian cái khe rất có khả năng là đi thông một cái khác vị diện nhi. Một cái khác vị diện nhi. Tần Hiểu Nguyệt đứng thẳng lên, nàng cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn, sẽ là chính mình nguyên bản cái kia địa cầu sao. Đi, đi xem một chút. Đoàn người bước nhanh đi theo Tần Ngọc Long chạy tới, bọn họ mấy cái quá khứ thời điểm, những người khác đã đều vây quanh ở chỗ đó. Cái này không gian cái khe là ở tinh trong phủ mặt sinh ra. Chẳng qua khe hở rất nhỏ, nhưng là lệnh người ngạc nhiên chính là, cái này khe hở lại là thực củng cố. Tần hiểu nguyệt cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, này cổ hơi thở là chính mình nguyên bản sinh hoạt cái kia tinh cầu hơi thở. Tần hiểu nguyệt lộ ra mỉm cười, nàng có thể trở về thấy một thế giới khác kia đối với cha mẹ. Đoàn người đều rất tò mò đối diện là cái gì, tiêu thần cũng lại đây kéo lại tần hiểu nguyệt tay, nếu nói ai đối tần hiểu nguyệt quá vãng có hiểu biết nói, liền số tiêu thần, tiêu thần cảm giác được tần hiểu nguyệt kích động Hắn giữ nàng lại tay, có một số việc những người khác kỳ thật liền không có tất yếu đã biết. Đoàn người từ khe nước này đi ra ngoài về sau, phát hiện bọn họ hiện tại sở tới cái này địa phương là một cái năng lượng cằn côi địa phương, toàn bộ thế giới buồn kẻ làm người có chút đáng sợ. Đại bộ phận người ở lại đây không có vài phút liền về sau, liền lại đi trở về, dù sao cái này cái khe là cố định, khi nào nghĩ đến cũng có thể. Tất nhiên vợ chồng đối cái này địa phương cũng như thế nào không hiếu kỳ, bọn họ cũng trực tiếp đi trở về. Tân hiểu nguyệt tắc trực tiếp mang theo tiêu thần về tới nàng đã từng sinh hoạt qua cái kia thành thị, nhưng là nàng phát hiện nơi này cùng nàng sinh hoạt địa phương đã không giống nhau, toàn bộ thành thị quy hoạch làm nàng có chút sở không được bắt. Hơn nữa nơi này thời gian thế nhưng đã qua đi 6-7 chục năm, tân hiểu nguyệt không cần xem cũng biết cha mẹ bọn họ đã đi, đến nơi để muội, 6-7 chục năm, nếu vận khí tốt cũng đã già rồi, căn bản không có thấy tất yếu. Tiêu thần thở dài một hơi, nguyệt nhi, đừng nghĩ quá nhiều, thế giới này như vậy cắn cỗi. Liền tính là bọn họ còn sống, ngươi đem thí dịch cho bọn họ, bọn họ cũng không nhất định có thể thức tỉnh dị năng a, chẳng qua nhiều một ít phiền não mà thôi. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu, chúng ta trở về đi, bất quá có thể thông đến nơi đây cũng hảo, chúng ta không cần phát sầu cho bọn hắn tìm tức phụ. Tiêu thần ôm chính mình tức phụ gật gật đầu, bọn nhỏ muốn tìm cái dạng gì đối tượng theo bọn họ đi thôi, dù sao bọn họ là sẽ không nhúng tay. Cái này địa phương cùng chính mình nguyên lai like cái kia sự tình giống như là một cái song song không gian. Nhân số cũng là năm sáu mươi trăm triệu, bọn họ bất qua có mấy trăm cái quan côn, tìm đối tượng hẳn là vậy là đủ rồi. Hai người trực tiếp thuấn di trở về tinh phủ, tần hiểu Nguyệt cũng hoàn toàn tuyệt nguyên lai like niệm tưởng. Nguyên lai like ra đã qua đi, nguyên lai like sự tình cũng đã là chuyện quá khứ, cái này đã từng thế giới cũng không phải thuộc về nàng thế giới, hiện tại tinh phủ mới là thuộc về nàng thế giới. Nguyệt nhi, ta vĩnh viễn sẽ bồi ngươi. Tiêu thần ôm tần hiểu Nguyệt ngồi ở chòm sau một ngọn núi điên phía trên. Tần Hiểu Nguyệt dựa vào trong lòng ngực hắn cũng nhẹ giọng nói, thần ta cũng sẽ vinh viễn mà bồi ngươi. Tinh phủ là một cái mỹ lệ thế giới, cũng là một cái vinh viễn đều sẽ không thiếu ái thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.com.